Ta nghĩ hẳn là đầy đủ đối phó cấp 16 đầu lĩnh cấp xà yêu. Triệu võ dương lộ ra rất có lòng tin, tựa như đã thấy đầu lĩnh quái chết tại trước mắt. Tìm được, đầu lĩnh cấp xà yêu ở ta nơi này bên cạnh. Triệu võ dương nghe được tin tức thanh âm nhắc nhở, lập tức mở ra nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tin tức bảng, gửi nói, đầu lĩnh quái đã xuất hiện, cùng đi xem xem đi, về phần có đánh hay không, sau khi xem đang quyết định thế nào. Ta rất muốn nhìn một chút thế giới thứ ba cái thứ nhất đầu linh quái đến tụt cùng mạnh đến mức nào. Trương Lãng cùng sau Lương Triệu Võ Dương cùng một chỗ hướng nơi xa đi đến, tại Triệu Võ Dương tìm đến Trương Lãng thời điểm, những người khác liền bắt đầu tại bốn phía tìm kiếm đầu linh quái. Trương Lãng vừa đi theo Triệu Võ Dương, một bên xem xét tiểu tinh linh biến hóa, lúc này tiểu tinh linh đã lên tới cấp 15, nhiều một cái kỹ năng, trị liệu thuật, khôi phục chút ít máu, có thể cho người chơi sử dụng, chỉ là điểm này đã nói lên tiểu tinh linh giá trị. Bằng tiểu tinh linh chí lực, coi như kỹ năng giới thiệu là khôi phục chút ít máu, nhưng chân chính sử dụng thời điểm, khôi phục tuyệt đối không phải là chút ít. Lên tới cấp 15 tiểu tinh linh thuộc tính cũng có biến hóa rất lớn, mặc dù vẫn là giống như quá khứ có 8 điểm thuộc tính, nhưng Vương Pháp phân phối cải biến, lực lượng cùng sức chịu đựng thuộc tính không có đang gia tăng, thể lực chỉ tăng thêm 1 điểm thuộc tính, nhanh nhẹn vẫn là giống như trước đây tăng lên 2 điểm, chí lực trực tiếp gia tăng 5 điểm. Triệu hoán thú thuộc yêu thuộc tính cũng tăng lên một chút. Nhưng cùng tiểu tinh linh so kém rất nhiều, có tiểu tinh linh ở phía trước, đối thủ yêu biến hóa, Trương Lãng cũng chỉ là đơn giản nhìn qua, liền thu hồi ánh mắt. TT. Một trận TT âm thanh đột nhiên truyền vào Trương Lãng lỗ tai, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh phương hướng, chỉ thấy phía trước có cả người cao chừng 5 mét cỡ lớn sa quái, âm lạnh ngã mắt tam giác không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn, ở trong tay nó cầm một thanh trường 2 mét đũa, màu đỏ nhạt đũa giống như là dính đầy vết máu, một cú mũi máu tanh đập vào mặt. Tại đầu linh xả yêu cách đó không xa đứng vững chín cái người chơi, bọn hắn tạm thời đều không có tới gần xả yêu, chỉ là chú ý cẩn thận nhìn chằm chằm cửa lớn xả yêu, phong ngừa nó đột nhiên động thủ. Đây là Âu Dương Thiên Hạ, mặt khác một chi đội ngũ đội trưởng. Triệu Võ Dương mang theo Trương Lãng đi vào Âu Dương Thiên Hạ trước mặt, cười nói, hắn chính là Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, Âu Dương đội trưởng hẳn phải biết hắn. Đẳng cấp bảng thứ nhất, làm sao có thể không biết. Âu Dương Thiên Hạ có chút âm dương quái khí. Trương Lãng cũng không nghĩ nhiều. chỉ coi hắn liền cái dạng này, ngẩng đầu nhìn một chút cỡ lớn xà yêu, hỏi, thử qua lực công kích của nó sao? Thử qua, tại xà yêu không cần kỹ năng tình huống dưới, kỵ sĩ lượng máu cùng phòng ngự miễn cưỡng có thể ngăn cản 3 lần, chiến sĩ có thể ngăn cản một chút, pháp sư cùng mộc sư bị trạm thử liền phải treo trở về. Âu Dương Thiên Hạ mặc dù tâm nhán nhỏ, yêu mang thủ, nhưng nói đến chính sự tuyệt không mập mờ, đem vừa rồi thử tin tức nói ra. Chương 66, hợp tác. Trương Lãng ma sát cái cảm Suy tư một hồi nói, "Sa yêu lực công kích không tính quá cao, hẳn là có thể đánh, nhưng cũng phải làm tốt bị treo trở về chuẩn bị, vạn nhất nó thả cái lực sát thương lớn quần công kỹ năng, chúng ta tất cả mọi người đều có khả năng treo trở về." Đây đúng là cái vấn đề, đầu linh cấp quái khẳng định có mấy cái kỹ năng, nếu như chúng ta bị treo trở về, sẽ phải tiện nghi những người khác. Triệu Võ Dương lúc nói chuyện mắt nhìn xa xa hai chi đội ngũ khác, kia hai con đội ngũ một mực tại nơi xa quan sát, không dám tới gần. Hẳn là giết nhau từ đầu lĩnh cấp quái không có lòng tin, nhưng lại không cam tâm cứ như vậy rời đi, cho nên mới một mực tại nơi xa bồi hồi, muốn nhìn một chút có cơ hội hay không. Âu Dương Thiên Hạ trên mặt hung quang lóe lên, nghiêm nghị nói, không người nào dám đoạt Âu Dương ra buộc. Âu Dương Thiên Hạ, đây là trò chơi không phải thế giới hiện thực, coi như người khác đoạt buộc, ngươi cũng không thể thế nào. Triệu Võ Dương nhìn so sánh lý tính một chút. Hừ. Âu Dương Thiên Hạ bất mãn hừ lạnh một tiếng, nhưng không có đang nói cái gì. Xem ra hắn cũng đồng ý Triệu Võ Dương. Đã 10 vạn năm ngươi nói có thể đánh, vậy chúng ta liền đánh, bất quá đang đánh trước đó, đầu tiên nói trước làm sao phân phối trang bị. Triệu Võ Dương nói ra một cái nhức đầu nhất vấn đề, đầu linh cấp quái khẳng định sẽ bạo tốt trang bị, nhưng đến thời điểm làm sao chia, đó là cái vấn đề lớn, nếu như đảm không tốt, dưới mắt cái này vừa tạo thành đội ngũ trong nháy mắt liền sẽ giải thể. Trương Lãng nhìn Triệu Võ Dương cùng Âu Dương Thiên Hạ thật lâu không nói, đề nghị không bằng dựa theo tổn thương chỉ số đến phân phối, ai tổn thương chỉ số cao, ai có quyền ưu tiên lựa chọn, thứ hai thứ hai, thứ ba cuối cùng, dạng này là công bằng nhất. Không được. Không được. Triệu Võ Dương cùng Âu Dương Thiên Hạ giống như là thương lượng xong đồng thời mở miệng cự tuyệt. Âu Dương Thiên Hạ âm trầm nhìn xem Trương Lãng, khinh bị nói, đẳng cấp của ngươi tối cao, lực công kích tự nhiên tối cao, ngươi đây là rõ ràng muốn chiếm tiện nghi, đừng quên ngươi chỉ có một người, chúng ta đều là năm người đội ngũ. Thế mà còn muốn quyền ưu tiên lựa chọn. Hắc hắc. Bị điểm phá tiểu tâm tư Trương Lãng hậm hực vuốt vuốt cái mũi, mắt thấy đối phương không tốt lắc lư, chỉ có thể thay cái phương pháp tiếp tục mà miệng, ý của ta là, ba người chúng ta đội ngũ ở giữa tổn thương chỉ số, ta một người cùng các ngươi năm người đội dò, so. nếu thương tổn của ta không cách nào vượt qua các ngươi năm người đội tổng cộng, vậy các ngươi hai cái đội ngũ tự hành thương lượng trang bị phân phối, ta cái thứ ba lựa chọn sử dụng chính là, nhưng nếu là ta may mắn so với các ngươi Hai con đội ngũ tổn thương đều cao, vậy ta trước tiên có thể chọn lựa một kiện trang bị, dạng này các ngươi cũng không đồng ý sao. Ta nhìn phương pháp này có thể thực hiện. Triệu Võ Dương ở trong lòng tính toán một chút, ngần đầu nhìn về phía Âu Dương Thiên Hạ, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng ý, ta cũng không tin, một mình ngươi tổn thương có thể so sánh chúng ta 5 người còn cao. Âu Dương Thiên Hạ ngữ khi có chút sông, nhìn xem trương lãng trong mắt cũng mang theo vài phần địch ý. Cảm nhận được Âu Dương Thiên Hạ ánh mắt bên trong địch ý. Trương Lãng có chút không hiểu đấu, trong ký ức của hắn không có cùng gia hỏa này gợi lên xung đột, vì cái gì giống như một mực đối với hắn có rất sâu địch ý? Không nghĩ ra sự tình tạm thời trước không nghĩ, Trương Lãng lung lay đầu, trực tiếp hướng Triệu Võ Dương phát ra một cái xin gia nhập tổ đội. Hệ thống nhắc nhở, ngươi gia nhập Triệu Võ Dương đội ngũ, bởi vì đẳng cấp của ngươi tối cao, Triệu Võ Dương đem đội trưởng vị trí tặng cho ngươi. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Lãng nghi ngờ mắt nhìn Triệu Võ Dương, mặc dù đẳng cấp cao có thể làm đội trưởng, Nhưng hắn chỉ là đơn độc một người, không cần thiết đem đội trưởng vị trí tặng cho hắn, tiếp xuống nhìn về phía Âu Dương Thiên Hạ, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Cái này Triệu Võ Dương cùng Âu Dương Thiên Hạ quan hệ trong đó khẳng định không đơn giản, hai người nói chuyện mặc dù khách khí, nhưng luôn có loại mùi thuốc súng, mặc kệ bọn hắn hai cái ai làm đội trưởng, một cái khác cũng sẽ không nguyện ý, rước quát hai người trực tiếp đem đội trưởng chức vị này tặng cho trương lãng người ngoài này. 11 người đội ngũ tạo thành, tiếp xuống chính là cùng đầu lĩnh cấp xạ yêu chiến đấu. Đầu tiên là hai cái đội ngũ bên trong thủ hộ kỵ sĩ. Tay chân vụng về cùng ám hiệu phòng thủ đi ở trước nhất, sau đó là bốn cái chiến sĩ, tại về sau là hai cái pháp sư tăng thêm chương lãng cái này, người ở bên ngoài xem ra là cái pháp sư gia hỏa, cuối cùng là hai cái phụ trách trị liệu mộc sư. Theo hai cái kỵ sĩ tới gần, nguyên bản tại du đầu lĩnh xà yêu đột nhiên há miệng máu phát ra một trận tê tê âm thanh, kia miệng tựa như một cái chum đựng nước, tinh hồng phân nhánh đầu lưỡi nhìn phá lệ buồn nôn, cái đuôi hung hăng đánh ra mặt đất. Ngay sau đó, vung vậy trong tay to lớn búa phóng tới hai cái kỵ sĩ. Đầu lĩnh sĩ yêu trong tay búa hung hăng nện ở Am Hiểu phòng ngự trong tay trên tấm chắn, phát ra một trận chầm đục. Am Hiểu phòng ngự bị to lớn lực trùng kích mang theo lui về phía sau mấy bước, mặc dù lợi dụng trong tay tấm chắn chặn đầu lĩnh sĩ yêu công kích, nhưng lực lượng khổng lồ y nguyên để lượng máu của hắn giảm bớt một chút. Vì cẩn thận lý do, Am Hiểu phòng ngự không có keo kiệt bỏ bình, nhanh chóng xuất ra một bình rót vào trong miệng. Đầu lĩnh sĩ yêu đánh lui Am Hiểu phòng ngự về sau. Trở tay lại là một kích bổ về phía bên cạnh tay chân vụ về, mặc dù tên của hắn gọi tay chân vụ về, nhưng hắn động tác trên tay nhất định cũng không ngu ngốc, nhanh chóng sử dụng đón đỡ kỹ năng, miễn cưỡng ngăn trở xạ quái búa, cùng am hiểu phòng ngự hạ trạng, mặc dù chặn búa chắc kích, nhưng to lớn lực trùng kích cũng làm cho hắn lùi về sau mấy bước mới đứng vững gót chân. Bởi vì đẳng cấp chiến lệnh trường cấp 4, tay chân vụ về chỉ có cấp 12, đầu lĩnh xạ yêu lại có cấp 16, đang lùi lại thời điểm, trên đầu bay ra một cái giảm máu chỉ số Không kịp nghĩ nhiều, lập tức uống hết một cái đỏ bình, đồng thời trên đầu của hắn bạch quang lóe lên, chỉ liệu thuật kịp thời rơi vào trên đầu của hắn, để chỉ giảm bớt một điểm HP trong nháy mắt về đấy. Có hai cái thủ hộ kỵ sĩ ở phía trước càng quái, bốn cái chiến sĩ cũng đồng thời xông về đầu lĩnh xà yêu. Chiến sĩ công kích mặc dù cao, nhưng bọn hắn tương đối cùng thủ hộ kỵ sĩ so HP muốn ít rất nhiều, vì không bị đầu lĩnh xà yêu giết chết, bốn cái chiến sĩ tiến công rất cẩn thận, tùy thời chuẩn bị lui lại bằng mệnh. thoải mái nhất chính là ba cái pháp sư, người qua đường bính cùng cuồng bạo pháp thần tại tăng thêm chư lão, ba cái pháp sư ở phía xa rất an toàn phát ra, liền ngay cả hai cái mục sư đều đối với bọn họ ba cái dễ chịu. Chư lão một bên phóng hỏa cầu, một bên thầm than, may mắn là cái cận chiến xạ yêu, nếu như là đầu linh cấp hoa yêu, chỉ bằng mấy người bọn hắn căn bản không có cách nào đánh. Đầu linh cấp xạ yêu lượng máu phi thường dày, 11 người đánh một hồi mới giảm bớt một điểm máu. Đứng lúc này Trứng Lãng đột nhiên nhìn thấy Sà Yêu thân thể dừng lại một chút, loại động tác này, Trứng Lãng nhìn qua rất nhiều, dù nói thế nào cũng tại Hoang Giá Thảo Nguyên đánh, cả ngày Sà Yêu, nhanh chóng nhắc nhở, Sà Yêu muốn sử dụng kỹ năng, mau lui lại. Dù sao cũng là lần thứ nhất cùng hai chi đội ngũ hợp tác, không có một chút ăn ý, càng quan trọng hơn là căn bản không ai nghe Trứng Lãng, đây cũng là từ khi tổ đội về sau, Trứng Lãng một mực không lên tiếng nguyên nhân, nhắc nhở của hắn mặc dù rất kịp thời, nhưng lui lại người nhưng không có mấy cái Chỉ có Triệu Võ Dương cùng Âu Dương Thiên Hạ hai người kịp thời lui lại, những người khác chưa kịp phản ứng. Chương 67: Hoa màn lầu. Chỉ gặp Sở Yêu dừng lại, thân thể đột nhiên múa bắt đầu, giống như là một cái như con quay vừa đi vừa về xoay tròn, trong tay búa mang theo một vòng màu đỏ nhạt vầng sáng, tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, phạm vi cũng đi theo không ngừng biển lớn, hai cái thủ hộ kỵ sĩ còn tốt một điểm, bị xoay tròn đũa chặt hai lần, tại còn lại một tia tí máu thời điểm an toàn thối lui ra khỏi kỹ năng phạm vi. Còn thừa bốn cái chiến sĩ liền không có vận khí tốt như vậy, ba phần dũng khí là cái thứ nhất hóa thành bạch quang, ngay sau đó tinh không vạn lý cũng thay đổi thành bạch quang biến mất tại nguyên chỗ. Sự tình phát sinh quá đột ngột, hai cái mục sư căn bản là không có biện pháp cứu bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hai cái chiến sĩ của máy. Sai yó kỹ năng tiếp tục thời gian không phải rất dài, nhưng lại tạo thành rất tốt chấn nhiếp hiệu quả, hai cái kỵ sĩ đứng tại cách đó không xa uống mấy cái đỏ bình trở lấy hồi máu. Triệu Võ Dương cùng Âu Dương Thiên Hạ sắc mặt không phải rất dễ nhìn, Sà Yêu cường đại có chút vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn. Sà Yêu kỹ năng đỉnh chỉ về sau, vậy mà trực tiếp chạy hướng cách đó không xa một mục công kích nó ba cái pháp sư, Triệu Võ Dương hét lớn, bảo hộ pháp sư. Hai cái kỵ sĩ không để ý tới HP còn không có về đầy, nhanh chóng hướng về đi lên ngăn cản Sà Yêu, pháp sư lượng máu là ít nhất, một khi bị Sà Yêu chạm thử cũng có thể trực tiếp cú máy, nếu là mất đi ba cái chủ yếu phát ra pháp sư. Vậy cũng không cần đánh, mới đánh dụng một phần 10 máu, liền treo hai cái chiến sĩ, đằng sau đều cẩn thận một chút, tuyệt đối không thể tại treo. Âu Dương Thiên Hạ một bên công kích xạ yêu, một bên căn dặn người bên cạnh. Ta đã để tinh không vạn lý mau chóng chạy tới, nhưng nơi này cách bình nguyên thành xa xôi, chỉ sợ không thể kịp thời đổi tới. Triệu Võ Dương lúc nói chuyện, liếc một cái xa xa đội ngũ, kia hai con đội ngũ một mực tại chỗ nào bồi hồi, nếu là tại giảm quân số mấy người, nói không chừng bọn hắn liền sẽ đến kiếm tiện nghi. như là đã người chết, cái này đầu linh quái cũng chỉ có thể là chúng ta, nếu ai dám đến bắt quái, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Âu Dương Thiên Hạ biết Triệu Võ Dương đang lo lắng cái gì, hắn đồng dạng mắt nhìn xa xa hai con đội ngũ, ngay tại hai cái chiến sĩ cướp máy một khắc này, hai cái đội ngũ đều hướng bên này đi một chút khoảng cách, giống như là đang thử thăm dò. Xa xa hai cái đội ngũ một bên lựa cấp, một bên thời khắc nhìn chằm chằm trương lãng tình huống bên này, bọn hắn quả thật rất muốn tới. Lão đại Chúng ta thật muốn đi đoạt bọn hắn bu sao, đây chính là Triệu gia cùng Âu Dương gia a. Một cái nhìn tuổi không lớn lắm tên là Choi Choi Nam Hải người chơi, trong giọng nói tràn đầy lo lắng, tựa hồ rất không muốn đi đoạt xà yêu buốt. Một cái đầu lĩnh bộ dáng tên là Sơn Dã Mãng Phu người cười nói, "Không đổi, trước xem tình huống một chút, không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn đến cướp đoạt hai nhà này quái, nhưng nếu là có cơ hội, vậy cũng không thể buông tha tới tay cơ hội, thời gian còn dài mà, đầu lĩnh cấp không lạ là dễ giết như vậy." Choi Choi ở Nam Hải vẫn là có chút không yên lòng, đối một cái quái vật thả ra một cái chiến sĩ kỹ năng, nhìn về phía mặt khác một chi đội ngũ, nhỏ giọng nói, không biết bọn hắn có chủ ý gì, một mực đi theo chúng ta bên người. Còn có thể là ý định gì, khẳng định nghị giống như chúng ta, chỉ cần có cơ hội liền lên đi đoạt buốt, đoạt trang bị. Sơn Gia Mãng Phu trên mặt lộ ra một bộ chẳng đáng thần sắc, trầm giọng nói, bọn hắn cố ý cùng chúng ta đứng chung một chỗ, để triệu ra cùng Âu Dương gia cho là chúng ta 10 người là một đội ngũ. Xem xét chính là cái thích đùa bỡn âm lưu quỷ kế âm hiểm ra hỏa. Một bên khác đội ngũ đồng dạng đang nghị luận Sơn Giả Mãng Phu đội ngũ, trong đó một cái nhìn nhu nhu nhược nhược, tướng mạo có chút âm nhu, tên là Truy Phong Vạn giặm nam tử tới gần bên cạnh một nữ tử, nói: "Lâu chủ, Sơn Giả Mãng Phu kia một nhóm người khẳng định không có an cái gì hảo tâm, chúng ta muốn hay không động thủ trước, diệt đám kia tên lâu mãng?" Được xưng lâu chủ nữ tử tướng mạo chợt nhìn cảm giác rất phổ thông, nhưng nhìn kỹ lại cảm thấy có chút xinh đẹp. Nếu như nhìn lâu, sẽ cho người có một loại không nỡ rời ánh mắt suy nghĩ, đây là một người dáng dấp mười phần dễ nhìn nữ tử, tên của nàng gọi là Hoa Mãn Lâu, chính là Nghịch Phong Lâu lâu chủ. Hoa Mãn Lâu tùy ý liếc một cái Sơn Giã Mãng Phu phương hướng. Vừa vặn cùng đối phương tới một cái đối mặt, Hoa Mãn Lâu khẽ miệng lộ ra mỉm cười, sau đó thu hồi ánh mắt, Tỉnh Tao phân tích nói, Sơn Giã Mãng Phu cũng không phải thật sự là Mãng Phu, nếu như phía trước chỉ là tứ đại gia tộc trong đó một nhà. Hắn khẳng định không cần cân nhắc trực tiếp xông lên đi đoạt quái, nhưng bây giờ là hai nhà hợp tác, hắn không dám tùy tiện đi lên, trừ phi mặt khác một nhà đội ngũ bị toàn diệt. Hoa Mãn lâu con mắt nhìn về phía trước, nàng xem không phải xà yêu đầu lĩnh mà là thỉnh thoảng phát ra hỏa cầu công kích Trương Lãng, cảm thấy hứng thú nói, nhất thủy thập vạn niên đến tụt cùng là cái dạng gì người, đến bây giờ chúng ta nghịch phong lâu cũng không có hắn mấy tin tức, hắn tựa như là đột nhiên xuất hiện, cái khác tất cả trong trò chơi đều chưa từng có cái này một người tồn tại. Ta thậm chí hoài nghi hắn thật có có thể là tinh vong sáng tạo ra. Cũng không có thể đi, tinh vong tại sao muốn sáng tạo ra như thế một người, nếu như bị người phát hiện, nó rất có thể sẽ bị khởi độc lại. Truy Phong vạn dặm không tin tinh vong sẽ làm như vậy. Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi thật đúng là tin tưởng, mặc kệ là trò chơi gì, không có nghịch phong lâu không nghe được tin tức, cái này nhất thủy thập vạn niên cũng giống vậy, ta nhất định phải biết rõ ràng hắn đến tụt cùng là ai. Hoa mãn lâu trên mặt thần sắc giống như là đụng phải 10 phần yêu thích đồ chơi, nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải đem đồ chơi đem tới tay. Lịch Phong lâu phi thường nổi danh, tại mỗi một cái đứng đầu trong trò chơi đều sẽ xuất hiện tổ chức này danh hảo, bọn hắn không thích tranh đấu, nhưng tất cả tranh đấu đều không thể rời đi Lịch Phong lâu cái bóng. Lịch Phong lâu là dựa vào buôn bán trong trò chơi tin tức nghe tiếng, mặc kệ là các loại bọn ẩn hiện địa phương, vẫn là thế lực khác động tĩnh, chỉ cần là trong trò chơi sự tình, chỉ cần ngươi xuất ra đổi giá tiền. Không, có Nghịch Phong Lâu không biết. Nghịch Phong Lâu chủ nhân Hoa Mãn Lâu là một cái thập phần thần bí mà lại điệu thấp người, cơ hồ không có người thấy diện mục thật của nàng, càng thêm không có ai biết nàng lại là một nữ nhân. Lần này Hoa Mãn Lâu cao điệu tiến vào chiếm giữ thế giới thứ 3, không biết có phải hay không muốn thoát khỏi trước kia không thích tranh đấu điệu thấp nguyên tắc, gia nhập vào thế giới thứ 3 tranh đấu ở trong tới. Trương Lãng không biết Nghịch Phong Lâu cũng không biết Hoa Mãn Lâu, hắn hiện tại chỉ biết là trước mắt đầu lĩnh cấp sả yêu rất nguy hiểm. Sơ ý một chút liền có thể treo ở nơi này. Vận chuyển bình thuốc người còn chưa tới sao? Triệu Võ Dương nhìn xuống trong ba lô còn thừa không có mấy lọ bình, Sà Yêu khó chơi trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, chẳng ai ngờ rằng Sà Yêu thế mà lại công kích Tư Sa, tại nó liên tục ném ra trong tay búa chém chết pháp sư người qua đường bính cùng mục sư Quang Minh tiểu vũ về sau, chiến đấu tiến hành càng thêm gian nan, mặc kệ là xa xa pháp sư cùng mục sư, vẫn là chỗ gần chiến sĩ cùng kỵ sĩ, lúc nào cũng có thể chết tại Sà Yêu trên tay. Chương 68: Chiến đấu. Trời Tuyết Đường chân nhanh chóng gửi đi tin tức hỏi thăm một chút, nhận được tin tức về sau nói, hai người đã đến Hoang Giá Thảo Nguyên biên giới. Để bọn hắn nhanh lên, bình thuốc nếu như sử dụng hết, chúng ta đều phải treo trở về. Triệu Võ Dương uống xong thuốc, lại một lần vọt tới sả yêu trước mặt, phát động một cái kỹ năng. Vâng. Trời Tuyết Đường chân lập tức đem Triệu Võ Dương ý tứ truyền đạt qua khứ, đồng thời huy động trong tay pháp trượng, kịp thời cho Am Hiểu phòng ngự thả ra một cái trị liệu thuật. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, đầu lĩnh xã yêu lượng máu giảm mất một nửa, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, dưới mắt đội ngũ vẫn là có hy vọng mà chết nó, nhưng mọi thứ sợ nhất chính là vận nhất. Tại sao yêu HP giảm mất đến một nửa thời điểm, lại là một cái nhanh chóng xoay tròn kỹ năng, lần này phạm vi càng thêm lớn, tay chân vụng về tại liên tục bị đánh trúng mấy lần về sau, biến thành bạch quang bay mất, chỉ còn lại có một cái thủ hộ kỵ sĩ, chiến đấu kế tiếp trở nên càng thêm gian nan. Phóng thích xong xoay tròn kỹ năng qua đi, Sự yêu trong tay búa lại là một trận tung bay, lần này mục tiêu công kích là đối nó tổn thương lớn nhất Trương Lãng, chỉ gặp búa gào thét lên phóng tới Trương Lãng, màu đỏ nhạt nhan sắc nhìn phá lệ chói mắt. Dung hợp. Nhìn thấy búa bay tới, Trương Lãng biết không tránh thoát, trực tiếp một cái dung hợp kỹ năng sử xuất, trên đầu nhanh chóng mọc ra vài miếng lục sắc lá cây, thân thể các loại thuộc tính được tăng lên nhiều, đúng lúc này, đũa hung hăng đập vào Trương Lãng trên thân, để lượng máu của hắn giảm bớt một chút. Phi, phi, phi. Trừng Lãng dùng sức hướng trên mặt đất nôn mấy lần nước miếng, hướng chỗ nào ném không tốt, hết lần này tới lần khác hướng trên cái miệng của hắn ném, vừa rồi màu đỏ nhạt dứa trực tiếp đập vào trên cái miệng của hắn, một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi thẳng hướng trong miệng rót, để hắn dạ dày quay cuồng một hồi, kém chút không co phun ra, điều kiện tiên quyết là cái trò chơi này có thể nôn mửa. Mười và năm, HP của ngươi làm sao dày như vậy, nếu sớm biết dạng này, hẳn là để ngươi ở phía trước đỉnh lấy. Âu Dương Thiên Hạ nguyên bản cho rằng Trương Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới đối phương lượng máu đột nhiên gia tăng đến một cái rất khủng bố tình trạng, cái này khiến hắn đối Trương Lãng lên một tia lòng kiêng kỵ. "Ta kỹ năng này chỉ có thể kiên trì mấy giây, lập tức liền sẽ giải trừ." Phảng Phất Lạc vì chứng nhận Trương Lãng, trên đầu lục diệp rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, thân thể lắc lư mấy lần, HP lại khôi phục được ban đầu trình độ, mau đem cuối cùng hai cái lam bình uống hết, "Hồ, ta hết lam bình, ai kia có bao nhiêu? Ta còn có 4 cái." cho người ba cái. Mục sư trời tuyết đường chân liền chút mở giao dịch thời gian đều không có, trực tiếp đem ba cái lam bình ném tới Trương Lãng dưới chân. "Cảm ơn." Trương Lãng nhanh chóng nhặt lên trên đất ba cái lam bình, có chút bận tâm nhìn xuống hiện tại đội ngũ, nguyên bản 11 người đội ngũ, hiện tại còn thừa lại 6 người, mà xạ yêu mạo mới giảm bất hơn phân nữa, tiếp xuống sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Nhìn xem trong tay pháp trượng, không biết hôm nay vận khí là thế nào, đánh lâu như vậy, vậy mà không có một lần chúng đọ. Chẳng lẽ Sả Yêu không sợ độc, nghĩ như vậy tiện tay ném ra một cái hỏa cầu. Sả Yêu làm sao lúc rồi, còn tại giảm máu, là chúng độc, Sả Yêu chúng độc. Triệu Võ Dương khi nhìn đến Sả Yêu đổi xanh về sau, lớn tiếng hô lên, dưới ánh mắt ý thức liếc về Trương Lãng, hắn biết rõ đội ngũ của mình bên trong không có kỹ năng này, Âu Dương Thiên Hạ đội ngũ cũng sẽ không có, vậy còn dư lại cũng chỉ có một mực thần bí Trương Lãng, Triệu Võ Dương trong lòng sinh ra một tia nghi hoặc, pháp sư còn hữu dụng độc kỹ năng? Làm sao chưa nghe nói qua à, chẳng lẽ là cấp 15 mới có thể sử dụng kỹ năng? Tại Sa Yêu sau khi chúng động, Âu Dương Thiên Hạ cũng đồng dạng nhìn về phía Trương Lãng, trên mặt biểu lộ âm tình bất định, kỳ thật không chỉ hai cái đội trưởng đang nhìn Trương Lãng, còn lại mấy người cũng đang nhìn Trương Lãng, đều muốn biết hắn sử dụng chính là kỹ năng gì. Sa Yêu lại muốn phát động kỹ năng, mau tránh. Trương Lãng không có khả năng cùng bọn hắn giải thích, coi như không nhìn thấy bọn hắn ánh mắt hỏi thăm, một người nhìn không chớp mắt chăm chú lén quái. Đột nhiên nhìn thấy Sả Yêu thân thể lại một lần nữa xuất hiện dừng lại, lập tức phát ra cảnh báo. Trứng lãng quả nhiên có tác dụng. Còn tại công kích Sả Yêu mấy người gần như đồng thời quay đầu chạy trốn, muốn rời xa Sả Yêu bên người. TT. Sả Yêu lần này phát động kỹ năng cùng trước đó không giống, chỉ thấy nó trong miệng phát ra một trận TT âm thanh, sau đó thân thể khổng lồ kéo căng, trong tay búa bị nó ôm vào trong lực, sau một khắc, Sả Yêu đột nhiên đánh ra cái đuôi, lực lượng khổng lồ đem mặt đất đánh ra một cái hố to. Ngay sau đó, Sở Yêu thân thể mượn đánh ra lực lượng, đột nhiên bay lên không, lập tức nhảy đến cách mặt đất mười mấy thước độ cao. Lại là chiêu này. Nhìn xem nhảy đến giữa không trung Sở Yêu, Trương Lãng nhớ tới cậu đầu quân sư, tại kinh khủng hẻm núi hắn chính là dùng một chiêu này, liên tục mấy lần nhảy đến trên đầu của mình, lúc ấy nếu không phải mình quyết định thật nhanh đem hắn dây, chết rất có thể chính là mình. Nhìn xem Sở Yêu thân ảnh khổng lồ đi vào đỉnh đầu, Trương Lãng trong lòng nổi lên một cỗ thật không tốt dự cảm. Ra hỏa này thật giống như là muốn dùng thân thể khổng lồ trọng lượng đập chết chính mình cùng bên người pháp sư, mục sư. Không tốt, chạy mau. Trương Lãng nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời cảnh cáo bên người pháp sư cuồng bạo pháp thần cùng mục sư trời tuyết đường chân, Sa yêu thân thể thực sự quá lớn, phảng phất che khuất ánh nắng, trên không trung hình thành một cái cự đại ấm ảnh, ba phủ ba người trước kia cho đứng lập vị trí, tại nó đỉnh đầu còn có chúng độc sau một mực giảm bất trị số bay ra. A. Cuồng bạo pháp thần phản ứng hơi chậm một chút. Bị Sả Yêu giống Thái Sơn áp đỉnh, sống sợ sờ, sờ lợi dụng thân thể để chết rồi. Nghe được cùng Bạo Pháp sư tiếng kêu thảm thiết, Trừng Lãng run lên cả vai, nhớ tới lúc trước tử vong lúc cái chủng loại kia cảm rất đau, nhịn không được lại chân sau mấy bước, dung hợp kỹ năng thời gian cũ vẫn đầu còn chưa tới, không có bảo mệnh, kỹ năng Trừng Lãng thực sự không dám tới gần Sả Yêu. Đúng lúc này, vận chuyển bình thuốc hai người rốt cuộc đã đến, Triệu Võ Dương thần tình nghiêm túc phân phó nói, "Nhanh đưa bình thuốc điệm, hai người các ngươi cũng tới đánh quái." "Vâng." Hai cái vận chuyển bình thuốc người tại lúc đến trên đường đã biết tình huống nơi này, không chút hoang mang đem bình thuốc phân cho mọi người, sau đó mỗi người xuất ra một cây chùy thủ, sử dụng thích khách cận thân kỹ năng, thân thể chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ, chờ tại xuất hiện thời điểm, đã đi tới xạ yêu bên người, bởi vì thân cao chênh lệch thực sự quá lớn, hai cái thích khách chùy thủ chỉ có thể cắm ở xạ yêu thân thể khổng lồ bên trên. Hai cái thích khách công kích đối xạ yêu tạo thành tổn thương phi thường nhỏ, một kích thành công về sau, bị xã yêu vung vẩy cái đuôi trực tiếp đưa về thành. Trương Lãng mắt nhìn trong ba lô số lượng đông đảo la bình, không thể không cảm thán, đại gia tộc chính là lợi hại, mua thuốc đều là mua quý nhất, tất cả đều là bên trong bình lâm dược, so với mình sử dụng bình nhỏ lam dược thật tốt hơn nhiều. Triệu Hoán Thụ yêu, có la bình, Trương Lãng cũng không tại giữ lại, nhanh chóng triệu hồi ra thụ yêu, để nó ngăn tại phía trước làm kiên thị, cùng am hiểu phòng ngự cùng một chỗ ngăn tại phía trước nhất, hóa giải chỉ có một cái khiên thị xấu hổ tình trạng. Chương 69: Tính toán. Triệu Võ Dương cùng Âu Dương Thiên Hạ liếc mắt nhìn nhau, hai người không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ nhưng không kém là mấy giống nhau. Chư Lãng chuẩn bị ở sau không ngừng, để bọn hắn trong lòng có một tia hiếu kỳ, gia hỏa này đến tột cùng là nghề nghiệp gì, vì sao lại pháp sư hòa cậu, lại sẽ huyền thú sư Triệu Hoán Thuật, đồng thời còn có thể sử dụng độc dược, dạng này chức nghiệp bọn hắn căn bản chưa nghe nói qua. Đánh quái vẫn còn tiếp tục, có thủ yêu cái này tinh anh quái ở phía trước làm khiên thịt hấp dẫn xạ yêu hỏa lực. tiếp xuống đám người nhiều ít cảm giác an toàn một chút, duy nhất không tốt địa phương chính là thụ yêu không thể di động, HP mặc dù rất nhiều, nhưng xạ yêu một khi lệch qua đó, cũng chỉ có thể trước thu lại, sau đó chờ thời gian, cuồn đầu quá khứ, đang chịu hoán một lần. Xạ yêu sắp ngã rồi, mọi người thêm chút sức. Âu Dương Thiên Hạ ánh mắt lửa nóng nhìn xem xạ yêu chỉ còn một kia HP, trải qua một phen chật vật chiến đấu, hiện trường chỉ còn lại có 4 người, Triệu Võ Dương cùng hắn đội ngũ bên trong mục sư, trời tuyết đường trơn. Âu Dương Thiên Hạ đội ngũ chỉ còn hắn một cái, Trương Lãng vẫn luôn là độc lai độc vãng không có đội ngũ của mình. Bốn người đều rất kích động, bận rộn nửa ngày, chết mấy người, chính là vì chờ đợi giờ khắc này, nhìn xem Sả Yêu đỉnh đầu không ngừng rãm bớt tanh máu, liền ngay cả không có năng lực công kích ngục sư đều hận không thể xông đi lên nện mấy lần. Cẩn thận Sả Yêu trước khi chết phản công. Triệu Võ Dương tỉnh táo nhìn xem Sả Yêu, theo đối phương đỉnh đầu tanh máu không ngừng rãm bớt, trong lòng có loại dự cảm không tốt. Kia hai chi đội ngũ lại bắt đầu tới gần. Trời Tuyết Đường chân ngoại trừ Thi triển trị liệu thuận, còn phụ trách giám thị cách đó không xa hai chi đội ngũ, lúc này hai chi đội ngũ sớm đã không ở phía xa, vậy mà tại trong lúc bất tri bất giác đi tới khoảng cách xà yêu vị trí không xa. Âu Dương Thiên Hạ hừ lạnh một tiếng, phân phó nói, mở ra thu hình lại công năng, bọn hắn nếu là dám cướp chúng ta hai đại gia tộc buốt, liền đợi đến sau đó bị điên cuồng trả thù đi. Trời Tuyết Đường chân không có nghe Âu Dương Thiên Hạ, hắn không phải Âu Dương gia người. mà là Triệu gia người, đương nhiên muốn nghe Triệu Võ Dương phân phó. Triệu Võ Dương có chút gật đầu, chơi Tuyết Đường Chân Thu được mệnh lệnh, lập tức mở ra thu hình lại công năng, chỉ cần cách đó không xa kia hai chi đội ngũ tiến vào nhất định phạm vi liền sẽ bị ghi lại video. Lão đại, còn muốn tới gần sao? Tại quá khứ, rất có thể sẽ gây nên Triệu gia cùng Âu Dương gia bất mãn. Choi Choi Nam Hải có chút do dự không dám lên trước, vô ý thức nắm thật chặt vũ khí trong tay. Sơn Gia mang phù vô vỗ choi choi bả vai của Nam Hải, cười ha ha nói: "Nam Hải, Tứ đại gia tộc cũng giống như chúng ta là có máu có thịt người, có gì phải sợ? Lại nói đây chỉ là một trò chơi, ta cũng không tin Tứ đại gia tộc sẽ vì một cái trò chơi tại trong hiện thực gây sự với chúng ta." Thế nhưng là, ta luôn cảm giác làm như vậy có chút không ổn. Choi choi Nam Hải nhìn về phía một bên khác hoa mãn lâu đội ngũ, trên đường đi hai chi đội ngũ đến bây giờ còn chưa nói qua một câu, tựa như là thương lượng xong. Hai chi đội ngũ khoảng cách luôn luôn không gần không xa, một mực chậm rãi hướng Xà Yêu Vương hướng di động. Sơn Gia Mãng Phu thuận choi choi Nam Hải ánh mắt nhìn qua khứ, trên mặt lộ ra một tia cờ lạnh, nếu như ta không nhìn lầm, chi đội ngũ kia người dẫn đầu hẳn là Thần Bí Nghịch Phong lâu gia chủ Hoa Mãn lâu, luôn luôn điệu thấp Hoa Mãn lâu thế mà lại xuất hiện ở trước mắt mọi người, khẳng định có chính nàng dự định. Nữ nhân kia chính là tại từng cái vong du bên trong đại danh đỉnh đỉnh Hoa Mãn lâu. Choi choi Nam Hải không dám tin nhìn về phía Hoa Mãn lâu. Bộ dáng của đối phương chợt nhìn dáng dấp rất phổ thông, nhưng nếu là nhìn lâu liền sẽ bất tri bất giác bị dung mạo của nàng hấp dẫn, ngay từ đầu Choi Choi Nam Hải không thèm để ý hoa mãn lâu người này, mỗi lần ánh mắt đều là khẽ quét mà qua, nhưng trải qua Sơn Giá Mãng Phu nhắc nhở về sau, hắn lại nhìn Kỳ Hương đối phương lúc, ánh mắt nhịn không được liền bị hấp dẫn. Sơn Giá Mãng Phu phát hiện Choi Choi Nam Hải dị thường, đưa tay tại đầu hắn bên trên vỗ một cái, cười nói: "Hồi thần, tiểu tử thối, tuổi không lớn lắm." Ý nghĩ cũng không phải yếu. Lão đại, ta chỉ là choi choai Nam Hải vớt vát đầu, không biết nên giải thích thế nào." Khẽ túi đầu, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng màu đỏ. "Ha ha, Nam Hải trưởng thành, bắt đầu muốn gái." Sơn gia Mãng Phu nhìn thấy choi choai Nam Hải ngượng ngùng bộ dáng, ngẩng đầu phát ra vài tiếng cười to, không chỉ có đưa tới Hoa Mãn lâu đội ngũ chú ý, đồng thời cũng đưa tới đang cùng Sả yêu chiến đấu người chú ý. "Lâu chủ, để cho ta đi giáo huấn cái kia không hiểu quy củ Mãng Phu." Chuy Phong Vạn dẩm nghe được Sơn Dã Mãng Phu tiếng cười, trên mặt tránh qua một tia hung ác nộ khí. Được rồi, hắn thích cười để hắn cười tốt. Hoa Mãn lâu lười biếng rồi ư lên một cái, mặc dù mặc một thân tân thủ áo choàng, nhưng y nguyên không che giấu được nóng bỏng dáng người. Chuy Phong Vạn dẩm ánh mắt vô ý thức từ Sơn Dã Mãng Phu phương hướng di động đến Hoa Mãn lâu trên thân. Âu Dương Thiên Hạ cùng Triệu Võ Dương nỗ lực như thế lớn đại giới, thật vất vả sắp bạo chết buột, lúc này đột nhiên có hai chi đội ngũ tới gần, hai người bọn họ trong lòng khẳng định rất thấp vọng. Hoa mãn lâu trong mắt lóe lên một kia tinh quang, tiếp tục phân tích nói, nếu quả thật có người dám ở lúc này đoạt bọn hắn buộc, sau đó hai nhà tuyệt đối sẽ trả thù, không muốn tại đi về phía trước, bọn hắn hẳn là sẽ lựa chọn thu hình lại lưu lại chứng cứ, dạng này tương lai trả thù thời điểm cũng sẽ không đối lý, chúng ta chỉ là đến xem xét đầu lĩnh cấp quái số liệu, không cần thiết cuốn vào. Là, lâu chủ, truy phong vạn giảm nâng lên một cái tay, sau lưng ba người đồng thời dứng bước lại, sau đó đi ra một người chạy tới dẫn quái. Toàn bộ đội ngũ ở giữa phối hợp hết sức ăn ý. Choi Choi Nam Hải nhìn thấy Hoa Mãn Lâu đội ngũ dừng lại luyện cấp, lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Lão đại, Hoa Mãn Lâu đội ngũ không đi. Cái kia giáo hoặc nương môn khẳng định là không muốn đắc tội hai đại gia tộc, chúng ta cũng dừng lại, chờ lấy nhìn có cơ hội hay không, muốn bây giờ không có, vậy cũng chỉ có thể được rồi." Sơn Gia Mãng Phu phân phó một tiếng, người đứng phía sau cũng ngừng lại, cùng Hoa Mãn Lâu đội ngũ, đi ra một người chạy tới trụ quái luyện cấp. Lúc này xạ yêu lượng máu đã còn thừa không có mấy, nhiều nhất lại có 1 2 phút liền có thể bạo chết nó, chính là cuối cùng này một đoạn thời gian mới là nhất làm cho người lo lắng, đã lo lắng cho mình không cẩn thận cột máy, lại lo lắng bị người khác đoạt vãi. A. Bởi vì muốn thưởng xuyên chú ý hai chi đội ngũ tình huống, chơi tuyết đường chân tại một cái thất thần lúc bị xạ yêu trong tay bay ra đũa trực tiếp đưa về thành, hiện tại chỉ còn lại có 3 người tại cùng xạ yêu vương hữu, hai cái chiến sĩ cùng một cái nhìn giống pháp sư trưởng lão. Triệu Võ Dương cùng Âu Dương Thiên Hạ mặc dù là chiến sĩ, nhưng bọn hắn công kích đối xạ yêu tới nói vẫn có chút thấp, hiện tại lớn nhất phát ra là Trương Lãng, vì bảo vệ tốt Trương Lãng, cái này hỏa lực phát ra, Triệu Võ Dương cùng Âu Dương Thiên Hạ hai người dần dần đều đứng ở Trương Lãng tiền phương. Trương Lãng triệu hoán thú thủ yêu tại đầu lĩnh cấp quái công kích phía dưới, sớm đã cướp nhiều lần, nếu không có thủ yêu tồn tại, chắn lại nhiều lần xạ yêu kỹ năng, không chỉ có là Trương Lãng sẽ chết, Triệu Võ Dương cùng Âu Dương Thiên Hạ hai người cũng sớm nên trở về thành. Chương 70: Bạo Sả Yêu. Triệu Võ Dương một bên công kích Sả Yêu, một bên thầm nghĩ, lần này may mắn mà có Trương Lãng tại, không phải chỉ bằng hai chúng ta chi đội ngũ khẳng định không có cách nào đánh giết đầu lĩnh cấp Sả Yêu, cái này Trương Lãng đến cùng là nghề nghiệp gì, khó đến cấp 15 về sau sẽ trở nên cường đại như vậy. Triệu Võ Dương đang suy nghĩ chuyện gì, Âu Dương Thiên Hạ lại tại liên hệ mình người, rút ra một kia nhẫn rôi, dò hỏi, ba phần Dũng thí, lúc nào có thể gấp trở về? Con cần một chút thời gian. Hoàng Giã Thảo Nguyên quái đẳng cấp quá cao, vì không làm cho cừu hận của bọn chúng, chỉ có thể từng chút từng chút đường vòng. Ba phần dũng khí cốt máy một lần về sau, đẳng cấp từ cấp 12 rơi về tới cấp 11, tại đối mặt cấp 15 Hoa Yêu cùng cấp 16 Sà Yêu lúc, không thể không cẩn thận làm việc, cùng hắn cùng một chỗ chạy tới tinh không vạn lý cũng giống như vậy, cẩn thận từng ly từng tí hướng đầu lĩnh cấp Sà Yêu tọa độ di động. Tật lực nhanh lên, ở phía xa bồi hồi kia hai chi đội ngũ đã đi tới phụ cận. Ta sợ bọn hắn đoạt buộc Âu Dương Thiên Hạ nói ra lo lắng của mình. Đây là kỹ năng gì? Nó không phải vật lý công kích quái sao, dùng như thế nào lên ma pháp tới? Tại Âu Dương Thiên Hạ cùng ba phần Dũng Khí nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới chân có một tia không tầm thường dị động, cúi đầu xem xét, lại là rất nhiều tiểu xà, có tiểu xà há mồm trực tiếp cắn lấy trên chân của hắn, còn có tiểu xà thuận bắp chân nhanh chóng hướng trên đùi bò, tiểu xà cái đầu lớn nước chừng khoảng 10 cm, tại đầu rắn phía dưới có hai cái 10 phần tiểu xảo tay. ngoại trừ trên tay không có lấy lấy một thanh huyết sát búa, bề ngoài nhìn tựa như là thu. Nhỏ đầu linh cấp xạ yêu, nhận công kích về sau, Âu Dương Thiên Hạ thu được hệ thống nhắc nhở, nhận đầu linh cấp xạ yêu công kích, HP giảm bớt 5 điểm. 5 điểm, Âu Dương Thiên Hạ thế mới biết dưới chân tiểu xạ đều là xạ yêu lẩm ra. Đương quản là bởi vì cái gì, nhanh lui. Triệu Võ Dương một bên nhanh chóng lùi về phía sau, một bên xuất ra đỏ bình mảnh rót, tiểu xạ công kích mặc dù không cao, mỗi lần đều là giảm bớt 4-5 điểm huyết. Nhưng số lượng thực sự quá nhiều, có tiểu sà còn thẳng hướng trên thân bò, nhìn xem vạng thân thượng bò tiểu sà, nhất là tiểu sà kia hai con móng vuốt nhỏ, nhìn muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Âu Dương Thiên Hạ lui hơi chậm một điểm, có mấy đầu tiểu sà thuận đuổi trực tiếp leo đến trên thân, tại cổ của hắn chố cắn mấy cái, không biết có phải hay không cổ quá yếu ớt, từ nơi nào cắn, nhận tổn thương chỉ số trực tiếp tăng lên gấp đôi, biến thành 10 điểm. Lan Đi, các ngươi những này đáng chết rắn. Âu Dương Thiên Hạ hai tay không ngừng tại trên cổ trộp tới trộp tới, đem mấy đầu tiểu xà đều làm xuống tới, nhưng cũng bởi vì cái này một chậm trễ, dưới chân tiểu xà trở nên càng nhiều hơn, tại đông đảo tiểu xà vây công phía dưới, Âu Dương Thiên Hạ không cam lòng biến thành một đạo bạch quang trở về thành. Lúc này đầu lĩnh cấp xà yêu sử dụng kỹ năng này về sau, nguyên bản uy phong lẫm lâm thân thể trở nên vẻ ngoài suy sụp, cầm đũa hai tay mềm yếu vô lực rủ xuống, liền ngay cả trong miệng phát ra tê tê âm thanh đều nhỏ đi rất nhiều. Cơ hội tốt một hơi phát nổ nó. Nhìn thấy Sả Yêu biến hóa, Trương Lãng hai mắt tỏa sáng, không để ý tới đối phó hướng hắn bỏ qua tới Đông Đảo tiểu xả, hỏa câu trong tay một cái tiếp một cái không ngừng nện ở Sả Yêu trên thân. Bình Nguyên thành điểm phục sinh. Âu Dương Thiên hạ phục sinh về sau, không có đang đuổi quá khứ, hắn biết coi như quá khứ, về thời gian cũng không kịp, còn không bằng trong thành chờ tin tức, nhanh chóng cho ba phần dung khí gửi tin tức, lúc nào có thể tới địa phương, ta treo, tại Sả Yêu làm rơi đồ trước đó, ngươi nhất định phải đuổi tới. không thể để cho bọn hắn có dấu trang bị cơ hội. Âu Dương Thiên Hạ vậy mà sợ 2 triệu Võ Dương cùng Trương Lãng hai người tư tàng trang bị, cái này đến thật có có thể sẽ phát sinh. Hiện trường chỉ có Trương Lãng cùng Triệu Võ Dương hai người, nếu là bọn hắn thật tư tàng trang bị, chỉ cần hai người không nói ra, ai cũng sẽ không biết. Đã đến, ta sẽ một mực mở ra thu hình lại công năng giám thị bọn hắn. Ba phần dụng khí cũng là một cái có tâm kế người, xa xa liền mở ra thu hình lại công năng. Lúc này mới chậm rãi đi hướng sắp cướp máy xả yêu, tại trải qua Sơn Giã Mãng Phu đội ngũ lúc, Dung Cảnh cáo con mắt nhìn thoáng qua Sơn Giã Mãng Phu. "Lão đại, gia hỏa này tốt túi. Choi Choi Nam Hải chỉ sợ hai triệu võ dương cùng Âu Dương Thiên Hạ, thủ hạ hai người thật đúng là không bị hắn để vào mắt." Sơn Giã Mãng Phu có chút thất vọng nói, "Nếu là gia hỏa này tại đến chậm một bước, liền tốt, như thế chúng ta cũng có lý do động thủ đoạt bố, đáng tiếc nha đáng tiếc. Mười và năm, cẩn thận, ta đến bảo hộ ngươi." Ba phần Dũng khí nhanh chóng chạy đến Trương Lãng trước người, không ngừng đánh giết lấy bỏ qua tới tiểu xả, tiểu xả ngoại trừ số lượng nhiều bên ngoài, cái khác thật không có gì, công kích thấp, HP ít, một cái kỹ năng xuống dưới, có thể giết chết mấy đầu. Trương Lãng thâm ý sâu sắc mắt nhìn trước người bận rộn ba phần Dũng khí, lúc này hắn vốn hẳn nên xông đi lên cùng cùng nhau chạy tới tinh không vạn lý cùng một chỗ giết xả yêu mới đúng, nhưng hắn lại ngăn tại trước mặt mình. Là nghĩ cản trở ta đoạt chuẩn bị, vẫn là sợ tới gần xả yêu tại bị treo trở về. Trương Lãng cảm thấy hai cái khả năng đều có, sau đó lập đầu, tâm tư của đối phương hắn căn bản không để trong lòng, dưới mắt xà yêu đã đến lúc sắp chết, trước phát nổ xà yêu con trọng. Tại Trương Lãng không ngừng phát ra phía dưới, đầu linh cấp xà yêu phát ra một tiếng thê lương gào thét, thi thể khổng lồ ngã trên mặt đất. Triệu Hoán Thuật. Trương Lãng vô ý thức đối xà yêu thi thể sử dụng một cái Triệu Hoán Thuật, căn bản là không có báo cái gì hy vọng, chỉ là thuận tay phóng thích kỹ năng, nhưng mà sự tình có đôi khi chính là như vậy. làm ngươi đẩy cõi lòng hy vọng thời điểm, nó rất có thể một mực thất bại, nhưng khi ngươi không còn ôm hy vọng thời điểm, nó kiểu gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đang thành công. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng thu lấy đầu linh cấp xạ yêu triệu hoàn thú một cái. Cái gì? Vậy mà thành công? Trương Lãng ngóc ngóc lô thai, lật ra hệ thống nhắc nhở, quả nhiên có như vậy một đầu tin tức, đầu này hệ thống nhắc nhở chỉ có Trương Lãng một người có thể nghe được, những người khác là không cách nào nghe được. Không kịp xem xét xạ yêu thuộc tính, Bốn phía đột nhiên một đạo nổ vang âm thanh, Sở Yêu thi thể biến mất, bốn phía một trận trang bị rơi xuống thanh âm vang lên, không chỉ có trang bị thanh âm, còn có không ít kim tệ rơi xuống đất vang lên thanh thúy thanh. Kim sắc trang bị, là kim sắc trang bị. Choi Choi Nam Hải tại Sở Yêu tuân ra một cái mắt, con mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiên Vương, khi thấy một cái lóe hào quang màu vàng nóng dây truyền rơi trên mặt đất thời điểm, kích động kém chút xông đi lên. Sơn Gia Mãng Phu rỗi ra một cái tay kéo lại Choi Choi Nam Hải, thanh âm trầm giọng nói: Trang bị là có bảo hộ thời gian, cho dù ngươi xông đi lên cũng lấy không được, ngược lại dễ dàng gây nên hiểu lầm không cần thiết, đầu lĩnh cấp S yêu đã tử vong, tiếp tục lưu lại không có bất kỳ cái gì tốt tốt, chúng ta rút lui. Choi Choi Nam Hải không thôi nhìn về phía cái kia chiếu lấp lánh kim sắc trang bị, cuối cùng vẫn đi theo Sơn Giá Mãng Phu cùng rời đi nơi này, chuyển sang nơi khác luyện cấp đi. Lão chủ, nếu không chúng ta xuất tiền đem món kia kim sắc trang bị mua lại. Truy Phong Vạn giọng nói ra một cái có chút ngu xuẩn ý nghĩ. Ngươi muốn cùng tứ đại gia tộc so nhiều tiền sao?" Hoa Mãn Lâu sắc mặt bất đắc dĩ nghiêng qua Truy Phong Vạn giảm một chút. Chương 71: Kim sắc dây chuyền. Truy Phong Vạn giảm hắc hắc cười ngây ngô vài tiếng, lời mới vừa ra miệng là hắn biết là một cái sựn chú ý, tại hệ Ngân Hà có thể so sánh tứ đại gia tộc có tiền, thực sự quá ít quá ít, chỉ ít nghịch phong lâu liền không ở trong đám này. Hoa Mãn Lâu con mắt hơi híp, vừa rồi nàng xem rất rõ ràng, tại xà yêu tử vong một khắc này, Trương Lãng sử dụng huyền thú sư triệu hoán thuật. Một cái pháp sư vậy mà có thể sử dụng triệu hoán thuật, cái này khiến nàng đối Trương Lãng người này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Sa Yêu đã phát nổ, tiếp xuống liền nên người ta chia trang bị, chúng ta cũng đi thôi, lưu lại chỉ có thể trông mà thèm. Hoa Mãn Lâu dẫn đầu xoay người, đi hướng Cùng Sơn Dã Mãng phu phương hướng ngược nhau. Là một kiện kim sắc dây chuyền. Ba phần dũng khí tốc độ thật nhanh, tại dây chuyền tuôn ra trong nháy mắt, liền chạy quá khứ đem dây chuyền nắm trong tay, không có chút nào muốn giao ra ý tứ. Sau đó Triệu Võ Dương, Trương Lãng, ba phần dũng khí, tinh không vạn lý bốn người cùng một chỗ đem cái khác trang bị nhặt lên, tại nhặt trang bị thời điểm, bốn người dò xét lẫn nhau, không ai có thể tự tàng trang bị. Nhặt xong tất cả trang bị, Trương Lãng đề nghị về thành trước, lại chia trang bị. Được. Triệu Võ Dương đồng ý, đầu linh cấp sả yêu cho điểm kinh nghiệm trực tiếp để hắn thăng lên cấp 1, hiện tại biến thành cấp 13, mặc dù rất muốn tiếp tục luyện cấp, nhưng trong tay trang bị cũng mười phần hấp dẫn người. Nếu là có tốt trang bị luyện cấp tốc độ sẽ nhanh rất nhiều. Âu Dương gia cùng Triệu gia cũng là vì luyện cấp có thể tiết kiệm hết thảy thời gian luyện cấp của nhân, trên thân tự nhiên mang theo quyển trục về thành, Trương Lãng trên thân còn có mấy cái từ tiệm tạm hóa cầm quyển trục về thành, không tốn tiền quyển trục về thành dùng đến cũng không đau lòng, bốn người đồng thời sử dụng quyển trục về thành về tới Bình Nguyên thành. Tuân gia một kiện kim sắc dây chuyền. Trở lại Bình Nguyên thành điểm truyền tống, ba phần dũng khí trực tiếp đem dây chuyền giao cho chờ ở chỗ này Âu Dương tiên hạ. Không sai. Âu Dương Thiên Hạ nhìn xem trong tay kim sắt dây chuyền, trên mặt tránh qua vẻ kích động, mặc dù còn không có dám định nhìn không ra dây chuyền thuộc tính, nhưng cái này rất có thể là thế giới thứ 3 kiện thứ nhất kim sắt trang bị, hơn nữa còn là dây chuyền, hắn làm sao có thể không kích động. Triệu Võ Dương lên tiếng nhắc nhở, "Âu Dương Thiên Hạ, đừng quên chúng ta trước đó đã nói xong phương pháp phân phối. Đương nhiên nhớ kỹ, ai đổi ngũ đánh ra mức thương tổn tối cao, ai liền có quyền ưu tiên lựa chọn, hiện tại chúng ta vẫn là nhìn mức thương tổn đi." Âu Dương Thiên Hạ đối với mình đội ngũ rất có lòng tin, ngay trước Trương Lãng cùng Triệu Võ Dương mặt mở ra tổn thương bảng, từ tổ đội cùng một chỗ đánh giá yêu một khắc này tính lên, Âu Dương Thiên Hạ năm người đội ngũ tổn thương chỉ số chung vào một chỗ chừng 54000 điểm. Triệu Võ Dương lắc đầu, thất vọng nói, đội ngũ của ta chỉ có 53,000 điểm thương tổn, hiện tại liền nhìn nhất Thủy Thập và Nghiên. Mau mở ra ngươi tổn thương bảng, ta không tin một mình ngươi có thể có chúng ta năm người tổn thương cao. Âu Dương Thiên Hạ thúc giục Trương Lãng Hiện tại bọn hắn vẫn là một đội ngũ, có thể tương hỗ xem xét lẫn nhau tổn thương chỉ số. Âu Dương Thiên Hạ cười rất tự tin, hắn không cảm thấy Trương Lãng tổn thương có thể vượt qua bọn hắn năm cái, hắn thấy Trương Lãng tổn thương khẳng định là ba cái trong đội ngũ hạng chót tồn tại, mặc dù cá nhân hắn ma pháp công kích rất cao, nhưng bây giờ so không phải xúc phạm cá nhân giá trị, mà là tập thể mức thương tổn. Ở trong mắt Âu Dương Thiên Hạ, Trương Lãng chính là một cái kẻ ngu, vậy mà vọng tưởng bằng một người cùng năm người so tổn thương. Đây là chỉ có đồ đần đồ đần mới có thể làm sự tỉnh. Tại Âu Dương Thiên Hạ thúc dục dưới, Trương Lãng tùy ý mắt nhìn tổn thương chỉ số, có chút không hảo ý mở ra tổn thương bảng, nói: "6 vạn 1200 điểm. Không, có ý tựa à, cái kia dây chuyền là của ta." "Cái này sao có thể? Một mình ngươi tổn thương thế mà vượt qua chúng ta năm người?" Âu Dương Thiên Hạ nụ cười trên mặt cứng đờ, không dám tiên nhìn về phía Trương Lãng mở ra tổn thương bảng, phía trên viết rõ rõ ràng rằng, hắn không muốn thừa nhận đều không được. Thương tổn của ta tối cao, ta liền có thứ một quyền lựa chọn. Trưng lãng chỉ chỉ Âu Dương Thiên Hạ trong tay dây chuyển, ý kia rất rõ ràng, ta muốn chọn đầu này kim sắc dây chuyển. Âu Dương Thiên Hạ không có buông tay ra bên trong dây chuyển, mà tâm trầm nói, sợi dây chuyển này ta mua, ngươi ra cái giá, ta tuyệt không hai lời. Thật xin lỗi, ta không bán. Trưng lãng lắp đầu, hắn không cần tiền, đối với không thể rời đi trò chơi hắn tới nói, lại nhiều tiền cũng không có địa phương hoa. Ngươi... Âu Dương Thiên Hạ nắm chặt trong tay dây chuyển, trên mặt lộ hung quang, một bộ muốn động thủ tư thế. Trương Lãng không chút nào hư hắn, không nói nơi này là khu vực an toàn, không có cách nào tờ cờ, liền xem như tại giã ngoại, hắn cũng không sợ, hắn có thực lực này, cũng có cái này tự tin. Một mực không nói gì triệu võ Dương, đột nhiên mở miệng, Âu Dương Thiên Hạ, ngươi nghị thất tín với người sao, đừng quên chúng ta thân phận. Cầm đi. Âu Dương Thiên Hạ do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem trong tay dây chuyển đưa cho Trương Lãng. Chuyện này muốn chỉ là hắn cùng Trương Lãng ở giữa sự tình, chỗ kia Lý bắt đầu liền đơn giản nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác bên trong còn có một cái đối thủ một mất một còn Triệu Võ Dương, nếu như cưỡng ép động thủ, khẳng định sẽ bị Triệu gia lấy ra làm văn chương. Cảm ơn. Trương Lãng tiếp nhận kim sắc dây chuyền, kiểm tra một hồi thuộc tính cơ sở. Dây chuyền tiên gọi, gián đồ hôn, vật công 12, ma công 12, cần chờ cấp cấp 16, chưa dám định, không hổ là kim sắc dây chuyền. chắc không được Câu Dương Thiên Hạ gắt gao nắm lấy không thả, cho dù là không có giám định, chỉ là một hai vật công cùng ma công cũng đã là cực phẩm, chờ giám định về sau khẳng định lại sẽ thêm ra mấy cái thuộc tính, đem dây truyền thu vào ba lô, chờ lấy phân phối tiếp xuống trang bị. Ngoại trừ Trương Lãng chọn lựa kim sắt trang bị bên ngoài, đầu lĩnh cấp xã yêu còn tuân ra năm kiện lam sắt trang bị, bởi vì không có giám định, cho nên đang chọn tuyển trang bị thời điểm, mọi người cũng chỉ có thể thông qua thuộc tính cơ sở để phán đoán một kiện trang bị tốt xấu. Sau đó Trương Lãng lại chọn lựa một kiện lam sắt chưa dám định quần áo, lại sau này chính là đồ trắng cùng một chút kiếm tệ. Đồ vật chia xong về sau, mọi người từng hô khách sáo hai câu, sau đó riêng phần mình tách ra. Tại đi hướng tiệm tạp hóa trên đường, Trương Lãng xuất ra món kia không có dám định quần áo, một cái dám định thuật số dưới. Giáp da rắn, phòng ngự 3 năm, gia tăng 1% lực phòng ngự, cần trí lực 36, cần chờ cấp cấp 16. Lại là cấp 16 mới có thể xuyên trang bị. Có trời mới biết lúc nào mới có thể lên tới cấp 16. Trương Lãng mắt nhìn thang cấp cần có điểm kinh nghiệm, trực tiếp so cấp 15 tăng lên gấp đôi còn nhiều. Để Trương Lãng có chút vui vẻ đại khái chính là giết chết đầu lĩnh cấp xạ yêu lập tức cho 3% điểm kinh nghiệm, không đến mức để thanh điểm kinh nghiệm trùng rỗng. "Lão Vương, ta tới thăm ngươi." Trương Lãng đi vào tiệm tạp hóa, mỗi lần nhìn thấy Vương Nghị thủ đều là một bộ bộ dáng lười biếng nằm trên ghế. Vương Nghị thủ chường lên mi mắt, nhìn thấy Trương Lãng dáng vẻ, lập tức trở nên tinh thần phấn chấn nói: Ừm, cấp 15, có thể đi gỗ lỉnh phó bản. Đi cái quỷ, toàn bộ thế giới thứ 3 chỉ một mình ta cấp 15, ngươi cảm thấy ta một người có thể thông quan gỗ lỉnh hang động sao? Trương Lãng trực tiếp cho Vương Nghị Thủ một cái Bạch Nhãn, kinh bị. Chương 72, về Tân Thủ thôn. Vương Nghị Thủ lại lần nữa ngồi trở lại trên ghế, chậm rãi nói, khoảng cách lão phu kiếm nhiều tiền thời gian đã không xa. Ta lần này tới là có chuyện tìm ngươi. Trương Lãng đá đá chân ghế, muốn gây nên Vương Nghị Thủ chú ý. Có chuyện gì mau nói, đừng làm trở ngại lão phu phơi nắng. Có cái trang bị muốn ngươi giám định. Trương Lãng xuất ra kim sắc dây chuyền trước mặt Vương Nhị Thủ lung lay mấy lần. Năm vạn kim tệ. Vương Nhị Thủ cũng là dứt khoát, rũ ra một cái tay khô héo, năm ngón tay mở ra đồng dạng tại trương Lãng trước mắt lung lay mấy lần. Ngươi dứt khoát đi đoạt được rồi. Trương Lãng bị giật nảy mình, giám định một kiện kim sắc trang bị liền muốn năm vạn kim tệ, vậy nếu là tự sắc trang bị không được 100 vạn a. Vương Nhị Thủ khinh bỉ nhìn Trương Lãng một chút, chậm rãi mở miệng, làm ta một chuyến này so cấp tới tiền nhanh hơn, còn không cần bước lên nguy hiểm tính mạng, ta tại sao muốn đi đoạt? Bằng hai ta quan hệ có thể hay không tiện nghi một chút? Trương Lãng bắt đầu có vẻ mà cả. Không được. Vương Nghị thủ quả quyết lắc đầu. Không thể thương lượng một chút. Trương Lãng không cam tâm. Người lớn nhỏ cũng là lão bản, ngay cả chút tiền ấy đều không nỡ, còn muốn sử dụng kim sắc trang bị. Vương Nghị thủ con mắt nhìn về phía bên cạnh cửa hàng. Làm sao ta biết đều là một chút tiền w? Trương Lãng buông cái trán, buồn bực đem kim sắc dây chuyền đặt ở Vương Nghị thủ trước mặt, nói: "Trước giám định, năm vạn kim tệ một phần sẽ không thiếu ngươi. Không cần phiền toái như vậy, ta đã từ ngươi trong tiệm trong sổ sách khấu trừ. Có tiền chính là dễ làm sự tình." Vương Nghị thủ lười biếng bộ dáng trong nháy mắt biến mất, thần tình nghiêm túc cầm kim sắc dây chuyền, miệng lẩm bẩm, thoạt nhìn như là tại đọc chú ngữ, rất có vài phần cảm giác thiêng liêng thần thánh. "Giám định thuật còn cần đọc chú ngữ, đừng quên ngươi đã từng dạy qua ta." Nhìn thấy Vương Nhị Thủ bộ dáng, Trương Lãng theo bản năng cho là hắn là đang trang thần dở trò. Hắc hắc, kém chút quên mất. Vương Nhị Thủ thu hồi một mặt nghiêm túc dạng, cười nói, dù sao cũng là nam vạn kim tệ suy nghĩ, đương nhiên muốn trang giống một điểm, không phải tiện tay liền dám định hoàn tất, trong lòng ngươi khẳng định không dễ chịu, cảm thấy tiền này hoa hoang uổng. Trương Lãng nhịn không được ở trong lòng hung hăng thủ cái ngón giữa, có đôi khi cảm giác Vương Nhị Thủ tựa như Lục Mạn Thiên lão già kia đồng dạng khó đối phó. bị Trương Lãng tại chỗ đâm thủng mùi tràng, Vương Nghị thủ không đang giả bộ sợ lầm rạo, khô cạn giàn mua bản tay tại dây chuyền mặt ngoài nhẹ nhàng vắt qua, khi hắn tay rời đi dây chuyền lúc, một trận chướng mắt kim sắc quang mang thoáng hiện. Vậy thì tốt rồi. Trương Lãng nhìn thấy Vương Nghị thủ đưa tới kim sắc dây chuyền, cảm thấy năm vạn kim tệ hoa có chút không đáng. Vương Nghị thủ kéo căng lấy một gương mặt mơ, trầm giọng nói, "Là ngươi không để cho ta giả vờ giả vịt, hiện tại lại cảm thấy rất dễ dàng, thật khó hầu hạ." Tranh thủ thời gian cầm tới Cái này dây truyền thuộc tính cũng không tệ lắm nha. Nghe được dây truyền thuộc tính, Trương Lãng lập tức quên đi mất đi 5 vạn kim tệ, vươn tay tiếp nhận lập lòe phát ra kim sắc quang mang dây truyền, xem xét thuộc tính. Gián độc hồn, vật công 23, ma công 23, HP gia tăng 200, kỹ năng thời gian, cooldown giảm 1s, 50% tỉ lệ miễn dịch trúng độc, cần chờ cấp cấp 16. Nhiều hơn 3 cái thuộc tính, mỗi một cái thuộc tính đều rất thực dụng, nhất là HP thêm 200, hóa giải trương Lãng máu ít xấu hổ. Kỹ năng làm lạnh cũng không cần nói, có cái này thuộc tính, kỹ năng liền có thể làm lạnh càng nhanh, cái cuối cùng thuộc tính giải thích trước đó đầu lĩnh cấp xạ yêu vì cái gì rất ít trúng độc nguyên nhân, nguyên lai là bởi vì dây truyền 50% miễn dịch trúng độc, Hạ Trương Lãng còn tưởng rằng đầu lĩnh cấp không lạ dễ dàng trúng độc đâu. Vương Nghị thủ một mặt hèn mọn tới gần trước lão, nhỏ giọng nói, thế nào, cảm giác còn hài lòng đi, có phải hay không cảm thấy kia 5 vạn kim tệ hoa siêu giá trị. Vẫn được Kim sắc trang bị tại giám định thời điểm sẽ ngẫu nhiên xuất hiện 2 đến 3 cái thuộc tính, dây chuyền có thể giám định ra 3 cái thuộc tính đã rất tốt, tại tăng thêm 3 cái thuộc tính đều rất thực dụng, duy nhất để Trương Lãng không hài lòng chính là muốn chờ cấp 16 về sau mới có thể đeo. Lúc nào đi sông gỗ lỉnh hang động, đừng quên còn có một cái tự sắc trang bị chờ ngươi đấy. Vương Nghị Thủ trên mặt biểu lộ càng phát ra hèn mọn, xuất ra cái kia tự sắc đai lưng trước mặt Trương Lãng lắc ga lắc. Sau này lại nói, hiện tại đến liền là muốn chết. Trương Lãng cũng không phải là không muốn muốn tự sát gai lưng, mà là có tự mình hiểu lấy, gỗ lỉnh hang động hắn đi qua, rất rõ ràng tình huống bên trong, hiện tại đi gỗ lỉnh hang động nhiều nhất chỉ có thể giết chết trước mặt mấy được quái, muốn thông quan căn bản không có khả năng, nhất là hôm nay kiến thức đầu lĩnh cấp giả yêu về sau, gỗ lỉnh trong huyết động tuyệt đối có đầu lĩnh cấp quái, hiện tại toàn bộ thế giới thứ 3 chỉ có hắn một cái cấp 15 người chơi, muốn tìm người hỗ trợ đều không có. Cách chỉ dựa vào một mình hắn là không thể nào thông quan. vẫn là chờ một đoạn thời gian có người lên tới cấp 15 về sau tại đi tốt. Vương Nghị thủ thu hồi trên mặt nụ cười bị uội, số mặt, ngươi tốt nhất nhanh lên, đây chính là hệ thống nhiệm vụ, người nào đều có thể tiếp, một khi có người lần thứ nhất thành công thông quan gỗ lỉnh hang động, cái này đai lưng coi như thành người khác. Không cần hù dọa ta, ta cũng không phải hù lớn, ngươi coi như muốn cho người khác đi làm nhiệm vụ, đẳng cấp không đủ tình huống dưới, cũng không ai có thể đi vào đi gỗ lỉnh hang động. Trương Lãng đem trong ba lô trang bị từng cái lấy ra, Hàng hái phân phó, nhất định phải đem những này đồ vật bán cái giá tốt, hôm nay bị người hồ 5 vạn kiếm tệ, nhiều ít cũng muốn kiếm chút tiền vốn trở về mới được. Ngươi có thể vũ nhục lão phu nhân cách, nhưng ngươi không thể vũ nhục lão phu chuyên nghiệp, làm ăn là nghề nghiệp của ta, như thế nào đem một kiện thương phẩm giá trị tối đại hóa, ta so ngươi càng rõ ràng hơn. Vương Nhị Thủ đem chiếc mặt trang bị thu vào, bất mãn Trương Lãng luôn luôn nhắc nhở hắn làm ăn sự tình. Trương Lãng cũng chỉ là thuận miệng nói một chút, Vương Nhị Thủ làm ăn hắn đương nhiên yên tâm. Điểm ấy từ trương ra cửa hàng thu nhập liền có thể nhìn ra, trong tiệm đồ vật mặc dù mua rất nhanh, nhưng kim tệ kiếm cũng không ít. Ta muốn đi Lục Thủy thôn tìm Lục Mạn Thiên lão gia hỏa kia, ngươi có cái gì nói muốn dẫn cho hắn? Trương Lãng cố ý buồn nôn Vương Nhị Thủ, biết hắn chán ghét Lục Mạn Thiên, hết lần này tới lần khác ở trước mặt hắn nhắc lên cái tên này. Vương Nhị Thủ nghiến răng nghiến lợi nói, không có, tốt nhất mãi mãi cũng không gặp được tấm kia ghê tởm mặt mo. Người ta nhất định đưa đến, đi. Trương Lãng xoay người khoát tay áo Đi hướng truyền tống trận. Hiện tại tân thủ thôn lánh lênh thanh thanh cơ hồ không có người nào, thỉnh thoảng sẽ có một cái tiến vào trò chơi tương đối chế người chơi, tại ngoài thôn đánh quái hoặc là hành tẩu trong thôn, hy vọng tiếp vào một hai cái nhiệm vụ cái gì. Vẫn là nông thôn không khí tốt. Đi ra truyền tống trận, Trương Lãng hít một hơi thật sâu, mặc dù mới rời đi 2 ngày, nhưng đối Trương Lãng tới nói nơi này thế nhưng là hắn mê man hơn 10 vạn năm mở mắt ra nhìn thấy cái thứ nhất địa phương, đối với nơi này có một loại đặc thù tình cảm. Đi trước trong thôn ở giữa tìm tới Lục Mạn Thiên, nhiệt tình hô: "Lão lục, cả tới thăm ngươi." Chương 73: Học kỹ năng. Lục Mạn Thiên máy móc tính quay đầu nhìn về phía Trương Lãng, cứng rắn trả lời, hoang nên dũng sĩ si đi vào Lục Thủy thôn. Lão gia hỏa kia lại lườm biếng. Trương Lãng nhìn trời một chút, vẫn chưa tới giữa trưa, lúc này hẳn là Lục Mạn Thiên trực ban mới đúng, hắn vậy mà để chí năng nở tở cờ tiếp nhận vị trí của hắn. Xe nhẹ đường quen đi vào Lục Mạn Thiên nhà, cửa không có khóa. Tay đẩy liền mở ra, mở cửa nhìn thấy Lục Mạn Thiên thư thư phục phục nằm ở trên giường ngủ nướng, Trương Lãng rón rén đi vào bên giường, tiến đến Lục Mạn Thiên bên tai lớn tiếng hô, "Cháy rồi, phòng ở muốn sụp, chạy mau a." "Cháy rồi, chỗ nào cháy rồi, cũng không thể đốt tới tiền của ta." Lục Mạn Thiên một cái lý ngư đả đĩnh nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên, trong miệng một bên hô hào, động tác trên tay cũng không chậm, ôm lấy đầu giường một cái dương liền chạy ra ngoài, tia động tác nhanh nhẹn một chút cũng nhìn không ra là cái đã có tuổi lão nhân. Nguyên lai like là ngươi tên tiểu tử thối này. Sắp chạy đến cổng lục mạn thiên phát dắt phòng ở căn bản không có lửa cháy, quay đầu nhìn thấy Trương Lãng cười hì hì ngồi ở trên giường, biết mình bị lửa, tức giận đến dựng râu trừng mắt đi vào bên giường một thanh, kéo ra Trương Lãng, chính mình ngồi lên, cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực cái dương cất kỹ, lúc này mới nhìn về phía Trương Lãng, âm dương quái khí mà nói, nhanh như vậy lên tới cấp 15 đến học tập kỹ năng mới, có thể học mấy cái kỹ năng. Trương Lãng đứng lên bên giường, Ánh mắt trong lúc vô tình liếc về phía đầu giường cái dương, coi trọng lượng bên trong kim tệ tuyệt đối không ít. Ba cái. Lục Mạn Thiên nhích người chặn Trương Lãng nhìn về phía tiền dương ánh mắt, thuận tiện cho hắn một cái ánh mắt cảnh cáo, ý kia là ngươi đừng nghĩ đánh ta tiền chú ý, không phải đừng trách ta không khách khí. Nhanh dậy ta. Trương Lãng lên tiếng thúc dục. Lục Mạn Thiên vươn tay tại Trương Lãng trước mắt lung lay, đương nhiên nói, lấy trước tiền. Lao tiền mê. Trương Lãng ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hỏi, nhiều ít Một cái kỹ năng 1 vạn, ba cái kỹ năng 3 vạn. Lục Mạn Thiên như cái lão hổ ly đồng dạng có chút híp mắt lại. Nhìn thấy Lục Mạn Thiên một mặt ăn chắc hình dạng của hắn, Trương Lãng cũng cảm giác ngứa ngáy hằn răng, muốn cắn chuốt gì mà mài mài răng, tại tới lúc sau đã dự liệu được loại tình huống này, nhưng chân chính nhìn thấy Lục Mạn Thiên bộ này sắc mặt thời điểm, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Cho ngươi, 3 vạn kim tệ. Tại không thoải mái cũng phải cho, chỉ có học được kỹ năng mới có thể thăng cấp nhanh chóng, tại game online bên trong đẳng cấp Kỹ năng, trang bị đều phi thường trọng yếu. Dễ dàng như vậy liền lấy ra 3 vạn kim tệ, xem ra ta muốn hơi ít, lần sau muốn kêu giá ác hơn một điểm mới được. Lúc Mạn Tiên khả năng không nghĩ tới Trương Lãng sẽ như vậy thông khoái, lại có chút phản ứng không kịp. Lời của ngươi nói ta đều nghe được." Trương Lãng triệt để im lặng, lao ra hỏa này hố người còn sợ đối phương không biết, cố ý ở chỗ này nói lớn tiếng như vậy, chắc không được Vương Nhị thủ nhấc lên người này luôn luôn nghiến răng nghiến lợi. "Hắc hắc, lần sau chú ý." Lần sau chú ý. Lục Mạn Thiên giả trang ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng, loại này sắc mặt càng để cho người chán ghét, Thu Kim tệ liền muốn cho người ta làm việc, đây chính là Lục Mạn Thiên nhân sinh cách ngôn, ở trong tay của hắn xuất hiện ba cái quan đoạn, phân biệt tiến vào Trương Lãng thân thể. Kỹ năng đã dạy cho ngươi, lần sau đến học kỹ năng thời điểm nhất định phải mang đủ kim tệ. Lục Mạn Thiên quyết định, lần sau nhất định hung hăng đau nhức làm thịt Trương Lãng. Sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ chết tại tiền trong mắt. Trương Lãng mở ra kỹ năng bảng. Nhìn về phía mới học ba cái kỹ năng. Đại hỏa cầu thuật, tại đánh trúng mục tiêu lúc lại sinh ra bạo tác hiệu quả, bạo tác tóe lên hỏa tinh có thể tạo thành hai lần tổn thương, là một loại so hỏa cầu thuật cao cấp hơn pháp thuật, thời gian cuốn đồ 10 giây. Gián nước, một loại thủy hệ pháp thuật, lợi dụng nước hình thành một đầu tiểu xà tiến hành công kích, có cuốn quanh hiệu quả, có thể ngắn ngủi định trụ địch nhân để không cách nào di động, tổn thương không phải rất lớn, thời gian cuốn đồ 15 giây. May mắn phòng lạc Một loại có thể gia tăng triệu hoán sát xuất thành công kỹ năng. Sử dụng về sau triệu hoán thuật sát xuất thành công gia tăng gấp đôi, thời gian cùn đồ 24 giờ. Cha xét xong 3 cái mới học kỹ năng, chương lãng ngẩn đầu nhìn về phía lục mạng thiên hỏi, huyện ma sư triệu hoán thuật cùng huyện thu sư triệu hoán thuật có hay không địa phương khác nhau, tỉ như sát xuất thành công. Lục mạng thiên kiên nhẫn giải thích nói, huyện ma sư sử dụng triệu hoán thuật sát xuất thành công phi thường thấp, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. bởi vì cái này chức nghiệp chỉ cần có triệu hoán thú liền như là nghịch thiên cường đại, cho nên đối huyễn ma sư có hạn chế là rất bình thường, chờ về sau ngươi trở thành cao cấp huyễn ma sư thời điểm, liền sẽ không nhận được cực thấp xác suất thành công bởi rối. Huyễn ma sư đến cùng có phải hay không ma pháp sư cùng huyễn thú sư kết hợp thể, nó cùng hai loại chức nghiệp có cái gì địa phương khác nhau sao? Đây là Trương Lãng vẫn muốn hỏi, có đôi khi Trương Lãng luôn cảm giác mình là cái ma pháp sư, đánh quấy luyện cấp đều là dùng ma pháp. dung hợp kỹ năng mặc dù rất cường đại nhưng lại rất ít sử dụng, một số thời khắc ngay cả chính hắn đều sẽ quên còn có kỹ năng này. Lúc Mạn Thiên suy tư một chút, giải thích nói, nói như thế nào đây, huyền ma sư có thể nói là hai cái nghề nghiệp kết hợp, nhưng cũng có thể nói không phải, mặc kệ là ma pháp sư hay là huyền thú sư đều có nghề nghiệp của mình kỹ năng, huyền ma sư càng thêm giống như là đem hai cái chức nghiệp bên trong một chút kỹ năng trộm ra dung hợp lại cùng nhau, sau đó liền tạo thành cường đại huyền ma sư. Còn không phải rất rõ ràng, nhưng nhiều ít có thể hiểu được một chút, đó chính là huyễn ma sư không có cách nào học được ma pháp sư cùng huyễn thú sư tất cả kỹ năng. Trương Lãng có chút thất vọng, hắn nguyên lai tưởng rằng huyễn ma sư có thể học được hai cái nghề nghiệp tất cả kỹ năng, nhưng bây giờ nghe được Lục Mạn Thiên giải thích, giống như rất không có khả năng. Lục Mạn Thiên cười nói, ngươi nghĩ cũng rất tốt, còn muốn học hết cái khác nghề nghiệp kỹ năng, nếu quả như thật để ngươi học hết, vậy ngươi chính là thế giới thứ ba tồn tại cường đại nhất. Đến lúc đó lão già ta cũng đánh không lại ngươi. Nghe ý tứ này, ngươi thật giống như rất mạnh a. Trương Lãng Tử Lục Mạn Thiên trong lời nói nghe được một điểm ý tứ gì khác, sớm tại còn không có rời Tân Thủ thôn thời điểm, cũng cảm giác cái này Lục Mạn Thiên không phải người bình thường, hiện tại nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, rất rõ ràng là một cái đối với mình rất có lòng tin lão nhân. Đó là đương nhiên, lão giả ta thế, nhưng là đã từng quát tháo thế giới thứ 3 nhân vật, nếu không phải về sau tiểu hoa chán ghét phía ngoài phân tranh, Ta cũng sẽ không tới Lục Thủy thôn." Lục Mạn Tiên nhớ tới chuyện cũ, trên mặt tránh qua một tia thương cảm. Nhìn thấy cảm xúc xa xót Lục Mạn Tiên, Trương Lãng thở dài, thật là an lòng anủi nói, "Ta hiện tại muốn đi tìm Vương Tam Thối, có muốn hay không ta giúp ngươi đánh gãy chân hắn?" "Muốn, bất quá tại trước khi đi ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, Vương Tam Thối rất mạnh, chỉ bằng ngươi bây giờ, hắn một cái đầu ngón út liền có thể rất dễ dàng bóp chết ngươi." Vì để cho mình càng thêm để Trương Lãng tin phục, Lục Mạn Thiên thế mà duỗi ra ngón út trên bản dùng sức vừa đi vừa về nghiền ép, bộ dáng kia tựa như đang biểu diễn Vương Tam Thối dùng đầu ngón tay nghiền chết Trương Lãng lúc tình hình. Chương 74, Thiên Không Huyền Thành. Trương Lãng hít vào một hơi, nhìn xem Lục Mạn Thiên đầu ngón tay trên bản vừa đi vừa về nghiền ép, trên thân xuất hiện một loại đau bướt nhức cảm giác, phất phất tay, cười nói, "Ta chỉ là tùy tiện nói một chút, ngươi còn tưởng là thật." "Liên biết ngươi không có gan này." Lục Mạn Thiên khinh miệt nhìn Trương Lãng một chút, nếu như đứng tại cao một chút, Liên Thành nhìn xuống thị giác. Trương Lãng mới sẽ không bên trong Lục Mạn Thiên phép khích tướng, xoay người đi hướng cửa gian phòng, vừa đi vừa nói, hiện tại Lục Thủy thôn càng ngày càng quẩn quễ, ngươi về sau ngay ở chỗ này chậm rãi chơi đi, ta đi trước tìm Vương Tam Thối cùng vợ ngươi đi. Lần này đổi thành Lục Mạn Thiên răng ngường ngáy, phẫn hận nhìn xem Trương Lãng bóng lưng, cầm nắm đấm một bộ muốn đánh Trương Lãng tư thế. Trương Lãng hài lòng khẽ hát, trong lòng cuối cùng dễ chịu một chút, thuận ký ước đi hướng Vương Tam Thối sát về thôn, tại tiến lên quá trình bên trong. Mở ra triệu hoán thú bảng, nhìn về phía đầu linh cấp sả yêu thuộc tính. Đầu linh cấp sả yêu triệu hoán thú, chủ nhân, nhất thủy thập văn nghiên, kỹ năng, gió lốc múa, bật lên, gián hóa thân. Thuộc tính, lực lượng 200, thể lực 188, nhanh nhẹn 155, sức chịu đựng 165, trí lực 100. Kỹ năng giới thiệu, gió lốc múa, lợi dụng thân thể nhanh chóng xoay tròn kéo theo vũ khí trong tay, cấp cho địch nhân tạo thành tổn thương. Bật lên lợi dụng cái đuôi đập nền mặt đất, mượn bắn ngược lực trùng kích, vọt hướng giữa không trung, dựa vào thái sơn áp đỉnh tự thân trọng lượng đối với địch nhân tạo thành tổn thương. Gián hóa thân, đầu linh cấp xạ yêu bản mệnh kỹ năng, sử dụng này kỹ năng có thể từ trên thân thể chia ra vô số tiểu xạ, tiểu xạ số lượng căn cứ MP nhiều ít quyết định, kỹ năng một khi sử xuất sẽ hao hết xạ yêu tất cả MP, khắc xạ yêu các loại thuộc tính yếu bớt. Không hổ là đầu linh cấp xạ yêu, mặc dù HP có chỗ giảm bớt Ngay từ đầu xạ yêu HP không sai biệt lắm 15 vạn điểm, hiện tại giảm bất đến 3 vạn máu, nhưng cái này vẫn là một cái đầu linh cấp quái, các loại thuộc tính cũng không cần nói, mỗi một dạng đều tuyệt đối vượt qua hiện tại tất cả người chơi, còn có ba cái kỹ năng, nhất là rắn hóa thân, nếu như tại cùng người chơi khác giở cờ thời điểm đột nhiên xuất ra, đầy đất tiểu xạ coi như không công kích, cũng có thể hù đối phương kêu to một tiếng. Thu hồi triệu hoán thú bảng. Tâm tình thật tốt, Trương Lãng cảm giác trước mắt phong cảnh đều so trước kia càng thêm dễ nhìn chút, không nhanh không chậm đi tới, ngẫu nhiên một con quái vật chặn đường, tiện tay một cái hỏa cầu giải quyết, hắn hiện tại đẳng cấp tại Tân Thủ thôn kia là có thể đi ngang tồn tại, đương nhiên mấy cái kia dân bản địa muốn ngoại trừ. Sắt Vạch thôn vẫn là cái kia Sắt Vạch thôn, chỉ là bên trong thêm một người, Quách Tường Hoa vậy mà cũng ở nơi đây, giống như là đang cố ý tránh né lấy Trương Lãng, tại Trương Lãng tiến vào Sắt Vạch thôn về sau, Quách Tường Hoa tiến vào sau lưng trong phòng. Đem Vương Tam Thối lưu tại Nguyên Điệp. Vương Tam Thối như cái người không việc gì, một mặt tùy ý hỏi, "Nhất Thủy Thập Văn Nghiên, hiện tại đẳng cấp của ngươi đã không thích hợp tại Lục Thủy thôn, làm sao còn sẽ tới nơi này?" Quả nhiên không hổ là nệ gia Lục Mạn Thiên góc từ người, da mặt này chính là dày, trộm người khác nàng dâu bị phát hiện, vậy mà biểu hiện như cái người không việc gì, Trương Lãng biểu thị mười phần bội phục Vương Tam Thối da mặt độ dày. "Ta là chuyên tìm đến Vương lão ca." Trương Lãng xuất ra một mực nằm tại ba lô bên trong thần bí quyển trụ. "Hoi, Vương lão ca nhận biết quyển trục này sao?" "Thần bí quyển trục, lại là đẳng cấp cao nhất." Vương Tam Thối tiếp nhận chương lãng trong tay quyển trục, mở ra nhìn thấy bên trong hình ảnh, lên tiếng kinh hô, "Thiên Không Huyền Thành, là đi hướng Thiên Không Huyền Thành điệu đồ." "Cái gì?" Chương Lãng tinh thần tỉnh táo, tựa ở Vương Tam Thối bên người cùng một chỗ nhìn về phía thần bí quyển trục, nội dung phía trên vẫn là chữ như gà bới, một chút cũng xem không hiểu, đè xuống tâm tình kích động hỏi, "Vương lão ca?" Ý của ngươi là quyển trục này phía trên vẽ là đi thiên không huyền thành địa đồ. Không sai, đây đúng là đi hướng thiên không huyền thành địa đồ, thiên không huyền thành đã biến mất mấy trăm năm, không nghĩ tới có một ngày đi hướng thiên không huyền thành địa đồ vậy mà lại xuất hiện trong tay ta. Vương Tam Thối thần tình kích động nhìn xem trên tay quyển trục, nhìn phi thường cẩn thận. Giống như là muốn đem mỗi một cái đường vân đều ghi tạc trong đầu. Trương Lãng đi tới lui mấy bước, muốn đem quyển trục cầm về, lại sợ gây Vương Tam Thối không cao hứng, thúc dục bất an nói. Như thế nào mới có thể đi Thiên Không Huyền Thành, đi về sau có thể được đến chỗ tốt gì? Thiên Không Huyền Thành đã mất tích mấy trăm năm, phía trên không có cái gì, chỉ còn lại có một tòa thành không. Vương Tam thối mặt lộ vẻ không thôi đem quyển trục khép lại, đưa cho Trương Lãng. Đây không phải là chỗ tốt gì đều không có được, vẫn là cao cấp nhất quyển trục đâu, kết quả chỗ tốt gì đều không có. Trương Lãng thất vọng tiếp nhận quyển trục, mở ra nhìn một chút, bên trong bức họa không có biến hóa chút nào, vẫn là ngay từ đầu chữ như gà đối. Vương Tam Thối nhìn thấy Trương Lãng thất vọng bộ dáng, cười nói: "Ngươi đây liền muốn sai, nếu như thuận điệu đồ tìm tới tòa kia thất lạc thành thị, mặc dù trong thành thị không có cái gì, nhưng lại có thể đạt được nguyên một tòa thành. Ai cái thứ nhất tìm tới Thiên Không thành, ai liền sẽ trở thành Thiên Không Huyền Thành chủ nhân. Đây chính là danh xưng thế giới thứ 3 kiến cố nhất thành thị, một cái có thể phi hành di động pháo đài." Trương Lãng hít vào một ngụm khí lạnh, ôm thật chặt trong tay quần trụ, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Vương Tam Thối, sợ đối phương cấp đoạt Vương Tam Thối trong mắt không có chút nào vẻ tham lam, Trương Lãng cười cười xấu hổ, đem quyển trục thu vào ba lô, cười hỏi: "Thật có thể đạt được một tòa thành, chỉ cần tìm được Thiên Không Huyền Thành, ngươi chính là chủ nhân của nó." Vương Tam Thối gật đầu. "Như thế nào mới có thể tìm tới nó? Trên quyển trục mặt căn bản chính là chữ như gà bới, hoàn toàn xem không hiểu a." Nhớ tới trên quyển trục mặt hình ảnh, Trương Lãng liền cảm thấy đau đầu, phía trên hình ảnh hắn nhìn rất nhiều lần, xưa nay liền không nhìn ra qua món đồ kia là địa đồ. Trải qua như thế một hồi thời gian, Vương Tam Thối đã khôi phục bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, "Hiện tại còn quá sớm, chờ ngươi lên tới cấp 20, bằng phái hệ thống mở ra, lúc kia tại tới tìm ta, ta giúp ngươi mở ra quyển trục phong ấn, ngươi liền có thể nhìn thấy bên trong bản đồ địa hình." "Phải chờ tới cấp 20 a?" Cảm giác ngay cả 1 giờ cũng không nguyện ý chờ. Trương Lãng cảm khái nhìn một chút chỉ có cấp 15 thanh điểm kinh nghiệm, muốn lên tới cấp 16 cũng không biết phải chờ tới lúc nào, quyển trục lại muốn cấp 20 mới có thể sử dụng. chỉ có thể kiên nhẫn đi thăng cấp, nghi tới đây, Trương Lãng xoay người, dự định nhanh chóng rời đi Tân Thủ thôn, đi Bình Nguyên thành luyện cấp, mau chóng lên tới cấp 20, sau đó đi tìm Thiên Không Huyền Thành, làm thành chủ. Nhất Thụy Thập và Nghiên, chờ một chút. Vương Tam Thối gọi lại rồi đi Trương Lãng. Trương Lãng không hiểu quay đầu lại hỏi, làm sao vậy, ngươi sẽ không tìm ta muốn tiền đi, trước nói cho ngươi, ta cũng không có tiền. Vương Tam Thối vuốt vuốt râu dưới cằm, cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải tìm ngươi muốn tiền. chỉ là muốn nhờ ngươi một sự kiện, Mạn Thiên Đại ca tìm hơn nửa đời người Thiên không huyễn thành, nếu như ngươi đem quyển trục tin tức nói cho hắn biết, hắn khẳng định thật cao hứng. Chương 75, rời đi. Lão già kia vì cái gì tìm Thiên không huyễn thành? Trương Lãng tốt ra, trực tiếp đem Lục Mạn Thiên xưng là lão già. Nghe được đại ca của mình bị người khác gọi lão già, Vương Tam Thối cũng không tức giận, xem ra hắn đối Lục Mạn Thiên tính tình vẫn rất hiểu rõ, biết Lục Mạn Thiên là một cái gì đức hạnh lão gia hỏa, chậm rãi giải, giải thích nói. Thiên Không Huyền Thành là huyền ma sư thành thị, tại mấy trăm năm trước, thế giới thứ 3 vốn là Thừa Thất Huyền Ma sư đột nhiên toàn bộ biến mất không thấy, chỉ để lại một tòa thành không, cô độc nổi đồng bệnh giữa không trung, lần lượt có người đi Thiên Không Huyền Thành. Xem xét, cuối cùng cũng không thể tìm ra bất luận cái gì manh mối, thẳng đến về sau Thiên Không Huyền Thành hoàn toàn biến mất trước mặt người khác. Ước chừng là hơn 60 năm trước một ngày, ta cùng Mạn Thiên Đại Ca hai người ngoài ý muốn tìm tới một chỗ di tích, ta từ bên trong lấy được rất nhiều cổ quái kỳ lạ bảo bối. Mà Mạn Thiên Đại Ca thì tại chỗ nào thành công chuyển chức huyễn ma sư, từ khi trở thành huyễn ma sư về sau, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là tìm tới Thiên Không Huyễn Thành, dù chỉ là đi lên xem một chút Thiên Không Huyễn Thành dáng vẻ cũng tốt. Nhớ tới chuyện cũ, Vương Tam Thối trên mặt nổi lên một tia hững hờ, tự hồi lại về tới cái kia xanh thảm nhiệt huyết truy nguyện. Lão già nguyện vọng thật đúng là nhiều, đầu tiên là muốn rời đi thế giới thứ 3, hiện tại lại biến ra một cái Thiên Không Huyễn Thành. Nghe Vương Tam Thối giải thích, Trương Lãng nhớ tới lục mạng thiên đã từng nói một cái nguyện vọng, rời đi thế giới thứ ba đi phía ngoài thế giới chân thật nhìn xem. Vương Tam Thối nghe được Trương Lãng nói thầm âm thanh, thu hồi trên mặt hồi ước biểu lộ, nói, mạng thiên đại ca sở dĩ muốn rời đi thế giới này, tâm nguyện cuối cùng ý nguyên vẫn là đi tìm thiên không huyến thành, bởi vì tìm khắp cả thế giới này đều không có tìm được, cho nên muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem, có lẽ sẽ có chỗ phát hiện, ai, hắn chính là đối với thiên không huyến thành quá câu chết ốc. Nếu như không thể tự mình gặp một chút thiên không huyền thành, hắn chết cũng sẽ không nhắm mắt. Trương Lãng lại lấy ra thần bí quyển trục trong tay đốc lượng, nhỏ giọng nói, nếu là đem cái này đồ vật bán cho hắn, hắn sẽ cho bao nhiêu tiền? Vương Tam thôi ý vị thâm trường nhìn xem Trương Lãng, ngươi bỏ được bán không? Coi như ngươi bỏ được bán, Mạn Thiên Đại ca cũng không nhất định nguyện ý muốn, hắn chỉ là muốn đi thiên không huyền thành nhìn xem, cũng không phải muốn đi làm thành chủ, thế giới này sau này sẽ là thiên hạ của các ngươi. Chúng ta những này dân bản địa chỉ có thể trốn ở chính mình thành thị bên trong, Thiên Không Huyền Thành mặc dù rất tốt, nhưng cũng không đủ thực lực cũng không giữ được nó. Trương Lãng cười hắc hắc vài tiếng, hắn chỉ là tùy tiện nói một chút, đương nhiên không có khả năng đem quyển trục bán cho Lục Mạn Thiên, đây chính là một tòa thành thị, ở trong game một tòa thành thị đại biểu là vô số tài phú cùng thực lực cường đại tựa trưng. Lục Mạn Thiên muốn đi Thiên Không Huyền Thành, cái này hoàn toàn có thể lợi dụng một chút, Trương Lãng ma sát cái cằm. Trong đầu bắt đầu huyễn tưởng làm sao từ lục mạn thiên chỗ nào lấy tới chỗ tốt, suy nghĩ kỹ một chút hắn chỗ nào ngoại trừ tiền giống như không có những vật khác. Cấp 20 về sau tại tới tìm ngươi, đi trước. Trương Lãng rời đi sát về thôn, không bao lâu về tới Lục Thủy thôn, nghe được rèn sắt thanh âm, đột nhiên nhớ tới vũ khí không thể khảm nạm sự tình, trực tiếp đi vào Lục Mạn Thiên nhà, lao ra hỏa này là thật không có ý định đi làm, lại còn trong phòng đi ngủ. Lão Lục, tỉnh. Trương Lãng đi vào bên giường đẩy ngủ như cái lợn chết lục Mạn Thiên. Chớ quấy rầy, để cho ta đang ngủ một lát. Lục Mạn Thiên mở mắt ra xem xét là Trương Lãng, xoay người nhắm mắt lại ngủ tiếp, căn bản không muốn phản ứng hắn. Trương Lãng tựa ở Lục Mạn Thiên bên hai, nhẹ nhàng nói, "Ta có Thiên Không Huyền Thành tin tức nha. Ngươi từ nơi nào nghe được Thiên Không Huyền Thành?" Lục Mạn Thiên con mắt trong nháy mắt mở ra, nắm chặt Trương Lãng cánh tay, trên mặt cảm xúc phi thường kích động. "Ngươi đừng quản ta từ nơi nào nghe được tin tức." Ngươi chỉ cần biết rằng ta có Thiên Không Huyền Thành tin tức là được." Trương Lãng đẩy ra Lục Mạn Thiên tay, vuốt vuốt bị bắt địa phòng, nhìn xem Lục Mạn Thiên là cái gầy yếu lão đầu, nhưng khí lực trên tay vẫn còn lớn, để hai tay có một loại cảm giác đau đớn. Lục Mạn Thiên lộ ra tiêu chuẩn của hắn động tác, xoa nắn hai tay, liếm láp một tấm nhăn thành quít ra mặt mò tới gần Trương Lãng, hỏi: "Thiên Không Huyền Thành ở đâu?" "Còn không biết." Trương Lãng trả lời rất thành thật, nhìn thấy Lục Mạn Thiên lại muốn nằm xuống, nói tiếp đi, chờ ka cấp 20 bang phối hệ thống mở ra, liền có thể biết ở nơi nào. Ngươi thật có thiên không huyền thành tin tức, không có gata. Lục Mạn Thiên thần tình nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Lãng, vì tìm kiếm thiên không huyền thành, hắn bỏ ra rất nhiều, nhưng vẫn không có tin tức, thực sự không tin một cái trong mắt hắn 10 phần nhỏ yếu Trương Lãng sẽ biết thiên không huyền thành sự tình. Trương Lãng vô ngữ bảo đảm nói, tuyệt đối không có lựa người, chờ ca cấp 20 liền có thể đạp vào tìm kiếm thiên không huyền thành con đường, chỉ cần tìm được thiên không huyền thành, ca chính là thành chủ. "Cho ngươi lên tới cấp 20 đang nói đi." Lục Mạn Thiên chậm rãi khôi phục bình tĩnh, xuống giường đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, một mình rót một chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói, "Có phải hay không Vương Tam Thối nói cho ngươi tin tức?" Liên biết ngươi có thể đoán được, là hắn nói không sai, nhưng tin tức ta dám cam đoan là thật." Trương Lãng không kỳ quái Lục Mạn Thiên có thể đoán được, toàn bộ Lục Thủy thôn cứ như vậy lớn, đoán không được mới kỳ quái. "Xem ra lão phu cũng nên rời đi nơi rách nát này." Lục Mạn Thiên nhìn một vòng gian phòng, Bên trong bố trí rất đơn giản, căn bản không có gì nhìn, từ trong giọng nói của hắn thậm chí có một loại giải thoát ý vị. Ngươi muốn rời khỏi Lục Thủy thôn. Nhìn thấy Lục Mạn Thiên gật đầu, Trương Lãng nhíu nhíu mày, hỏi: "Ta về sau học kỹ năng đi nơi nào tìm ngươi?" Bình Nguyên Thành, bây giờ tân thủ thôn đã không có gì người mới, lao đầu tử muốn đi Bình Nguyên Thành. Lục Mạn Thiên ra khỏi phòng cửa, nhìn xem vắng ngắt Lục Thủy thôn, hào tình vạn trượng hai tay trống lạnh, hai mắt nhìn về phía không trung, la lớn: Nhỏ như vậy thôn trang không phải ta hẳn là đợi địa phương, ta muốn đi rộng lớn hơn thành phố lớn, đi thi triển càng lớn khát vọng cùng lý tưởng, lão đầu tử mục tiêu là muốn đi chinh phục vô tận tinh thần vũ trụ. Ngươi cái này nhược trí bộ dáng, thực sự không thích hợp ngươi tạo hình. Trương Lãng che lấy mắt cảm giác có chút nhìn không được, nếu như là một thiếu niên nói ra vừa rồi kia một phen, bày ra bộ kia tạo hình, chỉ có thể nói rõ kia là một cái có chút trung nhị thiếu niên, có thể một cái già 7, 80 tuổi. Dâu tóc trắng bệch lao nhân nói ra những lời này, làm sao đều có loại trí thông minh không ôn lai cảm giác. Lao giả ta cái này để cho người lao tâm bất lao, ngươi tên tiểu tử thúi này biết cái gì. Lục Mạn Thiên một đôi đục ngầu con mắt hung hăng trừng mắt về phía Trương Lãng. Trương Lãng ngây ngô cười vài tiếng, nhớ tới chính sự, đem pháp trượng cùng trong ba lô ma tâm thạch hướng Lục Mạn Thiên trước mặt đầy, hỏi, thanh này vũ khí muốn làm sao khảm nạo, trong thành thợ rèn nói ngay cả hoàng thành thợ rèn đều không nhất định có năng lực khảm n Vậy ta hẳn là tìm ai? Nhanh như vậy liền đánh ra Ma Tâm Thạch, thật không hổ là lão đầu tử chuyên nhân. Lúc Mạn Tiên cầm lấy Ma Tâm Thạch nhìn một chút, lúc nào đều không quên lời đầu tiên ta khích lệ vài câu. Chương 76: Khảm nạm. Trương Lãng không nhịn được nói, đến tận cùng có biện pháp nào khảm nạm, bất quá là tân thủ sáo trang thế mà làm phiền toái như vậy. Ai nói cho ngươi đây chỉ là tân thủ sáo trang, ngươi con kia con mắt nhìn thấy trang bị bên trên viết tân thủ chuyên dụng. Lục Mạn Thiên đem Ma Tâm Thạch thả lại đến Trương Lãng trong tay, cầm lấy lục sắc pháp trượng, nhẹ nhàng vuốt ve thân trượng, thanh âm trầm giọng nói, đây là có thể cùng ngươi chung thân vũ khí, không phải theo đẳng cấp tăng lên liền sẽ biến có cũng được mà không, có cũng không sao dớp rưởi. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ nó còn có thể thăng cấp không thành? Tại không có trước khi hôn mê, Trương Lãng chơi trong trò chơi, xác thực có thể thăng cấp trang bị, nhưng này chút có thể thăng cấp trang bị đều sẽ có nhắc nhở. Trên người tha thứ sắt sáo trang không có bất kỳ cái gì biểu hiện có thể thăng cấp nhắc nhở, cho nên Trương Lãng chưa bao giờ từng nghĩ bộ này trang bị có thể thăng cấp. Về sau ngươi tự sẽ minh bạch. Lục Mạn Thiên đem pháp trượng ném về cho Trương Lãng, chỉ chỉ cách đó không xa tiệm Thợ Rèn, đi tìm Lao Thợ Rèn, hắn có thể khảm nạm ma tâm thạch. Trương Lãng không hiểu thấu rời đi Lục Mạn Thiên bên người, lật qua lật lại tra xét trong tay pháp trượng, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy có thể thăng cấp nhắc nhở, thực sự tìm không thấy. cũng chỉ có thể hết hy vọng không đang tìm. Thợ gen đại thúc, thanh này vũ khí có thể khảm nạm sao? Đi vào tiệm thợ gen, chương lãng đầu tiên là đem pháp trượng đưa cho thợ gen, sau đó lại đem ma tâm thạch đem ra. Thôn trưởng vũ khí, thợ gen chỉ là nhìn thoáng qua pháp trượng liền rời đi ánh mắt, nhìn về phía cấp 2 ma tâm thạch, mở miệng nói, có thể khảm nạm, một viên cấp 2 ma tâm thạch 5 vạn kim tệ, muốn hay không khảm nạm. Người khác vũ khí khảm nạm cấp 2 ma tâm thạch mới 5 ngàn Vũ khí của hắn vậy mà trực tiếp tăng lên tới 5 vạn, Trương Lãng chỉ là hơi do dự một chút, liền thống khoái gật đầu, Khảm nạm, một vũ khí bên trên có thể khảm nạm mấy quả ma tâm thạch. Vũ khí của ngươi có thể khảm nạm 5 viên, bất quá một viên so một viên quý, muốn toàn bộ khảm nạm, cần chuẩn bị rất nhiều kim tệ mới được. Thợ rèn cầm lấy pháp trượng bắt đầu đinh đinh đương đương go, hắn go rất chậm, rất chân thành, giờ phút này phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ có trong tay hắn pháp trượng, tại cũng không có những vật khác tồn tại. Thợ rèn rèn sắt rất nhăm trán, hơn nữa nhìn bộ dáng còn cần chờ một đoạn thời gian, tân thủ thôn đã sớm bị trương lãng đi dạo hết, cũng không có gì tươi mới địa phương có thể đi, rốt cuộc ngay tại tiệm thợ rèn cùng mở ra thế giới thứ 3 diễn đàn. Thế giới thứ 3 vận hành đã rất nhiều ngày, diễn đàn phía trên phi thường náo nhiệt, có thảo luận các loại công lược, có tán thưởng cái chỗ kia phong cảnh đẹp mắt, cũng có phòng đoán các loại quái vật tỉ lệ rơi đồ, trong đó có mấy cái thiệp mời đưa tới trương lãng chú ý. Một cái là giới thiệu cự thản tinh hệ Kha Tịch Long, mặt trên còn có hắn video, tại trong video, Kha Tịch Long đang cùng một cái tinh anh quái chiến đấu, nhìn hắn cầm trong tay một thanh trường kiếm, hẳn là một cái chiến sĩ, nhưng có đôi khi trong tay hắn kiếm lại lại biến thành hỏa hồng sắc, giống như là tại sử dụng ma pháp, Kha Tịch Long cùng tinh anh quái thời gian chiến đấu không phải rất dễ, ước chừng có 3 phút, tinh anh quái liền chết tại Kha Tịch Long trong tay, nhìn hắn tướng mạo cũng, côn cạ không sai biệt lắm, nhưng về mặt khí thế có thể nhìn ra Cổn Cạ cùng Kha Tịch Long căn bản không tại một cái cấp bậc, Kha Tịch Long trên người có một loại không nói ra được khí thế, nếu như nói cứng, đó chính là cao thủ khí thế, Trương Lãng cũng không biết thế giới bên ngoài có hay không cao thủ, nhờ. Nờj Kha Tịch Long chính là cho người một loại cảm giác như vậy. Xem hết Kha Tịch Long tiếp mời, Trương Lãng tiếp tục nhìn xem một cái cảm thấy hứng thú tiếp mời, cùng giới thiệu Kha Tịch Long không sai biệt lắm, đây là một cái giới thiệu bạ cả tinh hệ chân ngắt tộc nghỉ đêm đầu đường tiếp mời, bên trong đồng dạng có một cái video Cùng Kha Tịch Long chỗ khác biệt chính là, nghỉ đêm đầu đường không phải cùng tinh anh quái tại chiến đấu, mà là cùng một đám quái bình thường đánh nhau, nhưng cái kia cùng hắn đẳng cấp không sai biệt lắm quái bình thường từng. Cái treo ở trong tay hắn, toàn bộ giết chết về sau, còn bày một cái rất khốc tạo hình, binh khí trong tay của hắn nhìn có chút kỳ quái, giống như là một cây chùy thủ, nhưng lại cùng chùy thủ có chút khác biệt, mà lại từ chiến đấu mới vừa rồi nhìn, hắn cũng không giống là một cái cầm. Chùy thủ thích khách Xem ra Kha Tịch Long cùng nghỉ đêm đầu đường rất có thể đều là ẩn tàng chức nghiệp. Hai cái thiệp mời phía dưới cùng thiệp có tán thưởng hâm mộ, cũng có tức miệng mắng to, Trương Lãng chỉ là tùy ý nhìn mấy lần, liền tiếp tục xem cái khác thiệp mời. Trong lúc lơ đãng, lật đến đã từng bị Lục Mạn Thiên truyền bên trên diễn đàn video, bên trong màu đỏ chót quần cục rất là bắt mắt, bởi vì là đẳng cấp bảng xếp hạng hấp nhất, cho nên liên quan tới Trương Lãng thiệp mời một mực bị đưa đỉnh, cũng là bởi vì cái này thiệp mời để Trương Lãng có một cái rất vang dội ngoại hiệu. Quân của ca. Một ngày nào đó nhất định phải báo thù này. Trương Lãng Hung tận đóng lại video, trong đầu bắt đầu kế hoạch như thế nào mới có thể báo thù, đi tìm Lục Mạn Thiên đánh, đây là khẳng định không được, Lục Mạn Thiên thế nhưng là huyễn ma sư, mặc dù nhìn không ra đẳng cấp, nhưng không cần nghĩ đều biết phi thường cao cấp, đã đánh không lại, cũng chỉ có thể từ địa phương khác vào tay. Nghĩ một lát thực sự nghĩ không ra những biện pháp khác, lại xem một chút cái khác thêm mời, đây là thế giới thứ 3 diễn đàn. Bên trong giới thiệu đều là liên quan tới thế giới thứ 3 sự tỉnh, kỳ thật Trương Lãng càng thèm quan tâm là phía ngoài thế giới chấn thần, đáng tiếc diễn đàn bên trên căn bản không có giới thiệu phía ngoài thế mời, muốn đổi cái cái khác website, loay hoay nửa ngày cũng không tìm được mở ra phương pháp, đối đến từ hơn 10 vạn năm trước kia Trương Lãng tới nói, sắc, thực không thể nào hiểu được hiện tại khoa học kỹ thuật. Vũ khí của ngươi khảm lắm tốt. Ngay tại Trương Lãng không biết nên làm những gì thời điểm, Thợ giàn thanh niên đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn văng lên Nhanh chóng quan bế diễn đàn, tiếp nhận thợ rèn đưa tới pháp trượng, lục xác pháp trượng ma pháp công kích 10-10, khảm nạm cấp 2 ma tâm thạch, ma pháp công kích gia tăng 2-2. Quả nhiên nhiều 2-2 ma pháp công kích, sảng khoái trả tiền, cầm pháp trượng dự định rời đi tiệm thợ rèn, vừa đi 2 bước liền bị thợ rèn gọi lại. Chờ một chút. Trưng lãng không hiểu nhìn về phía thợ rèn, nói, tiền đã cho ngươi. Thợ rèn cầm lấy một bên khăn mặt xoa xoa mồ hôi chán, cười nói, không phải muốn tiền, ta là muốn nói cho ngươi. Sau này nếu là nghĩ khảm nạm bảo thạch, tốt nhất là lựa chọn ma võ thạch, chỉ có ma võ thạch mới có thể hoàn toàn phát huy cái nại vũ khí giá trị. Cái gì là ma võ thạch? Ở nơi nào mới có thể có đến loại này bảo thạch? Trợ Rèn lần nữa tới đến trợ Rèn bên người. Ma võ thạch tựa như tên của nó, đã có ma pháp công kích lực lại có vật lý lực công kích, là một loại rất cao cấp bảo thạch, thật đáng tiếc ta không biết nơi nào có thể có được. Trợ Rèn đem khăn mặt tùy ý khoác lên trên bờ vai, cầm lấy một bên nước uống mấy ngụm, tiếp lấy giải thích nói: là một cái thẩm niên tự rèn, vũ khí của ngươi chỉ có khả năng ma võ thạch thích hợp nhất, nếu như chỉ là đơn thuần khảm nạm ma tâm thạch, ngược lại là có chút lãng phí nó biến hóa hình thái năng lực. Đúng a, kém chút quên thanh này vũ khí còn có thể biến hóa hình thái, tại pháp trường thời điểm là ma pháp công kích, nhưng nếu là biến thành khảm đao chính là vật lý công kích. Trương Lãng ngu đuổi, chuyện trọng yếu như vậy lại muốn để người khác nhắc nhở. Chương 77, biến thân lục mạn tiên. Nếu như ta tìm tới ma võ thạch Khảm nạm tốt khối bảo thạch này có thể lấy xuống sao? Trương Lãng sợ đối phương nói ra không thể lấy xuống, nếu là như thế sẽ thua lô lớn. Có thể, nhưng rất cần tiền. Thợ gen nói xong cũng bắt đầu go go đập đập, một bộ không muốn đang chú ý Trương Lãng ráng vẻ. Trương Lãng cũng thức thời, nếu biết có ma võ thạch tồn tại, vậy hắn liền nhất định có thể tìm tới. Coi như một mình hắn không thể tìm tới, nhưng thế giới thứ ba nhiều như vậy người chơi, chỉ cần xuất tiền luôn hắn có thể nhận được tin tức, nhìn xem trong tay pháp trượng, hạ quyết tâm nói. nhất định phải toàn bộ khảm nạm bên trên ma võ thạch. Lúc này mới đi hướng truyền tống trận dự định rời đi nơi này. A, hai người kia sao lại tới đây? Sắp đi đến truyền tống trận thời điểm, Trương Lãng trong lúc vô tình thấy được Vương Tam Thối cùng Quách Tưởng Hoa hai người, hai người bọn họ vai sóng vai trực tiếp đi hướng Lục Mạn Thiên phòng nhỏ. Có cho hay nhìn, đợi lát nữa tại đi. Trương Lãng trên mặt lộ ra một bộ không hiểu ý cười, trong lòng âm thầm nghĩ, Vương Tam Thối cùng Quách Tưởng Hoa cùng đi tìm Lục Mạn Thiên, khẳng định là cùng hắn ngả bài. Cảm giác cơ hội báo thù rốt cuộc đã đến, mở ra thu hình lại công năng, chậm rãi đi tới. Vương Tam Thối cùng Quách Tưởng Hoa hai người tại Lục Mạn Thiên cửa phòng ngừng lại, sau đó Vương Tam Thối giơ tay lên gõ cửa, không bao lâu Lục Mạn Thiên đi ra, ra trong nháy mắt mặt liền lục rồi, bởi vì cách quá xa, Trương Lãng không có cách nào nghe rõ ràng ba người đang nói cái gì, nhưng tiếp xuống sự tình phát triển lại vượt ra khỏi Trương Lãng tưởng tượng. Chỉ gặp dáng người gầy yếu niên kỷ giả mua Lục Mạn Thiên, đột nhiên biến thành cả người cao tám thước, cao lớn và vỡ. Quần áo trên người đều bị khối cơ bắp nứt vỡ hùng tráng nam nhân, nhất là bụng ở giữa có thể thấy rõ ràng 8 khối cơ bụng, nhịn không được để Trương Lãng nhớ tới hắn nguyên bản thân thể. Biến thân về sau Lục Mạn Thiên đối tinh không phát ra một trận gầm rú, cái này đơn thuần Trương Lãng cá nhân huyễn tưởng, Lục Mạn Thiên cũng không có đối tinh không gầm rú, hiện tại là 3 ngày, cũng không có tinh tinh, hắn chỉ là giơ quả đấm lên cùng Vương Tam Thối đánh lên. Xét thực nói là đơn phương ẩu đả Vương Tam Thối, Vương Tam Thối biết mình đối lý, cũng không có hoàn thủ. một bộ đảm nhiệm đánh đảm nhiệm m้าง bộ dáng. Bên cạnh quách tường hoa khóc sướt mướt, muốn tiến lên thuyết phục, lại không biện pháp tới gần, Lục Mạn Thiên lão già kia đánh thực sự quá độc ác, đứng ở đằng xa nhìn Trương Lãng đều cảm thấy một trận đau đớn. Cơ hồ là khẩn thiết đến cùng, nếu như là trước đó dáng người nhỏ gầy Lục Mạn Thiên, tùy tiện đánh cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ Lục Mạn Thiên giống như là ăn biến thân thuốc, không chỉ có thân thể trở nên cường tráng, liền ngay cả bộ dáng đều biến thành một người trẻ tuổi dáng vẻ, một đấm xuống dưới, Trương Lãng đều có thể nghe được nắm đấm đánh vào trên thịt trầm đục âm thanh. Đầu đã kéo dài đại khái mười mấy phút, Lục Mạn Thiên lúc này mới hài lòng thu hồi nắm đấm, thân thể một trận lắc lư lại biến trở về đến cái kia gầy yếu lão đầu bộ dáng, quay người về tới sau lưng trong phòng. Trương Lãng đến gần xem xét, được rồi, Vương Tam Thối đã bị đánh không có hình người, đầu sưng như cái đầu heo, hai con mắt chỉ còn lại có một đường nhỏ, cái mũi hoàn toàn sụp đổ xuống dưới, miệng phân thành mấy nửa, trong miệng răng rơi còn thừa lại một cái cửa răng. Tay chân hiện lên 10 phần mất tự nhiên hình dạng bảy ở trên mặt đất, không cần nhìn liền biết tất cả đều đốn mất, nếu như không thể kịp thời trị liệu, đời này đoán chừng đều không nhất định có thể tại dùng hai chân đi đường. Trương Lãng dưới ánh mắt ý thức liếc về phía nam nhân bộ vị yếu hại, không biết Lục Mạn Thiên có hay không trọng điểm chiếu cố cái chỗ kia. Nhìn thấy Trương Lãng tới, Vương Tam tối ha to miệng, bởi vì ngoài miệng vết thương quá nhiều, nói chuyện hở, chỉ có thể nghe được hắn hừ hừ, căn bản là không có cách nghe rõ nói là cái gì. Thảm Thật thảm. Ngươi nói cái gì ta cũng nghe không rõ, cho ngươi hai cái đỏ bình đi. Trương Lãng nhìn xem nằm dưới đất vương tang tối, từ trong ba lô xuất ra hai cái đỏ bình ném xuống đất, cũng không biết dân bản địa có thể uống hay không đỏ bình. Vừa đem đỏ bình để dưới đất, cũng cảm giác sau lưng dùng cả mình đánh tới, Trương Lãng thân thể cứng ngắc xoay người, vừa hay nhìn thấy Lục Mạn Tiên cong một cái dương đi tới, con mắt giống như là dao đồng dạng trên người Trương Lãng xoát xoát vừa đi vừa về liếc nhìn. Thiên ca Quách Tường Hoa muốn nói lại thôi, không ngừng bôi nước mắt. Lục Mạn Thiên nắm thật chặt trong tay cái dương, âm thanh lạnh lùng nói hừ, "Lão đầu tử muốn đi thành phố lớn kiếm nhiều tiền, các ngươi liền lưu tại cái này thôn rất đi." Vương Tam Thối nhấp nhô mấy lần thân thể thoát tổn tại cảm, muốn gây nên Lục Mạn Thiên chú ý, làm sao người ta căn bản cũng không nhìn hắn. Trương lão nhìn một chút dưới chân không thành hình người Vương Tam Thối, nuốt xuống ngụm nước bọt, đi vào Lục Mạn Thiên bên người, ngón tay đụng đụng bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói, "Lão lục, Ra tay điên rồi à, Vương Tam Thối đều bị ngươi đánh không thành hình người. Tiểu tử thối, ngươi có phải hay không cũng nghĩ biến giống như hắn? Lục Mạn Thiên nắm chặt khô cạn giả mua năm đấm, mặc dù nhìn xem không có gì lực lượng, nhưng ở trường lãng trước mắt, cái này nắm đấm bất cứ lúc nào cũng sẽ biến thành đống cát lớn như vậy thiết quyền. Trường lãng hầm hực ruốt ruột cái mũi, mắt nhìn cùng chết mất không sai biệt Lâm Vương Tam Thối, thấp giọng nói, cá nhân ta cảm thấy, trên mặt đất cái kia loạn động đồ vật còn có thể cứu giúp một chút. Tiểu tử Ngươi đây là tại khiêu khích ta sự nhẫn nại a." Lục Mạn Thiên ôm Trương Lãng cổ, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, lực đạo trên tay không ngừng tăng cường, cứ như vậy ôm Trương Lãng bả vai đi hướng truyền tống trận. "Lục Lão ca, ta sai rồi, cầu đừng tha." Nhìn xem đỉnh đầu không ngừng bay ra giảm bất HP chỉ số, Trương Lãng là thật sợ, Lục Mạn Thiên căn bản là không có biến thân, chỉ là dùng dàn mưa tay khô héo liền có thể để hắn giảm máu, Trương Lãng không dám ở trêu chọc hắn. "Cùng ta chơi, ngươi còn nó lắm." Đi vào truyền tống trận bên cạnh, Lục Mạn Thiên thu hồi đan dược ở trương Lãng trên cổ tay, quay đầu nhìn một vòng lục thủy thôn, khi nhìn đến quách Tưởng Hoa cùng Vương Tam Thối thời điểm, mắt âm trầm nhanh chóng dợi ánh mắt. Trương Lãng nhanh chóng uống hai cái đỏ bình, chính là bị Lục Mạn Thiên ôm cổ đi vài bước đường, vậy mà kém chút cú máy, uống đỏ bình chờ lấy hồi máu trương Lãng, dùng bả vai đụng đụng Lục Mạn Thiên, chết cũng không hối cải mà hỏi, thật không có ý định cứu Vương Tam Thối, ngươi xuất thủ ác như vậy, nếu là không ai cứu, khẳng định sẽ chết mất. Các người dân bản địa hẳn là sẽ không phục sinh đi. Có tiểu hoa tại, hắn không chết được. Lục Mạn Thiên con mắt nhìn qua nhìn về phía Vương Tam Thối cùng Quách Tường Hoa, trên mặt xuất hiện một tia rất phức tạp cảm xúc, thấp giọng nói, nếu là không đánh hung ác một điểm, hai người bọn họ hẳn là sẽ cả một đời sống ở ấy nãy bên trong đi. Ý gì? Ngươi là cố ý đem Vương Tam Thối đánh không thành nhân dạng. Trương Lãng có chút hồ đồ rồi. Lục Mạn Thiên thu hồi ánh mắt lôi kéo Trương Lãng đạp vào truyền tống ngâm tròn, khinh bỉ nhìn Trương Lãng một chút. Cao Thâm khó lường nói, lão đầu tử đã sớm không muốn ở chỗ này cái địa phương rách nát, đã hai người bọn họ muốn giữ lại, liền thành toàn bọn hắn tốt, bất quá trước lúc rời đi đánh đập một trận vương tam thối, cảm giác này thật sự sảng khoái, trước kia hai chúng ta đánh nhau, mặc dù đều là ta thắng nhiều thua ít, nhưng không có hôm nay như thế đã nghiền, vừa rồi video ta đã chụp. Lại, nhất định phải làm cho vương nhị thủ cùng vương đại thối nhìn xem ta anh tư. Chương 78, chính là thích tiền. Chương lãng có chút lộn xộn. Mới vừa rồi còn là một mặt thương cảm Lục Mạn Thiên, làm sao đột nhiên từ một cái nón xanh hiệp biến thành một cái vui vẻ nam, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Ngươi không hẹn vương tam thối cùng Quách Tường Hoa, một cái là vợ ngươi, một cái là huynh đệ ngươi, bọn hắn làm cùng một chỗ, ngươi không có chút nào sinh khí. Trương Lãng nhìn xem Lục Mạn Thiên một mặt đắc ý dạng, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là chịu đả kích quá lớn, trong lòng thất thượng, điên rồi. Lục Mạn Thiên ấn mở truyền tống trận, mũi vẫy lên trời ra lệ, truyền tống trận tiền. ngươi giao. Trương Lãng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, vẫn là bộ kia tiền mê dạo, có thể xác định không có điên. Sau khi trả tiền, hai người biến mất tại Lục Thủy thôn, sau một khắc liền xuất hiện ở Bình Nguyên thành truyền tống trận. Lúc Mạn Tiên vỗ vỗ Trương Lãng bả vai, ngữ khí nghiêm túc nói, trong mắt của ta, chỉ có kim tiền mới là trọng yếu nhất, ta đã sớm không muốn ở tại Lục Thủy thôn cái kia địa phương rách nát, rách không đến tiền không nói, ngày kế còn không gặp được mấy cái người sống, ba chân cùng Tiểu Hoa sự tình. vừa vặn để cho ta tìm tới rồi đi lấy cớ, ta làm sao lại tức giận, có ba chân tên hỗn đản kia chiếu cô tiểu hoa, ta cũng có thể yên tâm rời đi, đây không phải vẹn toàn đôi bên chuyện tốt à. Trương Lãng khẽ miệng giật một cái, Lục Mạn Thiên vẫn là cái kia Lục Mạn Thiên, không có bởi vì lao bà theo sát vạch thôn lão Vương liền biến thành một người khác. Lục Mạn Thiên nhìn xem phồn hoa bình nguyên thành, hít một hơi thật sâu, say mê nói, đây chính là thành phố lớn a, thật hoài niệm loại địa phương này. Về sau muốn học kỹ năng đến kỹ năng đại sảnh tìm ta, nhớ kỹ mang đủ tiền, không có tiền có thể học không được kỹ năng. Trương Lãng hướng về phía Lục Mạn Thiên bóng lưng dùng sức vung đầu nắm đấm, sợ bị đối phương phát hiện, lại nhanh chóng thu hồi lại, mở ra vừa rồi thu video, do dự một chút, cuối cùng vẫn xóa bỏ, cảm khái nói, hảo hảo một cái báo thù kế hoạch cứ như vậy hủy bỏ thật là có điểm không cam tâm. Đem lão già này sinh hoạt cá nhân lấy tới diễn đàn bên trên, giống như có chút không tốt lắm, được rồi. Dù sao về sau có rất nhiều cơ hội. Xóa bỏ video Trương Lãng nhớ tới lục mạng thiên tại lục thủy thôn sử dụng biến thân kỹ năng, nhanh chóng chạy đổi kịp lục mạng thiên, hô, lao lục, chờ một chút. Lục mạng thiên dừng bước lại, quay đầu một mặt tiệ dạng, có phải hay không lương tâm phát hiện, muốn cho lao đầu tử một chút kiếm tệ, an ủi một chút tâm linh của ta bị thương, không cần cho quá nhiều, tùy tiện cho cái gần trăm mười vạn là được. Trương Lãng hối hận, vừa rồi video không nên xóa bỏ. nên làm cho tất cả mọi người đều biết Lục Mạn Thiên là một cái nón sinh hiệp. Tại sao không nói chuyện, nếu là không có tiền, ta có thể đi, bên ngoài bó lớn tiền chờ lấy ta đi kiếm đâu. Lục Mạn Thiên nhìn Trương Lãng sắc mặt âm trầm chính là không mở miệng, làm ra quay người muốn đi gấp dáng vẻ. Trương Lãng lung lay đầu, ở trong lòng không ngừng nói với mình tận lực không tức giận, chậm rãi bình phục tâm tình kích động, mới mở miệng hỏi, ngươi tại Lục Thủy thôn sử dụng chính là dung hợp kỹ năng sao? Có thể nhìn xem ngươi triệu hoán thú là cái gì không? Lục Mạn Thiên cười hắc hắc hai tiếng, tới gần Trương Lãng, một mặt nhiệt tình, muốn nhìn lão đầu tử triệu hoán thú đương nhiên có thể, chỉ cần đưa tiền, không, có chuyện gì là không thể thương lượng. Bao nhiêu tiền? Trương Lãng tự nhận là đối Lục Mạn Thiên có hiểu biết, nhưng lão gia hỏa này lại có thể lần lượt đổi mới hắn giải. 100 vạn thế nào? Lục Mạn Thiên rũa ra một cái ngón tay trước mặt Trương Lãng lung lay mấy lần. Hẹn gặp lại. Trương Lãng quả nhiên quay người, tại tiếp tục chờ đợi, hắn sợ chính mình sẽ điên mất. Chờ đi a. Giá tiền có thể thương lượng. Lục Mạn Thiên không nghĩ tới Trương Lãng nói đi là đi, nghĩ ở phía sau gọi lại hắn. Trương Lãng nghe vậy dừng bước lại, hắn quả thật rất muốn nhìn xem Lục Mạn Thiên triệu hoán thú, nhưng nếu là dùng tiền quá nhiều cũng không cần phải, dù sao chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn một ngày nào đó sẽ lên tới Lục Mạn Thiên cái kia đẳng cấp, thậm chí có khả năng vượt qua hắn. Ngay tại Trương Lãng quay đầu dự định thương lượng với Lục Mạn Thiên giá tiền thời điểm, Lục Mạn Thiên thế mà không có lý hắn, trực tiếp đi hướng nơi xa. Lao giả này lại phát cái gì thần kinh? Trưng lãng hiếu kỳ nhìn về phía lục mạng thiên, cảm giác hắn đi đường có chút quen thuộc. Đánh giá chung quanh mới phát hiện lại là đi tiệm tạp hóa con đường, hẳn là gặp được vương nhị thủ người có tiền này, lập tức liền bỏ lại ta cái này không có tiền mặc kệ. Nhị thủ, có thể tìm được ngươi, nhiều năm như vậy không thấy, muốn chết ca ca. Lục mạng thiên thật xa liền giống lên, yêu kia thân mặt kỉnh, so nhìn thấy cha ruột còn muốn thân nhiều lắm, nụ cười trên mặt có thể khiến người ta nổi ra gà. Trương Lãng liền run run người bên trên nổi da gà, đối Lục Mạn Thiên vô sỉ trình độ lại có một cái hoàn toàn mới nhận biết. Vương Nhị Thủ lúc đầu đang nằm tại cửa tiệm nhàn nhã uống trà, nhìn xem hai bên đường người đến người đi người đi đường, đột nhiên nghe được một cái không muốn nhất nghe thấy thanh âm, nhanh chóng đem chén trà đặt lên bàn, con mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, xác định chính là cái kia không muốn gặp nhất người, không chút nào mang do dự, cấp tốc thu dọn đồ đạc, cửa lớn vừa đóng, mặc kệ Lục Mạn Thiên ở bên ngoài làm sao gầm rú. Hắn chính là không nói tiếng nào trốn ở trong. Tiệm. Nhị thủ huynh đệ, ngươi không biết ta, ta là Ngô Mạn Thiên đại ca a, chúng ta trước kia thế nhưng là vào sinh ra tử hảo huynh đệ, ngươi sao có thể đem ca ca ta ngăn tại ngoài cửa đâu? Lúc Mạn Thiên chưa từ bỏ ý định dùng sức đập cửa phòng, khí lực kia dùng phảng phất muốn đem cả tòa phòng ở đều đập tan tung, may mắn thành phố lớn kiến trúc đều so sánh rắn chắc, không phải thật là có khả năng bị lục Mạn Thiên đập tan. Người ta căn bản cũng không phản ứng ngươi, đừng lướt, tay không thương a. Trương Lãng hảo tâm thuyết phục, hắn lo lắng không phải Lục Mạn Thiên tay có đau hay không, mà là lo lắng ảnh hưởng đến bên cạnh cửa hàng của mình, nếu là đem tiệm tạm hóa cho đập sập, rất có thể sẽ liên lụy đến tiệm của mình. "Nhị thủ huynh đệ, sau này chúng ta chính là hàng xóm, ca ca qua mấy ngày tại tới thăm ngươi." Lục Mạn Thiên cuối cùng lại đập mấy lần cửa phòng, chấn cửa phòng cũng bắt đầu rơi tro bụi, lúc này mới không thôi thu tay lại, đem Trương Lãng kéo đến một bên, một mặt hèn mọn thấp giọng nói, "Ngươi biết cái gì, gia hỏa này rất có tiền." chỉ cần cùng hắn tạo mối quan hệ, về sau liền không sợ không có tiền bỏ ra. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm cái gì? Thiên Không Huyền Thành đã chứng thực tại thế giới thứ 3, ngươi cũng không cần phải tiết kiệm tiền ra ngoài nhìn thế giới hiện thực. Trương Lãng thật sự là phục người này, rất muốn chỉ vào Lục Mạn Thiên mặt hỏi một chút hắn, đây là cái gì? Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ai sẽ tiền nhàn rỗi nhiều, ngươi nếu là không thích tiền, cái kia thanh tiền của ngươi cho ta. Lục Mạn Thiên đem bàn tay đến Trương Lãng trước mặt, Một mặt chờ lấy lấy tiền bộ dáng. Lam ta không hề nói gì. Trương Lãng nghiêng đầu sang chỗ khác không muốn tại nhìn thấy Lục Mạn Thiên gương mặt già nua kia. Lục Mạn Thiên cười hắc hắc nói, lần này tới Bình Nguyên thành thật sự là đến đúng, không ít thấy đến thành phố lớn phồn hoa, còn gặp thần tài vương nhị thủ, tiểu tử, ta đi trước, về sau nếu là tại kỹ năng đại sảnh tìm không thấy ta, tới đây tìm đúng không sai. Nhìn xem đi xa Lục Mạn Thiên, Trương Lãng vô vô cửa phòng, hô, lão bản, ta là nhất thủy thập và nghiên, mở cửa đi. Lục Mạn Thiên cái kia lão hôn đản đã đi. Chương 79, tiếp tục luyện cấp. Cửa phòng đóng chặt bị mở ra, Vương Nghị thủ lộ ra một cái đầu cẩn thận nhìn một chút bên ngoài, xác định không có Lục Mạn Thiên thân ảnh, lúc này mới yên tâm vô vô lồng ngực, nghĩ mà sợ nói, may mắn không có nói chuyện cùng hắn, không phải lại muốn bị hố tiền. Sau đó có chút trách cứ nhìn về phía Trương Lãng, ngươi làm sao bắt hắn cho mang đến? Thật không phải ta giận hận tới, là hắn không muốn tại Lục Thủy thôn đợi. nhất định phải chạy đến thành phố lớn đến dãy đồng tiền lớn. Trương Lãng cảm thấy rất an ổn. Vương Nghị thủ thở dài, lắc đầu nói, chỉ cần không có người hoàn thành gỗ lỉnh hang động nhiệm vụ, ta liền không thể thời gian dài rời đi Bình Nguyên thành, Nhất Thụy Thập và Nghiên, ngươi nhất định phải nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ này, không phải Lục Mạn Thiên cái nào lao hồn đàn bà ngày 2 đầu đến chỗ của ta, ta sinh ý đều không cách nào làm. Ta tận lực. Nhìn thấy Vương Nghị thủ bị Lục Mạn Thiên sợ đến như vậy, Trương Lãng cảm giác có chút buồn cười. Không được. Về sau ta không thể tại cửa tiệm đợi, xem ra muốn đi thuê hai cái trí năng trưởng quỷ để cho bọn họ tới trong tiệm. Vương Nghị thủ mở cửa, cả người đi ra. Trương Lãng Hiếu kỳ hỏi, trí năng trưởng quỷ chính là không phải chính là những cái kia trí năng lở tởở. Vương Nghị thủ giải thích nói, ý tứ không sai biệt lắm, trí năng trưởng quỷ chính là một loại rất biết làm ăn lở tởở, nghiêm chỉnh mà nói cùng chúng ta dân bản địa, nhưng thật ra là đồng dạng, chỉ là tinh võng đại nhân không có cho bọn hắn quá nhiều trí năng. Cái này khiến bọn hắn chỉ có thể làm đơn giản một chút công việc, tỉ như nói làm trưởng quỹ trí năng nở tở cỡ cũng chỉ có thể làm trưởng quỹ chuyện vài làm, sự tình khác đều không làm được. Ở nơi nào có thể thuê? Trương Lãng truy vấn. "Cần phải đi hoàng thành, yên tâm đi, ta sẽ thuận tiện đưa cho ngươi cửa hàng cùng thuê một cái, bằng ngươi tiểu điểm lợi nhuận, thuê một cái trí năng trưởng quỹ cũng không dùng đến mấy đồng tiền." Vương Nghị thủ nói làm liền làm, trực tiếp đem hai nhà cửa hàng đóng cửa, đi hướng chuyển tống trận dự định đi hoàng thành. Trương Lãng đi mau hai bước cùng lên đến, đề nghị: "Ta có thể đi theo ngươi Hoàng thành sao?" "Đẳng cấp của ngươi không đủ, đi Hoàng thành thấp nhất muốn cấp 20, chờ về sau lên tới cấp 20 tại đi thôi." Vương Nhị Thủ cười mắt nhìn Trương Lãng đỉnh đầu, phòng theo Phật năng nhìn thấy hắn lúc này đẳng cấp. Lại là thăng cấp, thật đúng là không có đẳng cấp tại vũ trụ bên trong cái gì đều làm không được a. Trương Lãng nhìn xem đạp vào truyền tống trận biến mất Vương Nhị Thủ, oán trách vài tiếng, sau đó đi hướng cửa thành, phàn nàn thì phàn nàn. cấp vẫn là phải thăng. Lần nữa đi vào Hoang Giã Thảo Nguyên, nơi này đội ngũ đã không giống ngay từ đầu ít như vậy, hiện tại mọi người đẳng cấp đại đa số đều tại cấp 11, cấp 12 tại hữu, có chút luyện cấp cường nhân đã lên tới cấp 13, cấp 14, lúc này ở Hoang Giã Thảo Nguyên luyện cấp chính là một chút cấp 13, cấp 14 người chơi. Thật đúng là một khắc cũng không thể bâng lọng. Trương Lãng nhìn một chút bạn đẳng cấp, phía dưới Kha Tịch Long cùng Nghị đêm đầu đường hai người đẳng cấp sớm đã đến cấp 14, lúc nào cũng có thể lên tới cấp 15. đuổi kịp Trương Lãng, vì không bị vượt qua đi, Trương Lãng mang theo một thân đỏ làm bình đi hướng Hoang Dạ Thảo Nguyên chỗ sâu, trên đường đi nhìn thấy Trương Lãng luyện cấp đội ngũ, tất cả đều nhiệt tình muốn mời Trương Lãng tiến vào đội ngũ, đều bị Trương Lãng từng cái cự tuyệt. Hiện tại Trương Lãng tổn thương đối phó cấp 15 Hoa Yêu cùng cấp 16 Sả Yêu, cơ hồ đều là một cái hỏa cầu một cái, ngay cả đại hỏa cầu cũng không dùng tới, ngẫu nhiên có một cái không có bị giết chết, ngay sau đó một cái rắn nước liền giải quyết hết. Theo càng lúc càng thâm nhập đến hoang dã Thảo Nguyên, quái vật đẳng cấp cũng bắt đầu thay đổi, cấp 17 Bào Đuống, lợi dụng lợi trảo cùng miệng cắn xé tạo thành vật lý tổn thương, máu nhiều công cao, tốc độ nhanh, thuộc về rất khó đánh giết quái vật. Cấp 18 Ong Vàng, đang phi hành bên trong lợi dụng vùng phấn hoa năng lực tạo thành ma pháp tổn thương, phần đuôi độc châm sẽ cho người trúng độc, ngoại trừ HP có chút ít bên ngoài, là một loại thật không tốt đối phó ma công cùng vật công hỗn hợp phi hành quái. Hai loại quái vật đối chướng lãng tới nói chỉ là có chút phiền phức. nhưng còn không đến mức không có cách nào đánh, nhất là đang triệu hoán ra tiểu tinh linh về sau, liền càng thêm đơn giản. "Chủ nhân, chủ nhân." Tiểu Linh trưởng thành. Được thả ra tiểu tinh linh tại Trương Lãng trước mặt trên dưới tung bay. Muốn gây nên chú ý. Trương Lãng có chút im lặng nhìn xem tiểu tinh linh, thân thể của nó xác thực trưởng thành một chút, nguyên bản có một bàn tay lớn như vậy thân thể, hiện tại vẫn là cùng bàn tay không sai biệt lắm, liền hơi giải một chút điểm, nếu không phải tiểu tinh linh trong tay pháp trượng rõ ràng bị lớn. Hắn cũng không dám khẳng định tiểu tinh linh thân thể trưởng thành, dựa theo cái này sinh trưởng tốc độ, muốn cho tiểu tinh linh dài đến thành người lớn nhỏ, chỉ sợ còn phải đợi thật lâu, thật lâu a. Gián nước. Nhìn thấy một cái sông tới báo đốm, Trương Lãng kịp thời phóng xuất ra gián nước kỹ năng, chỉ gặp một đầu trong suốt gián nước từ Trương Lãng trên pháp trượng bay ra ngoài, trực tiếp rơi vào chạy bên trong báo đốm chiến thân, trước mắt báo đốm cùng Trương Lãng không có trước khi hôn mê tại động vật vườn thấy qua báo không sai biệt lắm, mạnh mẽ tốc độ, hình giọt nước thân thể Sau lưng một đầu cái đuôi, trên người có từng cái điểm lấm tấm. Dán nước rơi vào báo đốm trên thân về sau, giống một đầu thật rắn đồng dạng nhanh chóng quấn chặt lấy báo đốm tứ chi, để nó không có cách nào di động. Loại này cuốn quanh chỉ kéo dài thời gian rất ngắn ngủi, sau đó dán nước ngay tại báo đốm giãy giụa ở giữa biến mất, tại biến mất thời điểm cho báo đốm tạo thành một cái rất ít mức thương tổn. Hỏa cầu. Dán nước vừa biến mất, một viên hỏa cầu liền vọt tới báo đốm trên thân, kết thúc cái mạng nhỏ của nó, nhìn thấy báo đốm cho điểm kinh nghiệm. Trương Lãng Hải lòng gật đầu, mặc dù ở chỗ này luyện cấp so sánh vất vả, nhưng điểm kinh nghiệm cho cũng không tệ lắm. Tại cách đó không xa một cái kích động cánh ong vàng đưa tới Trương Lãng chú ý, ong vàng cái đầu rất lớn, thân thể chừng người trưởng thành cánh tay dài như vậy, phần đuôi độc châm nhìn cùng một ngón tay không sai biệt lắm, bị như thế lớn độc châm ngủ đông ở trên người khẳng định không dễ chịu. Trương Lãng nhìn một chút kỹ năng đều qua thời gian củ độ, lại nhìn hạ tiểu tinh linh kỹ năng cũng đều có thể sử dụng. Lúc này mới đi hướng nhìn có chút dọa người ong vàng, mới vừa đi không có mấy bước, ong vàng liền chú ý tới Trương Lãng cái này kẻ xung vào, nhanh chóng kích động cánh, vang lên một trận tiếng ùng ùng, ngay sau đó ong vàng liền hướng về phía Trương Lãng mà đến, còn chưa tới Trương Lãng bên người, ong vàng trên thân thể bắt đầu vảy ra một chút phấn hoa. Đối mặt khí thế hung hăng ong vàng, Trương Lãng không chút hoang mang một cái hỏa cầu thuật, sau đó lại là một cái giàn nước, ngay sau đó đại hỏa cầu còn không có dùng đến, tiểu tinh linh một cái nh nh cây quật qua thứ Ong vàng liên cốt, trên mặt đất cái gì đều không nổ, thế giới thứ 3 tỷ lệ rơi đồ y nguyên vẫn là thấp như vậy làm cho người giận sôi. Ong vàng là cấp 10 quái, Trương Lãng hiện tại chỉ có cấp 15, vượt 3 cấp đánh quái, cho kinh nghiệm đương nhiên sẽ không ít. Theo thời gian trôi qua, Trương Lãng một bên đánh quái, một bên tiếp tục đi vào trong. Càng về sau, bốn phía tất cả đều là báo đốn cùng ong vàng, sớm đã không có ngoại vi xạ yêu cùng Hoa yêu, Trương Lãng lúc này mới đình chỉ tiếp tục thâm nhập sâu. Biết lúc này không có người sẽ đến nơi này thăng cấp, Trương Lãng trực tiếp triệu hồi ra đầu lĩnh cấp xà yêu. Trương 80, gỗ lìn phó bản. Nguyên bản 5-6 mét hình thể khổng lồ xà yêu, từ khi biến thành Trương Lãng triệu hoán thú về sau, không chỉ có HP giảm bất đến 3 vạn tả hưu, hình thể cũng thay đổi nhỏ rất nhiều, hiện tại hình thể chỉ có cao hơn 2 mét, thân thể chiều dài có 3 mét ráng vẻ, ngẩn cao lên đầu rán, 2 cái móng đuốt cầm 1 thanh bữa, đứng tại Trương Lãng bên người thoạt nhìn vẫn là rất uy phong. Cho triệu hoán thú hạ đạt tự do công kích mệnh lệnh, nguyên bản đứng tại trường lãng bên người Sả Yêu nhanh chóng vặn vẹo cái đuôi, bò hướng xa xa một cái báo đốm. Sả Yêu tới gần đưa tới báo đốm chú ý, báo đốm nhe răng nếp miệng phát ra một trận tiếng o o, tựa hồ đang cảnh cáo Sả Yêu không nên tới gần. Sả Yêu không có bị báo đốm bộ dáng hù đến, y nguyên kiên định bò hướng báo đốm, đồng thời giơ lên trong tay bữa, tại sắp tới gần báo đốm lúc, đột nhiên huy động trong tay bữa, báo đốm một cái không kịp phản ứng lúc, trực tiếp bị bữa chém vào trên thân. Rào thét một tiếng ngã trên mặt đất cứ như vậy chết rồi. Đầu linh cấp quái vật quả nhiên lợi hại. Trương Lãng hài lòng nhẹ gật đầu, Sa yêu chỉ là cấp 16 quái, nhưng bởi vì là đầu linh cấp, tại đối mặt cấp 17 quái bình thường báo đốm thời điểm trực tiếp miêu sát đối phương. Có Sa yêu gia nhập, thăng cấp trở nên càng thêm nhanh, điểm kinh nghiệm phi tốc tí lên, cuối cùng Trương Lãng đem Thụ yêu cũng cho kêu gọi ra, đang triệu hoán ra ra hỏa này thời điểm, hệ thống nhắc nhở, bởi vì Thụ yêu triệu hoán thú tử vong số lần quá nhiều. Lúc nào cũng có thể phản bội chạy trốn. Có giả yêu về sau, Trương Lãng nhìn có chút không lên tụ yêu, không lo lắng chút nào nó phản bội chạy trốn, nếu quả như thật phản bội chạy trốn, ngã thời điểm còn có thể tại giết một lần, cũng không biết triệu hoán thú có thể hay không làm rơi đồ, còn có thể hay không tại đối với nó thi thể sử dụng triệu hoán thuật. Tại hoang dã thảo nguyên dòng dã giết hai ngày quái, giết Trương Lãng nhìn thấy báo đốn cùng ong vàng đều muốn nói, bởi vì muốn cùng tiểu tinh linh chia đều điểm kinh nghiệm. 2 ngày thời gian thăng điểm kinh nghiệm mới tiến lên hơn phân nửa, hiện tại đã có rất nhiều người lên tới cấp 15, những tinh hệ khác lục tục ngoe ngoe cũng đều mở ra cấp 15 phó bản hệ thống, chỉ là vẫn chưa có người nào thông quan qua. 2 ngày này, có người đi tìm trưởng lão, muốn cùng hắn cùng một chỗ đả thông cấp 15 phó bản, nhưng đều bị cự tuyệt, đi qua gỗ lỉnh hang động trưởng lão biết bên trong nguy hiểm, cũng không đủ nhân thủ, không muốn tùy tiện đi vào không công chịu chết. Hiện tại, trưởng lão quyết định đi đánh cấp 15 phó bản, tại trước khi đi Muốn trước tìm mấy người thích hợp, tổ đội cùng đi, hắn cũng không có cuồng vọng đến một người có thể thông quan cấp 15 phó bản, mở ra hảo hữu cột, mấy cái hảo hữu danh tự đều loại lên. Tối say lớn, có hứng thú hay không cùng một chỗ đánh cấp 15 phó bản. Đinh Phong, cấp 15 phó bản tới hay không, bên trong bảo thạch cùng sách kỹ năng rất đáng tiền nhà. Phi nước đại Úc Sên, có thời gian hay không, lại xông một lần cấp 15 phó bản. Liên tiếp phát 3 cái tin tức. Cuối cùng Trương Lãng lại nhìn về phía Tử Phi Ngư cùng Huệ Sắc Hoa Hồng hai cái cấp 15 hảo hữu, nghĩ nghĩ cũng không có cho hai người gửi đi tin tức, hai người đều có đội ngũ của mình, Tử Phi Ngư hẳn là sẽ không bước xuống huynh đệ của hắn, về phần Huệ Sắc Hoa Hồng căn bản cũng không quen. "Tốt, hôm qua cùng người khác đi vào qua một lần, bên trong quái rất khó khăn đánh, lại lui ra, hôm nay cùng ngươi cùng một chỗ, nhất định có thể thông quan." "Tôi sẽ lớn tin tức về nhanh nhất. Ta tại phó bản cửa vào chờ ngươi, chỉ cần có tiền kiếm." Đinh Phong mãi mãi cũng là sảng khoái như vậy, coi như không kiếm tiền, hắn nói chuyện giống như cũng là bộ này đức hạnh. Phi nước Đại Úc xin tin tức hồi phục tương đối chậm, chờ trương lãng mò tới đến phó bảng cửa vào thời điểm, mới về, lập tức đến. Lúc này gỗ lìn huyệt động cửa vào phi thường náo nhiệt, trước kia bị nhánh cây dây leo che chắn địa phương, đã bị dọn dẹp ra, lộ ra bên trong một cái thâm thúy hang động, tại hang động đứng bên cạnh một cái tờ nở cờ, chỉ có tìm hắn mới có thể tiến nhập gỗ lìn hang động. Mỗi người một ngày chỉ có một lần đi vào cơ hội, nhưng cái này y nguyên ngăn không được đông đảo người chơi nhiệt tình. Thế giới thứ 3 tỷ lệ rơi đồ rất thấp, đây là đều biết sự tình, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái có thể đánh bảo còn có kinh nghiệm cho phó bản, chỉ cần là lên tới cấp 15 người chơi đều sẽ tới nơi này nhìn một chút. Ai, bên trong quái vật thực sự quá khó giết. Một đợt so một đợt mạnh, căn bản không có cách nào đánh. Choi Choi Nam Hải sắc mặt đổi phế từ phó bản đi tới, đây đã là lần thứ 2 nếm thử. Kết quả hay là thất bại, đừng nói thông quan, ngay cả sau cùng quái dáng dấp ra sao đều không có gặp. Sơn giả mạng phu thần sắc nhẹ nhóm ăn uổi, cái này phó bản coi như nhân tính hóa, có thể tùy thời lựa chọn từ bỏ ra, tối thiểu không cần chết ở bên trong, hôm nay không thể thông quan, chúng ta liền ngày mai tại đến, một ngày nào đó thông suốt quan. Theo Sơn giả mạng phu mang theo đội ngũ rời đi, phó bản bên trong sáng lên một trận quan mang, lại có một chi đội ngũ từ bên trong đi ra, lần này ra chính là nghịch phong lâu người. Dẫn đầu Hoa Mãn Lâu trên mặt mang mỉm cười, nhưng nàng sau lưng mấy người liền không có tâm tình tốt như vậy, từng cái vẻ mặt cầu xin, hiển nhiên bọn hắn cũng thất bại. Nghịch Phong lâu cũng thất bại, phó bản bên trong còn thừa lại tứ đại gia tộc cùng Phi Ngư ba người, bọn hắn nếu là tại thất bại, hôm nay gỗ lĩnh phó bản lại không biện pháp thông quan. Một cái canh giữ ở phó bản cửa vào tên là một đường mưa gió người chơi, thất vọng mắt nhìn rời đi Hoa Mãn Lâu. Ngươi quên còn có cột cả hai hàng vốn tử, hắn khủng long đội ngũ rất cường đại. Người kia kêu, kêu là cước đạp thực địa người chơi lên tiếng nhắc nhở. Ai thông quan cũng không thể để tên ngu xuẩn kia thông quan, nơi này chính là hệ ngân hà, nếu để cho cổ cạ tên ngu xuẩn kia thủ thông cấp 15 phó bản, chúng ta hệ ngân hà mặt mũi để vào đâu? Một đường mưa gió thần sắc rất là kích động, huy động hai lần vũ khí, hung ác tiếng nói, không được, bây giờ không phải là xem náo nhiệt thời điểm, chúng ta cũng tổ cái đội tiến phó bản, nhất định phải tại cổ cạ trước đó đem phó bản thông quan. Phần này thuộc về hệ ngân hà vinh dự không thể bị khủng long tộc cấp đi. Ta đang gọi cá nhân, ngươi cũng gọi hai ba cái đến, chúng ta đi vào chung. Cước Đạp Thực Địa nhìn thấy kích động một đường mưa gió, trong lòng cũng có chút lo lắng cổ cạ thật thông suốt quan gỗ lỉnh hang động, nhanh chóng mở ra nói chuyện phiếm bảng bắt đầu hô bằng gọi hữu. Ngày mai tại đến. Từ gỗ lỉnh hang động đi ra Tử Phi Ngư không cam lòng nhìn về phía sau lưng, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng không thể không nói, cấp 15 phó bản thực sự rất khó khăn đánh. chỉ bằng mấy người bọn hắn bây giờ căn bản không có cách nào thông quan. Từ Phi Ngư vừa đi, gỗ lìn hang động lại là một trận qua mang, Triệu Võ Dương mang theo đội ngũ đi ra. Bang chủ, Âu Dương Thiên Hạ còn không có ra. Tinh không vạn lý đi tới hỏi thăm một chút ở bên ngoài lưu thủ người. Triệu Võ Dương tùy ý khoát tay nào nói, không cần lo lắng, chỉ bằng mấy người bọn hắn không có khả năng thông quan, hiện tại trọng yếu nhất chính là nhanh đi luyện cấp, chiếu tình huống hiện tại nhìn, cấp 15 là rất không có khả năng thông quan. chỉ có lên tới cấp 16 tại đến nếm thử. Triệu Võ Dương giọng điệu cứng rắn nói xong, Âu Dương Thiên Hạ người liền ra. Ta nói không sai đi, chúng ta qua không được, bọn hắn như thưởng qua không được. Nhìn thấy Âu Dương Thiên Hạ người ra, Triệu Võ Dương tâm tình rất tốt. Chương 81: Tìm người tổ đội. Âu Dương Thiên Hạ hừ lạnh một tiếng, "Triệu Võ Dương, ngươi cũng không cần đắc ý, cấp 15 phó bạn khẳng định là Âu Dương gia trước thông quan." Dùng miệng nói ai cũng sẽ, liền sợ đến lúc đó nói lời không thể thực hiện. bị người chê cười. Triệu gia cùng Âu Dương gia trở thành đối địch, lần trước có thể cùng một chỗ dẫn đầu lĩnh cấp xã yêu đã coi như là chuyện hiếm lạ. Chờ xem. Âu Dương Thiên Hạ lưu lại một câu ngoan thoại, mang theo mình người rời đi phó bản cửa vào. Chúng ta cũng đi, thời gian bây giờ phi thường quý giá, tranh thủ sớm một chút đem đẳng cấp lên tới cấp 16, đến lúc đó tại đến sông gỗ lỉnh hang động. Triệu Võ Dương vung tay lên, sau lưng mấy người đi theo hắn cùng đi hướng nơi xa. Sau đó Gỗ Liển trong hụy động lại đi ra hai con đội ngũ, hai con đội ngũ ở giữa giống như cũng không phải rất hữu hảo, tràn đầy mùi thuốc súng, một trước một sau rời đi Gỗ Liển hang động. Cầu đầu quân sư, tại sao muốn lui ra ngoài, ta cảm giác đều nhanh đánh tới phía sau cùng, chỉ cần tại kiên trì một hồi, chúng ta nhất định có thể thông quan. Cổ cả một bên tử gỗ Liển trong hụy động đi tới, một bên bất mãn hỏi thăm bên người cầu đầu quân sư. Cầu đầu quân sư đầu tiên là một móng vuốt đập vào cổ cả trên đầu. Sau đó mới chậm rãi ung dung nói, nếu là tại muộn một chút ra, chúng ta có thể hay không thông quan ta không biết, nhưng nhất định sẽ chết đây là khẳng định, ngươi không thấy được mọi người lượng máu đều hạ xuống nguy hiểm điểm sao, còn muốn lấy thông quan, hiện tại thăng một cấp như thế khó khăn, nếu là tại phó bản bên trong cúp máy tổn thất điểm kinh nghiệm, ít nhất phải hao phí thời gian 1 ngày mới có thể bù lại, ngươi cái. Này hai hàng lúc nào mới có thể học được dùng đầu óc. Huyết lượng của bọn hắn là hơi ít, nhưng ngươi cùng ta lượng máu nhiều a. chỉ cần tại kiên trì một hồi là có thể đem những cái kia tiểu quái đều giết chết. Cổn cả mặc dù có chút sợ chó đầu quân sư, nhưng y nguyên dám cả gan nhỏ giọng kháng nghị. Cậu đầu quân sư kiên nhẫn giải thích nói, vì giết mấy cái tiểu quái để tộc nhân cút máy, sau đó hai người chúng ta tại bị sau cùng đại quái cút máy, ngươi cảm thấy chỉ bằng hai người chúng ta có thể đánh động gỗ lỉnh hang động cuối cùng được sao? Còn nữa nói, giết những cái kia tiểu quái còn chưa nhất định liền có thể nhìn thấy cuối cùng buốt, vạn nhất đằng sau vẫn là vô số tiểu quái đâu. Liền thừa hai người chúng ta lại có thể kiên trì bao lâu? Cồn Cạc gãi gãi cái hốc, trong lúc nhất thời rất khó lý giải cậu đầu quân sư, nhưng lại từ trong lòng cảm thấy cậu đầu quân sư nói rất có lý. "Đi, đi luyện gấp." Cậu đầu quân sư một móng vuốt đánh tỉnh suy nghĩ Cồn Cạc. Tại Cồn Cạc đội ngũ đi không bao lâu, Trương Lãng liền đi tới gỗ Lĩnh hoạt động cửa vào, nơi này có rất nhiều người nhận ra hắn, từng cái nhiệt tình chào hỏi. "Quân Cốc ca, đội ngũ chúng ta còn kém một người, tiến chúng ta đội." Bao qua Nghe được tự tin như vậy mời, Trương Lãng mỉm cười cự tuyệt, hắn cũng không dám cam đoan có thể thông quan phó bạn, đối phương liền dám bao qua, thật không biết là từ đâu tới tự tin. Quân Quốc Ca, đến đội ngũ của ta đi, đội ngũ của ta có thịt có phát ra, đại an toàn lại ổn định. Đội ngũ của ngươi cũng chỉ có một thịt, còn không biết xấu hổ nói an toàn, Quân Quốc Ca đến chúng ta cái này, có hai cái cường đại khiên thịt có thể bảo hộ ngươi, để ngươi an toàn phát ra. Ngõa, ngươi có ý tứ gì? Đoạt mối làm ăn đúng không? Liên đoa ngươi, thính sao? Trương Lãng còn chưa lên tiếng, hai đội bọn họ dài ngược lại là trước Jumbeng. 10 và 5, ngươi tìm mấy người? Đinh Phong như cái ú hồn, đột nhiên xuất hiện tại Trương Lãng bên người. Thinh Linh bị như thế giật mình, Trương Lãng vô vô lực, mắt liếc thấy Đinh Phong, ngươi có phải hay không làm thích khách làm quen thuộc, đi đường đều không phát điểm âm thanh ra, nếu là nhát gan điểm một ngày nào đó không phải bị ngươi hủ chết không thể. Đinh Phong mặt không thay đổi nhìn xem Trương Lãng, chờ lấy câu trả lời của hắn. Đối với những chuyện khác, hắn nhất quán là biểu hiện không quan tâm chút nào. Nhìn thấy Đinh Phong dáng vẻ, chương lãng bất đắc dĩ thở dài, thật sự là sợ người, còn có hai cái bằng hưu, trong đó một cái người cũng nhận biết, là cùng một cái tân thủ thôn ra côi say lớn, một cái khác là tại gộ lỉn hang động nhận biết, gọi phi nước Đại Úc Sên, là cái bờ ở cờ. Mới bốn người, nhân số không đủ. Đinh Phong trên mặt rốt cục có biểu lộ, mặc dù chỉ là rất nhỏ như mày một cái. Chờ bọn hắn đều tới lại nói. Trương Lãng bốn muốn hỏi hỏi Đình Phong có hay không thích hợp bằng hữu, nhớ tới cái kia tức chết người không đền mạng tính cách, thôi được rồi. Nhất Thụy Thập Vân Nghiên. Phi nước đại ốc xên khiêng một thanh búa đi tới, mấy ngày không thấy, hắn không chỉ có đẳng cấp lên tới cấp 15, trong tay búa cũng đổi, lóe hào quang màu xanh lam, xem xét chính là lam sắc trang bị, không chỉ có búa là làm trang, trên thân còn có mấy kiện lóe lam sắc quang mang trang bị. Chỉ cần là có nhan sắc trang bị đều có thể lựa chọn mở ra quang mang hoặc là ẩn tàng. Có ít người trời sinh thích khoe khoang, cũng có chút người tương đối là ít nổi danh, giống Trương Lãng liền không thích mặc một thân phát sáng trang bị khắp nơi khoe khoang, đương nhiên hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, là bởi vì tha thứ sắc sáo trang lục sắc quá dễ thấy, dễ dàng khiến người khác hiểu sai. Đây là bằng hữu của ta Đinh Phong, là cái thích khách. Trương Lãng chỉ chỉ đi tới phi nước đại Úc Sen, giới thiệu nói, phi nước đại Úc Sen, vừa rồi đã nói qua, nghề nghiệp là bở ở cờ. Ngươi tốt. Phi nước đại Úc Sen hướng Đinh Phong phương hướng vươn tay. Kết quả Đinh Phong không có chút nào muốn đem vườn tay ra tùy ý tứ, chỉ là miễn cưỡng gật đầu. Hắn chính là bộ này đích hạnh, không nhìn thẳng, coi như hắn không tồn tại. Trương Lãng hung hăng trừng mắt nhìn Đinh Phong, gia hỏa này đơn giản tựa như một khối hầm cầu bên trong tầng đá, vừa thối vừa cứng. Không bao lâu, tối say lớn cũng tới, cái này hàm hàm đại nam hải so Đinh Phong nhiệt tình nhiều, hắn đến cũng hóa giải phi nước đại ốc sen sở hổ. Nhân số chưa đủ. Đinh Phong nhắc nhở lần nữa mấy cái chỉ lo nói chuyện trời đất người. Phó bản một lần có thể đi vào mấy người đội ngũ. Trương Lãng có chút xấu hổ, hắn đem tất cả gọi tới, kết quả lại ngay cả một lần có thể đi vào mấy người cũng không biết. Phi nước đại Úc Sen giải thích nói, năm đến 10 cá nhân, hiện tại người chơi đẳng cấp mới cấp 15, tại tiến phó bản trước đó đều sẽ đem người mấy tổ đầy, nhưng ta cảm thấy nhân số nhiều cũng không nhất định liền tốt, nếu như là một cái 5 người đội ngũ, phó bản độ khó có lẽ sẽ có chỗ giảm xuống, nếu là một cái đầy đội ngũ 10 người, phó bản độ khó khẳng định là lớn nhất. Triệu Ngư nói như vậy, cũng chính là còn kém một người. Trương Lãng ma sát cái cằm, con mắt tại bốn phía ngắm loạn, muốn tìm tìm nhìn có hay không thích hợp người chơi. Thần tượng, đại thần, quần cô ca. Một cái có chút quen thuộc lại có chút chán ghét thanh niên đột nhiên truyền vào Trương Lãng trong lỗ tai, thuận thanh niên nhìn sang, một cái tiêu chuẩn tiểu chính thái ngay tại hướng bên này liều mạng vất tay ra hiệu, bên cạnh hắn còn có mấy cái cấp 15 người chơi, xem xét chính là đến tiến gỗ lịn phó bạn. Thần tượng, lần trước từ biệt, quên thêm bạn tốt. 2 ngày không thấy, thần tượng bộ dáng lại trở nên đẹp trai rất nhiều. Tuyệt trùng nam nhân tốt bước nhanh đi vào Trương Lãng bên người, một mặt sùng bái nhìn xem hắn. Trương Lãng mắt nhìn bên người mấy cái cố nén không có cười ra tiếng ra hỏa, mí mắt run lên, hỏi: "Ngươi cũng là muốn tiến phó bạn sao?" Chương 82: Dư luận xôn xao. Tuyệt trùng nam nhân tốt nghiêm mặt nói: "Thần tượng, ngươi cũng muốn tiến phó bạn sao? Thêm ta một cái tôi, ta rất lợi hại." Nam nhân tốt: "Chúng ta nói xong muốn cùng một chỗ tiến phó bạn." Ngươi đây là ý gì? Tuyệt trùng nam nhân tốt sau lưng một người nghe được hắn muốn gia nhập người khác đội ngũ, vội vàng lên tiếng hỏi thăm, từ trong giọng nói của hắn không khó nghe ra, hắn rất quan tâm tuyệt trùng nam nhân tốt rời đội. Tuyệt trùng nam nhân tốt quay đầu, ngửi vịnh lên trời, ta muốn thoát ly đội ngũ của ngươi, gia nhập thần tượng đội ngũ, rõ ràng như vậy sự tình, còn muốn ta nói rõ, thật là. Ngươi sao có thể lật lọng, nói không giữ lời? Ta chính là nói không giữ lời, ngươi có thể đem ta thế nào? Truyện trùng nam nhân tốt hai tay chống nạnh, ngửa đầu dùng cằm đối trước đó đội ngũ, bộ dáng kia thấy thế nào đều giống như nữ nhân tại cãi nhau, nhìn Trương Lãng đều muốn đem mắt cho che lên, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Bằng hữu của ngươi, thật đúng là một cái tên giở hơi. Phi nước đại ốc sen sắc mặt đỏ bừng lên, nén cười thực sự quá làm cho người ta khó chịu. Trương Lãng thần sắc cứng ngắc nói, ta cùng hắn thật không quen, chỉ gặp mặt qua một lần mà thôi. Đại thần, mặc dù chúng ta chỉ gặp mặt qua một lần, nhưng ta đối đại thần sùng bái tựa như trong bầu trời đêm lóe sáng tinh tinh, mặc kệ bóng đêm đến cỡ nào hắc ám, đều có thể một mực tản mát ra hào quang chói sáng. Tuyệt trùng nam nhân tốt đang nói chuyện thời điểm, tiến tới Trương Lãng bên người, một trận kèn két âm thanh, một hồi chụp ảnh, một hồi thu hình lại. Tuyệt trùng nam nhân tốt động tác, để phi nước đại ôsin cùng tối say lớn nén cười nghẹn rất vất vả, lúc này Trương Lãng tựa như trong công viên hầu tử, tuyệt trùng nam nhân tốt chính là đến công viên nhìn hầu tử người. Tăng Thiên Hán Năm người đổi ngược lại là đủ rồi, nhưng còn ít một cái mục sư, không, có mục sư, muốn đánh thông phó bạn rất khó. Đinh Phong là hiện trường duy nhất còn có thể tỉnh táo lại người, đừng nói là có người coi Trương Lãng là thành hầu tử, coi như Trương Lãng thật biến thành hầu tử, gia hỏa này sắc mặt cũng không nhất định sẽ có cải biến. Ai nhận biết cấp 10 là mục sư? Không có cách, Trương Lãng chỉ có thể hỏi thăm những người khác. Ta, ta, đại thần, ta biết một cái mục sư. Tuyệt trùng nam nhân tốt không ngừng vất tay tại nguyên chỗ nhảy nhót. Muốn gây nên chương lãng chú ý, chờ chương lãng nhìn về phía hắn thời điểm, vội vàng mở ra hảo hữu bảng, ta lập tức liên hệ nàng. Ngươi giới thiệu mục sư sẽ không cùng tuổi của ngươi đồng dạng a? Chương lãng có chút không tin tuyệt chủng nam nhân tốt, mục sư cần rất tinh chuẩn sức quan sát, không phải xem ai trên đỉnh đầu tanh máu ít liền cho người đó tăng máu, mà là xem ai có sinh mệnh nguy hiểm trước hết cho ai sử dụng trị liệu thuật, cái này cần thời gian dài luyện tập, nếu như mục sư giống tuyệt chủng nam nhân tốt đồng dạng chỉ có 15-16 tuổi. chỉ sợ tại phó bản bên trong không chỉ có giúp không được gì, còn có thể trở thành vướng hữu. Đại thần yên tâm, ta giới thiệu mục sư này tuyệt đối lợi hại. Tuyệt trùng nam nhân tốt thu hồi nói chuyện phía bảng, lông lực đập rất vang, nhìn xem rất có lòng tin bộ dáng. Ta làm sao như thế không tin cam đoan của ngươi đâu? Trương lão ở trong lòng nói thầm một tiếng, lâm thời cũng tìm không thấy thích hợp mục sư, dưới mắt chỉ có thể chờ đợi tuyệt trùng nam nhân tốt nói cái kia rất lợi hại mục sư. Trương lão đứng tại gỗ lỉnh hang động phó bản cửa vào. Vì thưởng hấp dẫn con mắt người khác, suy nghĩ rất nhiều phải vào phó bản người chơi nhìn thấy Trương Lãng, đều sẽ rất nhiệt tình chào hỏi, muốn kéo hắn tổ đội, không có cách nào ai bảo hắn nổi danh đâu, lại là bảng đẳng cấp thứ nhất, có hắn gia nhập liền có khả năng trở thành cái thứ nhất thông quan phó bản đội ngũ. Quân Coca, có, có phải hay không không có đội ngũ tiến cấp 10 làm phó bản, đến đội ngũ của ta đi, chúng ta hôm qua đã đi vào qua một lần, kém một chút liền đi qua, hôm nay có người gia nhập, nhất định có thể thông quan. Tại cự tuyệt nhiều cái đội ngũ về sau, lại tới một cái nghị kéo Trương Lãng tiến đội người, danh tự đến thật có ý tứ, gọi mặt trời giối mưa. Trương Lãng vừa định mở miệng cự tuyệt, tuyệt trùng nam nhân tốt trực tiếp đứng ở Trương Lãng trước người, rất là phách lối mở miệng, chỉ bằng ngươi cũng nghị thông quan cấp 15 phó bản, đừng có năng động, chỉ có đội ngũ của chúng ta mới có thể thông quan, chờ lấy đi, hôm nay đại thần liền sẽ dẫn đầu chúng ta thông quan cấp 15 phó bản. Ngươi là Mặt trời dưới mưa nhìn Tuyệt Trùng nam nhân tốt cùng Trương Lãng đứng chung một chỗ, không dám trực tiếp trở mặt, dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Trương Lãng. Tuyệt Trùng nam nhân tốt một bộ mũi vểnh lên trời bộ dáng, Trương Lãng sợ hắn nói ra mất mặt lời nói, trực tiếp tiến lên thôn bạo đem hắn đầu tách ra đến một bên, nhìn về phía mặt trời dưới mưa, nâng lên một cái tay dùng ngón tay tại huyệt thái dương bên cạnh chuyển vài vòng, giải thích, hắn là bằng hữu ta, đầu óc có chút không bình thường, nói lời ngươi đừng để trong lòng. Mặt trời dưới mưa lộ ra một bộ ta hiểu biểu lộ. Sau đó hỏi thăm, "Ngươi hôm nay thật muốn thông quan cấp 15 phó bản, có bao nhiêu năm chắc?" "Nào có cái gì chắc chắn, chỉ là vào xem mà thôi." Trương Lãng không có đem lời nói quá vẻ toàn, mặc dù hắn là thật nghi thông suốt quan cấp 15 phó bản, nhưng một mực chưa đi đến nhập qua hang động chỗ sâu, bên trong tình huống như thế nào cũng không biết, không có ý tứ nói bốc nói phét. Cuồn cuộn ca đây là khiêm tốn, cấp 15 phó bản thủ thông nhất định là chúng ta cái đội ngũ này. Tuyệt trùng nam nhân tốt tử Trương Lãng sau lưng toát ra một cái đầu. Khẩu khí hoàn toàn như trước đây phách lối, thanh âm của hắn kêu rất lớn, phó bảng mở cửa vào vốn là có rất nhiều người, toàn bộ nghe được hắn giống như là tuyên ngôn đồng dạng. Đã nghe chưa, đẳng cấp bảng thứ vừa muốn thủ thông cấp 10 lần phó bảng. Cái kia tao bao nam kêu lớn tiếng như vậy, làm sao có thể nghe không được, liền sợ hắn là nói khoác lạc, nhiều như vậy thế lực đều thất bại, liền xem như bảng đẳng cấp thứ 1 ta nhìn cũng quá sức. Vậy nhưng nói không chừng, quân cộc ca tại thế giới thứ 3 thế nhưng là một cái truyền kỳ. Các ngươi ai dám tại vừa mới tiến trò chơi thời điểm tử vong hơn 1000 thứ? Quần cộc Ka liền, liền dám, các ngươi ai sẽ khi tiến vào trò chơi thời điểm? Mặt dạn mày dày mặc một cái quần cộc đỏ khắp nơi rêu rao, cũng chính là quần của Ka, lại nhìn một chút về sau mở ra truyền thống trận, chiếm lấy bảng đẳng cấp thứ nhất, chúng ta làm không được sự tỉnh, quần cộc Ka không nhất định liền làm không được. Nói cũng có đạo lý riêng của nó. Uy, lão bà, quần cộc Ka hôm nay muốn thủ thông cấp 10 làm phó bản. Huynh đệ, nói cho ngươi một cái bí mật. Quần cục ca hôm nay muốn thủ thông cấp 10 làm phó bản, đúng, chính là bảng đẳng cấp thứ nhất, nhất thủy thập và nghiên. Cái gì? Thất bại làm sao bây giờ? Quần cục ca nói, nếu là hôm nay không thể thủ thông, hắn từ đây không còn tiến thế giới thứ 3 cái trò chơi này. Hiện tại đã bắt đầu có người đem tin tức ra bên ngoài truyền, lấy trong trò chơi tin tức truyền bá tốc độ, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ thế giới thứ 3. Nghe bốn phía tiếng nghị luận, Trương Lãng hận không thể một cước đem tuyệt chủng nam nhân tốt đập bay, nhìn xem hắn. Đệ Trương Lãng nhớ tới Cổ Lạc cái cái kia trảo phúng quái đồng dạng tồn tại, nhịn không được ở trong lòng nghĩ, cái này hàng sẽ không cùng Cổ Lạc có cái gì quan hệ thân thiết đi. Mắt thấy bốn phía tiếng nghị luận càng ngày càng không hợp tói thường, Trương Lãng cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Lời đồn xem ra cho dù ở mười mấy vạn năm về sau vẫn là đồng dạng đáng sợ, hắn rõ ràng không nói gì, làm sao lại thành không thủ thông cấp 15 phó bản liền rời khỏi thế giới thứ 3? Hắn ngược lại là thật muốn rời đi cái này phá trò chơi đi ra xem một chút, vậy cũng phải ra đi a. Chương 83, Phó bạn Phong Vân. Tuyệt Trùng nam nhân tốt mắt nhìn bốn phía, nghe được những nghị luận kia âm thanh, tức giận reo lên, thần tượng, bọn hắn sao có thể mở mắt nói lời bịa đặt, coi như hôm nay không thể thủ thông phó bạn, ngươi cũng không nói qua không khi tiến vào thế giới thứ ba như vậy. Ngươi có tư cách nói người khác sao? Trương Lãng Hưu khí vô lực nghiêng qua Tuyệt Trùng nam nhân tốt một chút, gia hỏa này mới là lời đồn người chế tạo, nếu không phải hắn ngay từ đầu nói cái gì thủ thông, có thể có hiện tại những sự tình này à? 10 và 5, hôm nay chuyện này nóng lên náo loạn. Không biết là ai cho phi nước đại ô xin phát cái tin tức, khi hắn xem hết tin tức về sau, cười giải thích, ngươi muốn vào hôm nay thủ tổng phó bạn sự tỉnh, đã truyền khắp toàn bộ hệ ngân hà, càng khoa trương hơn là nghịch phong lâu thế mà mở đánh cược, một bồi 100 tỷ lệ đã cược, cứ ngươi hôm nay có thể hay không thủ tổng phó bạn. Ta đoán khẳng định không ai bắt ta thắng. Trương Lãng buồn bực thu hồi nói chuyện phía bảng, Tử Phi Ngư vừa rồi cũng tới hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Trong thế giới game thật đúng là không có bí mật, tin tức truyền lại thật sự là nhanh. Phi nước Đại Osen lại nhận được một tin tức, sắc mặt có chút mất tự nhiên nói, mới vừa rồi là không có, hiện tại có. Đại thủ bút, duy nhất một lần áp ngươi hôm nay có thể thủ thông 100 vạn kim tệ, nếu như chúng ta hôm nay có thể thông quan cấp 10 làm phó bản, Lịch Phong Lâu sẽ phải bồi thẩm rồi. Trương Lãng không nghĩ tới thật sẽ có người đem kim tệ áp ở trên người hắn, hơi một suy tư ngẩng đầu nhìn về phía tuyệt chủng nam nhân tốt, chỉ gặp hắn một mặt tiện tiện tiêu dung. Không cần suy nghĩ, kia 100 vạn kim tệ khẳng định là hắn ép, nhìn hắn biểu lộ, căn bản cũng không quan tâm 100 vạn kim tệ, giống như tối say lớn lại là một cái thổ hào. Mười và năm, mau nhìn Công Bình Phong công trà, phía trên thật náo nhiệt a, tất cả đều là thảo luận ngươi hôm nay có thể hay không thủ thông sự tình. Tối say lớn nhìn xem không ngừng soát Bình Phong công trà, lập tức chào hỏi Trương Lãng cùng một chỗ nhìn. Các loại mục sư còn chưa tới, vì giết thời gian, Trương Lãng điều ra Công Bình Phong công trà. Tin tức phía trên nhấp nhô hoàn toàn chính xác thật không phải thường nhanh, tại công bình phong bên trên nói chuyện phiếm nhưng là muốn tiêu tiền, cái này y nguyên ngăn không được mọi người kịch liệt thảo luận như tình, đang không ngừng lăn lộn khung chat bên trong có mấy cái tin tức đưa tới Trương Lãng chú ý. Theo tin tức đáng tin, cự thản tinh hệ khủng long tộc Kha Tịch Long cùng bà cả tinh hệ chân ngắn tộc nghỉ đêm đầu đường đều vào hôm nay lựa chọn tiến vào cấp 15 phó bản, muốn trở thành thế giới thứ 3 cái thứ nhất thông quan cấp 15 phó bản tinh hệ, quần tộc ca, ngươi có thể nhất định phải cố lên. ngàn vạn không thể để cho bọn hắn thủ thông phó bản. Nghe nói Kha Tịch Long là một cái phi thường thần bí ẩn tàng chức nghiệp, không chỉ có năng lực của hắn rất cường đại, cùng hắn cùng một chỗ vào phó bản đội ngũ cũng cũng rất thần bí. Ngỉ đêm đầu đường cũng giống như vậy, không có ai biết hắn là nghề nghiệp gì, nhìn xem như cái thích khách, nhưng lại có thể sử dụng chiến sĩ kỹ năng, đồng thời còn có thể ẩn thân. Hắn hôm nay triệu tập mấy cái bạ cả tinh hệ cao thủ mạnh mẽ, cùng một chỗ tiến vào cấp 15 phó bản, quần quaka, cố lên. Hệ Ngân Hà vĩnh dự liền dựa vào ngươi đến bảo vệ. Ta tin tưởng quần cục ca sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Trên lầu, ngươi nói có lòng tin như vậy, xin hỏi ngươi tại nghịch phong lâu áp quần cục ca nhiều ít? Lâu dưới, ta trên tinh thần ủng hộ quần cục ca, không được sao? Khủng long tộc là vĩ đại nhất chủng tộc mạnh nhất, anh ta hôm nay nhất định sẽ thủ thông phó bản, nhỏ bé 10 và năm, ngươi vẫn là từ bỏ dễ rồi đi. Cổ cạ vĩnh viễn sinh động tại hệ Ngân Hà khung chật bên trong. Mọi người không cần phải gấp, đại thần Thần thượng, quân cục ca là sẽ không để cho các ngươi thất vọng, rất nhanh ta liền muốn cùng đại thần cùng một chỗ tiến vào cấp 15 phó bản, ha ha, các ngươi liền đợi đến tin tức tốt đi. Tuyệt trùng nam nhân tốt phát đến Công Bình Phong lên đệ chương lãng có loại muốn đánh hắn xúc động. Hắn chỉ là đến đánh cái phó bản, lại làm ra nhiều như vậy sự tình, thậm chí ngay cả hệ ngân hà vinh dự đều đi ra, tất cả đều là bởi vì tuyệt trùng nam nhân tốt cái miệng rộng này, khắp nơi nói lung tung, bây giờ lại làm tầm trọng thêm trực tiếp tại Công Bình Phong bên trên trò chuyện. Thần tượng, ta gọi ngươi đến." Tuyệt trùng nam nhân tốt giống như là không nhìn thấy trương lãng trên mặt sắc khí, chỉ vào một cái toàn thân bao phủ tại màu đen áo choàng bên trong người. Nhìn không ra là nam hay là nữ, toàn thân đều bao phủ tại màu đen áo choàng bên trong, liền ngay cả đầu đều bị áo choàng che khuất, chỉ có thể nhìn thấy hai con mắt thỉnh thoảng phát ra qua mang, hai tay đặt ở rộng lượng trong tay áo, hành tẩu qua trình bên trong, thỉnh thoảng sẽ từ ống tay áo lộ ra một đoạn cốt trượng, cốt trượng xem xét chính là dùng thật xương cốt làm thành. Màu trắng bệnh cốt trượng mặt ngoài tản ra một cố làm người ta sợ hai hắc khí. Nẹp rổ mạn sờ. Phi nước đại Úc Xên nhìn thấy người tới, nhìn không được nhữ mày lại, nhìn về phía tuyệt chủng nam nhân tốt khó hiểu nói. Chúng ta muốn là cái mục sư, người làm cái nẹp rổ mạn sờ tới làm cái gì? Úc Xên đại ca, nàng chính là mục sư, tăng máu rất lợi hại. Tuyệt chủng nam nhân tốt một bộ như quen thuộc tính tình, như thế chỉ trong chốc lát liền kêu lên đại ca, kỳ thật tại đối mặt ngoại trừ trương lãng bên ngoài người. truyện trùng nam nhân tốt vẫn là rất bình thường. Mọi người tốt, ta là thượng quan Linh Nghiên. Nhìn bề ngoài như cái lẻ rồ mạn sợ, đến gần mới phát hiện lại là cái muội tử, thanh âm còn rất mềm mại, thanh tuy giống như là chim sơn ca đang hát, chỉ nghe thanh âm cũng rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến đây là một cái mỹ nữ, sau đó làm nàng cài đầu bên trên áo choàng lấy xuống, càng thêm đã chứng minh cái này liên tưởng. Ta là Nhất Thụy thập văn Nghiên. Thấy rõ ràng đối phương bộ dáng, Trương lão nhịn không được nuốt nước miếng. Đinh Phong. Không cần đoán, Đinh Phong gia hỏa này tuyệt đối là hiện trường duy nhất không có phản ứng, thật không biết hắn có phải hay không một cái nam nhân, Trương Lãng ở trong lòng ác ý phỏng đoán. "Ngươi tốt, ta gọi Phi nước đại Úc Sen." Phi nước đại Úc Sen biểu hiện cũng rất tình táo, có chút cùng nghề nghiệp của hắn bờ ở cờ không tương sướng. "Ta cũng không cần giới thiệu đi." Tuyệt trùng nam nhân tốt có chút mất tự nhiên uốn éo người, từ khi thượng quan Linh Yên sau khi đến, hắn liền trở nên ăn tính rất nhiều, tại trong ánh mắt của hắn tựa hồ có một tia e ngại. ta gọi tối say lớn, là cái cường đại kỵ sĩ. Tối say lớn nhìn xem như cái người thành thật, nhìn thấy mỹ nữ về sau, toàn bộ liền biến thành người khác, thỉnh thoảng nâng lên cánh tay bảy cái tạo hình cái gì, nhìn xem có chút nghịch trí. Trương Lãng vỗ tay một cái, đưa tới tất cả mọi người chú ý, rồi mới lên tiếng, "Đã nhân số đã đến đủ, tổ đội tiến phó bản." Đội ngũ là Trương Lãng tổ chức, tự nhiên là hắn làm đội trưởng, đi vào phó bản cửa vào nở rờ cờ trước mặt, đầu tiên là một fan không có dĩnh dưỡng đối thoại. Ý tứ đại khái chính là gồ liền trong huyện động quái vật thường xuyên ra quấy rối cư dân phụ cận, cướp bóc quá khứ khách thương, hy vọng các vị dũng sĩ có thể đi vào tiêu diệt bọn chúng, bởi vì bên trong quái vật phi thường cường đại, tiến vào trước đó muốn tổ tốt đội ngũ. Đối thoại kết thúc về sau, Trương Lãng đội ngũ đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc liền xuất hiện ở gồ liền trong huyện động, ở bên ngoài người nhìn thấy Trương Lãng bọn hắn biến mất, có tại gửi đi tin tức cho người khác, có tại nguyên chỗ chờ đợi, muốn nhìn một chút hôm nay có thể hay không thủ thông phó bản. Gỗ lìn trong huyệt động hoàn cảnh có một chút biến hóa, bốn phía trên vách tường mặc dù vẫn là những cái kia phát sáng khoáng thạch tại chiều sáng, nhưng ở vách tường mặt ngoài nhiều một chút đỏ nhạt nhăn sắc, trong không khí ngoại trừ mùi hôi mùi bên ngoài, còn có một kia nhàn nhạt mùi màu tươi. Chương 84, Thiểu tinh linh trị liệu thuật. Phi nước Đại Úc xin giải thích nói, trong này quái một đợt so một đợt cường đại, số lượng cũng sẽ không ngừng gia tăng, mỗi một đợt quái đều chí ít có một cái tinh anh quái ở bên trong, bởi vì không có người thông quan qua. Cho nên tạm thời không biết cụ thể sẽ có mấy đợt quái, đánh tới chỗ sâu nhất khủng long tộc đã từng trong lúc vô tình nói qua, bọn hắn là đứng tại thứ 19 sóng quái, dựa theo suy tính 20 sóng quái có lẽ chính là gỗ lịn hang động tự hạn. Phía trước chính là đợt thứ nhất quái vật. Tói say lớn làm kỵ sĩ, nhìn thấy quái vật tự nhiên là cái thứ nhất đi lên, tại phía trước nhất gánh vác quái vật công kích. Trước mấy đợt quái số lượng ít, đối trương lãng đội ngũ tới nói không có uy hiếp chút nào, đám người nhanh gọn tiêu diệt bọn chúng. Loại này an nhàn đánh quái phương thức một mực tiếp tục đến gỗ liển hang động chỗ sâu, gặp được thứ 11 sóng quái vật thời điểm. Gỗ liển số lượng bạo tăng đến 22 cái, trong đó 2 cái là tinh anh quái, một cái cầm gậy tử cận chiến tinh anh quái, một cái cầm cung tiễn viễn trình tinh anh quái, còn lại quái bình thường vừa vận một nửa cận chiến một nửa viễn trình. Cận chiến cùng viễn trình phối hợp, trách không được cấp 15 phó bạn khó như vậy đánh. Nhìn thấy cách đó không xa gỗ liển chia 2 cái khác biệt đội ngũ, Trương Lãng hơi híp mắt hỏi: Phía sau gỗ lìn cũng là loại này phối hợp sao? Phi nước Đại Úc xin cười khổ nói, ta nhiều nhất đánh tới thứ 15 sóng, chỗ nào không chỉ có là cận chiến cùng viễn trình phối hợp, trong đó còn có sẽ sử dụng ma pháp gỗ lìn pháp sư hòa hội trị liệu gỗ lìn mục sư, đó mới là thật khó đánh, chúng ta căn bản cũng không có biện pháp sông phá gỗ lìn nội ngũ, tất cả đều bị gỗ lìn cho mái chết. Càng về sau càng khó đánh, xem ra trên người thuốc không thể tùy tiện dùng, muốn lưu tại cuối cùng, không phải hết thuốc tình hùng dưới. Chúng ta cũng chỉ có thể rút đi. Trương Lãng nhìn xuống trong ba lô thuốc, lúc này hắn hết sức tưởng niệm Vương Nhị Thụ cái nào tử sắc dai lưng, nếu có một cái cỡ lớn dai lưng chứa đồ cũng không cần vì thuốc phát sầu. Vậy sẽ phải dựa vào thượng quan linh yên trị liệu thuật. Phi nước đại ô sen huy động một chút dúa, trải qua trước mặt đánh nhau, mấy người đều công nhận thượng quan linh yên trị liệu năng lực, mặc dù không biết nàng vì cái gì cách gan mặc thành một cái lẹ rồ mạn sơ bộ dáng, nhưng nàng trị liệu thuật là thật không lời nói, không chỉ có khôi phục HP nhiều. mà lại đối chiến trận chắc chắn phi thường tinh chuẩn, liền ngay cả luôn luôn không có gì tồn tại cảm đinh phong, cũng không chỉ một lần bị thượng quan linh yên trị liệu thuật từ trên con đường tử. Vong kéo lại. Thượng quan linh yên cười nói, mọi người cùng nhau cố gắng. Trương Lãng nhìn tâm tình của mọi người cũng rất cao trướng, thấp giọng nói, tối say lớn, động thủ, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất giết sạch bọn chúng. Có ngay, tập kích. Tối say lớn cầm hai thanh kỵ sĩ kiếm, sử dụng kỹ năng tập kích. Mạnh mẽ cái gia tộc phóng tới cách đó không xa gỗ lỉn đội ngũ. Phi nước đại Úcsen cùng tuyệt chủng nam nhân tốt theo sát phía sau, sau đó mới là pháp sư Trương Lãng cùng mộc sư thượng quan Linh Yên hai người. Không đợi tối say lớn tiếp cận gỗ lỉn, liền đã bị bọn chúng phát hiện, cận chiến gỗ lỉn huy động vũ khí đón lấy tối say lớn, cung tiên thủ trực tiếp đứng tại chỗ, đem trong tay cung tiên kéo căng, làm tối say lớn tiến vào phạm vi công kích về sau, nhanh chóng bung ra dây cùng, một trận xù xù thanh âm vang lên. 10 cái mũi tên toàn bộ hướng phía tối xoay lớn mà đi. Trương Lãng ở phía sau nhìn thấy cái kia viễn chỉnh tinh anh quái không có công kích, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nếu như viễn chỉnh tinh anh quái cũng cùng một chỗ công kích, tối xoay lớn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Mắt thấy 10 cái mũi tên liền muốn rơi vào tối xoay lớn trên thân, đột nhiên một đạo nhu hòa bạch quang tại tối xoay lớn trên đầu sáng lên, làm 10 cái mũi tên rơi vào tối xoay lớn trên thân vừa toát ra giảm máu trị số lúc, trị liệu thuật vừa vặn có tác dụng. Đem Tối Xay Lớn lượng máu kéo trở về một chút, Thượng Quan Linh Yên đối thời gian nắm vừa đúng, sớm một chút Tối Xay Lớn lượng máu còn không có giảm bớt, chỉ liệu thuật sẽ không có tác dụng, nuốt một chút, bởi vì bị 10 cái mũi tên đồng. Thời đánh chúng, Tối Xay Lớn rất có thể sẽ trực tiếp của máy. Tối Xay Lớn rót cái đỏ bình, cầm kỵ sĩ kiếm cùng vọt tới trước mắt cận chiến gỗ Lin chiến đấu cùng một chỗ, phi nước đại ốc sen cùng tuyệt chủng nam nhân tốt lúc này rốt cục chạy tới, đứng tại Tối Xay Lớn một trái một phải. không ngừng phát động kỹ năng thẳng hướng gồ lịn. Trương Lãng không có công kích cận chiến gồ lịn, mà là đem mục tiêu đặt ở nơi xa những cái kia cầm cung tiễn gồ lịn trên thân, đầu tiên là một cái gián nước cuốn lấy trong đó một cái gồ lịn, sau đó một cái hỏa cầu nện trên người gồ lịn, cái cuối cùng đại hỏa cầu. Đại hỏa cầu không chỉ là so hỏa cầu lớn hơn một chút, trùng bóng rổ lớn như vậy hỏa cầu mặt ngoài thiêu đốt lên liên liễm, để bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt trở nên nóng bỏng, trên không trung xẹt qua một đạo thẳng tắp. Roanh một tiếng trên người gỗ lỉn nổ tung, một cái kinh người tổn thương chỉ số từ gỗ lỉn trên đầu bay ra, vang khắp nơi hỏa tình cũng không có biến mất, mà là rơi vào cái khác gỗ lỉn trên thân tạo thành một chút tổn thương, bị công kích gỗ lỉn lập tức chuyển di mục tiêu, "Nào!" Nào đem cùng tiến nhắm ngày Trương Lãng. "Triệu Hoán Thụ Yêu." Đối mặt gỗ lỉn công kích, Trương Lãng không chút hoang mang triệu hồi ra thụ yêu ngăn tại trước người, ba mũi tên toàn bộ xuất tại thụ yêu trên cánh tây, không hổ là phó bản bên trong quái vật, mặc dù đẳng cấp chỉ có cấp 15. Nhưng công kích nhưng so sánh Hoàng Giả Thảo Nguyên chỗ sâu cấp 18 ong vàng cao hơn, ba mũi tên cho thủ yêu tạo thành thương tổn không nhỏ. Triệu Hoán Tiểu Tinh Linh, nhìn thấy thủ yêu rơi lượng máu, Trương Lãng lo lắng nó sẽ bị gỗ liển trực tiếp của máy, lại triệu hồi ra tiểu tinh linh đến giúp đỡ. Đây chính là sủng vật bảng đệ nhất thần bí tiểu tinh linh. Thượng Quan Linh Nghiên ngẩng đầu mắt nhìn bay múa tiểu tinh linh, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, tiểu tinh linh xác thực rất chiều nữ hài tử yêu thích, như cái búp bê nhỏ bé dáng người, tại tăng thêm bộ dáng khả ái. Nếu là nó tại thượng quan Linh Nghiên lòng bàn tay nháy mấy lần mắt to, khẳng định sẽ càng làm cho thượng quan Linh Nghiên thích. Thần tượng chính là thần tượng, ngay cả thần bí tiểu tinh linh đều là thần tượng. Liên xem như đang đánh quái, tuyệt trùng nam nhân tốt ý nguyên không quên mất sùng bái trưởng lão. Chị liệu thuật. Tiểu tinh linh giữa không trung bay múa vài vòng, liên tục phóng thích kỹ năng cùng trưởng lão cùng một chỗ công kích xa xa gỗ lịn, ngay tại kỹ năng làm lạnh thời điểm, thình lình hô một tiếng, chỉ gặp một đạo đồng dạng nhu hòa bạch quang từ nàng cầm tiểu pháp trượng lên cao lên. Sau đó nhanh chóng rơi vào trường lãng trên thân. Nhìn thấy trên thân dâng lên bạch quang, trường lãng có chút im lặng, có thủ yêu bảo hộ, hắn căn bản là không có mất máu. Tiểu Tinh Linh, cái này trị liệu thuật xem như Bạch Dụng, chỉ vào ba cái tại phía trước nhất chiến đấu người, phân phó nói, "Tiểu Linh, cho bọn hắn tăng máu." "Là, chủ nhân." Tiểu Tinh Linh tại trường lãng đỉnh đầu xoay quanh, trị liệu thuật cũng có thời gian củ độ, muốn sử dụng nhất định phải chờ một lát mới có thể. Tiểu Tinh Linh biết nói chuyện, sẽ còn trị liệu thuật Thượng quan Linh Yên ngu ngơ một chút, sau đó mới phản ứng được, bây giờ không phải là ngẩn người thời điểm, lập tức một cái trị liệu thuật phát ra, đem phi nước đại ô xin lượng máu kéo lại. "Mười và năm, ngươi dâu quá kỳ a, lần trước chúng ta một lần tiến gỗ lỉnh hang động, cũng không có gặp ngươi thả ra tiểu tinh linh." Phi nước đại ô xin thanh âm rất cởi mở, nói rõ hắn căn bản là không có để vào trong lòng, chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Chương 85, Phó bản chiến đấu Đinh Phong lẫn tàng thân ảnh xuất hiện tại một cái gỗ lỉn bên người, chủy thủ trong tay chuẩn xác đâm vào thân thể của nó yếu hại, làm chủy thủ rút ra lúc, bị công kích gỗ lỉn ngã trên mặt đất cốt, một kích thành công Đinh Phong lập tức lui lại, lượng máu của hắn tương đối ít, chỉ có thể xuất kỳ bất ý đánh lén, chính diện chiến đấu lúc nào cũng có thể chết mất. Lui lại Đinh Phong dành thời gian mắt nhìn xoay quanh tiểu tinh linh, tại tân thủ thôn hắn đã từng gặp Trương Lãng Triệu Hoàng đi ra qua, cho nên không có quá kinh ngạc. chỉ là một cái súng vật có thể sử dụng đối người chơi tạo tác dụng trị liệu thuật, để hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm tiểu tinh linh. Tuyệt trùng nam nhân tốt giết chết trước mặt Golin, trong mắt tỏa ra tiểu tinh tinh nhìn về phía trưởng lão, sùng bái nói, thần tượng chính là cường đại, có huyền thú sư triệu hoán thú, có người người hâm mộ súng vật tiểu tinh linh, ma pháp công kích cũng siêu cấp cao, đơn giản chính là một cái vô địch tồn tại. Nghe được tuyệt trùng nam nhân tốt khích lệ, trưởng lão cái trán dâng lên hai đầu hắc tuyến, thật muốn dùng pháp bít tất tất lại hắn miệng thối. Viễn tất tốt nhất là loại kia một hai tháng không có tầy qua. Hai cái tinh anh quái động, mọi người cẩn thận. Trương Lãng lợi dụng ma pháp giết chết ba cái cự ly xa công kích gỗ lỉn về sau, hai cái gỗ lỉn tinh anh quái rốt cục động, trong đó một cái vóc người cao lớn cầm gậy sắt gỗ lỉn, uy phong lẫm lẫm đi hướng tối say lớn, ngẫu nhiên có một cái gỗ lỉn ngăn trở con đường đi tới, trực tiếp bị nó một bàn tay phiến đến một bên, nhìn ra được lực lượng của nó phi thường lớn. Một cái khác cầm cung tiễn gỗ lỉn tinh anh cũng không đơn giản. Trong tay cùng tiến so cái khắc gỗ liền phải lớn rất nhiều, từ bên cạnh cầm lấy một cây thô to mũi tên, đặt ở trên dây cung sau đó chậm rãi kéo ra dây cung, cánh tay bởi vì dùng sức quá mạnh, từng đầu gân mạch mạch máu nhô lên, làn da màu xanh lục mặt ngoài tất cả đều là khối cơ bắp, nhìn xem để cho người ta tê cả da đầu. Siu. Tinh Anh Quế đột nhiên buông lòng tay, mũi tên nhanh chóng hướng về hướng Trương Lãng Phương hướng, nhìn thấy phóng tới mũi tên, Trương Lãng tranh thủ thời gian trốn ở thụ yêu đằng sau. Đồng thời còn không quên bắt lấy Thượng quan Linh Nghiên tay, đem nàng kéo ra phía sau. Thượng quan Linh Nghiên đột nhiên bị Trương Lãng kéo một chút, dưới thân thể ý thức tới gần Trương Lãng, khi thấy tay còn bị Trương Lãng cầm lúc, chưa bao giờ cùng nam nhân như thế thân cận qua Thượng quan Linh Nghiên, mặt thượng nhẫn không ở dâng lên một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng. Trương Lãng cảm thấy sau lưng Thượng quan Linh Nghiên dễ rủ lấy muốn ra ngoài, hảo tâm nhắc nhở, "Đừng đi ra, sẽ bị miễu sát." Vung tay. Vung dây mấy lần không thành công. Thượng quan Linh Yên dứt khoát nói thẳng ra. Trương Lãng không hiểu quay đầu nhìn một chút, phát hiện chính mình vậy mà nắm lấy tay của người ta, vội vàng buột ra, ngượng ngùng cười nói, "Đó là cái ngoài ý muốn, ngươi cũng đừng để vào trong lòng a." Thượng quan Linh Yên khẽ cúi đầu, nhìn không ra là biểu tình gì, cũng không để ý đến Trương Lãng. Tự biết đuối lý Trương Lãng quay đầu, nắm tay đặt ở chóp mũi người người, nhỏ giọng thầm thì nói, "Thật thơm, xúc cảm cũng không tệ." Trương Lãng thanh âm mặc dù rất nhỏ Nhưng hắn cùng Thượng quan Linh Yên dựa vào là thực sự quá gần, nói lời toàn làm cho đối phương nghe được, Thượng quan Linh Yên con mắt bước hỏa nhìn xem Trương Lãng cái hốc, nếu như không phải tình huống hiện tại quá khẩn cấp, Thượng quan Linh Yên rất có thể sẽ để Trương Lãng miễn phí ngồi một lần về thành máy bay. Đúng lúc này, Tinh Anh Quái tên bắn ra đánh trúng vào Thụ Yêu, to lớn lực trùng kích khắc Thụ Yêu một trận lắc lư, HP một chút giảm bất một nữa. Quả nhiên là kỹ năng. Thụ Yêu giảm xuống lượng máu, sắp nhận trước đó Trương Lãng suy đoán Sớm tại nhìn thấy tinh anh quái bắn tên thời điểm, Trương Lãng đã cảm thấy đối phương khẳng định sẽ dùng kỹ năng, cho nên mới sẽ trốn ở thủ yêu sau lưng. Người phía trước nhanh không ngăn được. Thượng quan Linh Yên phóng thích trị liệu thuật cứu van sắp chết tuyệt chủng nam nhân tốt, nhưng gỗ lỉnh bên này có tinh anh quái gia nhập, ba người bọn hắn đều gặp phải nguy hiểm, một cái mục sư căn bản thêm không đến. Tiểu Linh, đi phía trước hỗ trợ. Trương Lãng nhìn về phía một mực tại đỉnh đầu xoay quanh tiểu Tinh Linh, vừa rồi để nó đi cho những người khác tăng máu. Nó lại một mực tại Trương Lãng đỉnh đầu xoay quanh, bất đắc dĩ, Trương Lãng chỉ có thể lần nữa mệnh lệnh nó. "Là, chủ nhân." Tiểu Tinh Linh không cao hứng bĩu môi, bay về phía phía trước địa phương chiến đấu, trên pháp trường sáng lên một đạo bạch quang, nhanh chóng rơi vào phi nước đại ô xê trên thân, để lượng máu của hắn lập tức khôi phục một nửa. "Mười và năm, xung vật của ngươi quá ra sức, trị liệu thuật so mụ sư còn lợi hại hơn." Phi nước đại ô xê ngạc nhiên nhìn xem khôi phục hắc vệ. Cảm giác so thượng quan linh yên trị liệu thuật khôi phục HP đều nhiều. Thêm, thêm, thêm. Trận trùng nam nhân tốt đỉnh đầu thanh máu còn có rất nhiều, lại không ngừng hướng không chúng tiểu tinh linh hô tăng máu, bộ dáng kia tựa như một cái 3 4 tuổi hài tử tại hướng ra giải đòi hỏi đồ chơi. Đinh Phong, đi đánh lén cái kia công kích từ xa tinh anh quái, ta yểm hộ ngươi. Trương Lãng không có tìm được Đinh Phong bóng dáng, nhưng hắn tin tưởng đối phương khẳng định nghe được lời hắn nói, gián nước, hòa cầu, đại hỏa cầu. một mạch tất cả đều phóng tới Cẩm Cung Tiên Tinh Anh Quái, cái này Tinh Anh Quái là uy hiếp lớn nhất, theo nó đối thủ yêu tạo thành tổn thương nhìn, hiện trường không ai có thể ngăn cản nó kỹ năng, coi như đòn công kích bình thường đoán chừng cũng nguy hiểm, chỉ có trước hết giết nó mới có thể cam đoan đám người an toàn. Cẩm Cung Tiên Tinh Anh Quái tựa hồ cảm nhận được cái gì, đầu không đứng ở đong đưa, giống như là đang tìm người nào, vì không để nó cảm thấy được Đinh Phong tới gần, Trương Lãng chờ kỹ năng làm lạnh về sau, lại là một cái ma pháp ba kích liên tục Ba cái ma pháp lần thứ 2 rơi vào tinh anh quái trên thân, để nó thanh máu giảm mất một nửa. May mắn loại công kích này biến thái viễn chỉnh tinh anh quái HP không phải rất nhiều, nếu như lượng máu của nó tại dày một chút, trận chiến đấu này coi như khó đánh. Nhận liên tiếp công kích tinh anh quái, phẫn nộ phát ra một trận chói tai gầm rú, hồi âm trong huyệt động không ngừng quanh quẩn. Gầm rú xong sau, lại một lần kéo cung tên trong tay, siêu một tiếng, mũi tên bắn tại thủ yêu trên thân, thủ yêu tại một trận lắc lư bên trong. Thân thể oanh một tiếng biến mất không thấy gì nữa, chỉ là hai mũi tên liền đem HP rất nhiều thụ yêu cốt. Hệ thống nhắc nhở: Ngươi triệu hoán thú thụ yêu tử vong, độ trung thành giảm xuống, bởi vì tử vong quá nhiều lần, lúc nào cũng có thể sẽ có phản bội chạy trốn nguy hiểm. Trương Lãng không có tâm tư để ý tới hệ thống nhắc nhở, lúc này hắn đã thấy Đinh Phong thân ảnh, Đinh Phong xuất hiện tại tinh anh quái đến sau lưng, vung vậy chùy thủ phát động một kích chí mạng, chùy thủ như thiểm điện đâm về tinh anh quái cổ họng. Tinh anh quái tựa hồ cảm giác được nguy hiểm tiến đến, nỗi giận gầm lên một tiếng đong đưa cổ muốn tránh thoát một kích chí mạng, nhưng nó động tác cuối cùng chậm một hảo, tại làm ra đong đưa động tác lúc, đã bị chủy thủ đâm xuyên qua cổ họng, bàn tay không cam lòng nâng lên muốn chụp vào đinh phong tay, thử mấy lần đều không có nâng lên, cuối cùng hai tay vô lực rơi xuống, cùng tiến đi theo rớt xuống đất mặt. Đinh phong hoàn thành đánh giết về sau, nhanh chóng rút ra chủy thủ, thân thể lùi lại, còn lại mấy cái công kích từ xa gỗ lịn tất cả đều quay đầu, đối đinh phong kéo cung bắn tên. muốn vì chúng nó đầu lĩnh bảo thủ. Đinh Phong tựa như một cái chân trượt cá trạch, tả hữu tránh né, mặc dù bị hai chi tiến bắn chúng giảm mất một chút HP, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Chương 86, tiếp tục phó bản. Trương Lãng ánh mắt lửa nóng nhìn về phía ngã trên mặt đất tinh anh gỗ lỉnh, lập tức sử xuất triệu hoán thuật. Hệ thống nhắc nhở, khoảng cách quá xa, triệu hoán thuật sử dụng thất bại. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Trương Lãng thất vọng lắc đầu, nguyên bản liền không có ôm hy vọng quá lớn, sau đó không đang nhìn chết đi tinh anh quái. Phong thích ma pháp công kích còn lại mấy cái viên chỉnh go lỉn, Đinh Phong đã bại lộ, nếu như không cứu hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết tại go lỉn cùng tiến hạ. Có Trương Lãng trợ giúp, Đinh Phong tình cảnh không có nguy hiểm như vậy, hai người một cái ở phía xa phóng thích ma pháp, một cái tại phụ cận thỉnh thoảng phát động thích khách kỹ năng, cũng không lâu lắm, mấy cái công kích từ xa go lỉn liền toàn bộ chết tại tay của hai người bên trên. Công kích từ xa quấy giải quyết về sau, còn lại cận chiến go lỉn cũng không có cái gì nguy hiểm. Mặc dù cận chiến tinh anh quái rất lợi hại, nhưng Y Nguyên không phải chiến thuật biển người đối thủ, đến lúc cuối cùng một cái tinh anh quái ngã xuống về sau, đám người thuận lợi thông qua được thứ 11 song quái. Triệu Hoán Thuật nhìn xem ngã trên mặt đất tinh anh quái thi thể, Trương Lãng lại một lần sử dụng Triệu Hoán Thuật, lần này không có đề kỳ khoảng cách không đủ, nhưng vẫn là không thành công. Triệu Hoán Thuật xác suất thành công thực sự quá thấp, may mắn phòng lặng thời gian cuốn độ lại quá dài, Trương Lãng định đem may mắn phòng lặng lưu cho gỗ lỉnh hang động cuối cùng buộc. Phó bản tỉ lệ rơi đồ cũng liền so bên ngoài mạnh một chút xíu, giết nhiều như vậy quái, đến bây giờ mới phát nổ một cái nguyên thủy gậy sắt cùng hai cái một cấp võ tâm thạch. Tuyệt trùng nam nhân tốt nhặt lên trên đất nguyên thủy gậy sắt cùng một viên một cấp võ tâm thạch, tăng thêm phía trước nổ một viên võ tâm thạch, đây chính là tiến vào phó bản đến nay tuôn ra toàn bộ đồ vật. Phó bản trước mặt tỉ lệ rơi đồ là hơi ít, không cần lo lắng, đằng sau liền sẽ trở nên nhiều hơn, độ khó gia tăng, tỉ lệ rơi đồ liền sẽ gia tăng, nhất là cuối cùng boss. khẳng định sẽ đến cái đại bạo. Phi nước Đại Ôsen nói rất có lòng tin, giống như là biết nội tình giống như. Trương Lãng nhìn chằm chằm Phi nước Đại Ôsen nhìn mấy lần, nhớ tới trước đó lần thứ nhất ở chỗ này gặp được tình hình của hắn, nghi thẩm, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết nội bộ nhân viên, cũng không về phần đi, vận hành trò chơi chính là Tinh Võng, người là không cách nào can thiệp trong trò chơi hết thảy tiến trình, cho dù có nội bộ nhân viên cũng không có khả năng từ Tinh Võng chỗ nào đạt được bất cứ tin tức gì. Đại thần, cho Tuyệt trùng nam nhân tốt đem nhặt ba món đồ đều đưa về phía Trương Lãng. Trương Lãng cũng không chối từ, nhận lấy bỏ vào ba lô, phủi tay, đồ vật trước thả tại nơi này, chờ thông quan về sau tại phân phối, mọi người có ý kiến gì hay không? Tối Xay lớn cùng Tuyệt trùng nam nhân tốt hai cái này là chắc chắn sẽ không có ý kiến, tối Xay lớn là quá thành thật, sẽ không tranh đoạt, Tuyệt trùng nam nhân tốt coi Trương Lãng là thành thần tượng, lời hắn nói chính là thánh chỉ, căn bản sẽ không cự tuyệt. Đồng ý. Phi nước Đại Ôsin cũng không nghĩ nhiều. trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Đinh Phong chỉ là hướng về phía Trương Lãng gật đầu, không nói gì. Trương Lãng nhìn về phía cái cuối cùng không có tỏ thái độ thượng quan Linh Nghiên, song phương là lần đầu tiên gặp mặt, Trương Lãng cũng không biết nàng đến cùng là cái gì người. Không chỉ có Trương Lãng đang nhìn thượng quan Linh Nghiên, ở đây những người khác cũng đều đưa ánh mắt nhìn về phía thượng quan Linh Nghiên, chờ lấy câu trả lời của nàng. Bị mấy người nhìn chăm chú, thượng quan Linh Nghiên chưa từng xuất hiện vẻ kinh hoàng, mặt lộ vẻ mỉm cười, bình tĩnh nói, đồng ý. tiếp tục đi vào trong. Nghe được thượng quan Linh Yên trả lời, Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì tiến đến quá gấp, trước đó không có thương lượng làm sao phân phối trang bị, may mắn đội ngũ ở giữa không có xảy ra vấn đề. Một đoàn người tiếp tục đi đến xâm nhập, mà lúc này bên ngoài, càng ngày càng nhiều người đi tới phó bản lối ra, mỗi một cái nghi tại thế giới thứ 3 có chỗ làm thế lực đều phái người đến, bọn hắn muốn ngay đầu tiên biết Trương Lãng đội ngũ có thể hay không thông quan cấp 10 làm phó bản. Hoàng gia Thảo Nguyên, lâu chủ Áp nhất thủy thập vạn niên không thể thông quan người càng đến càng nhiều, lần này chúng ta có thể hảo hảo kiếm một khoản. Truy Phong Vạn dặm kiểm tra một hồi tiền đặt cược tình huống, nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Hoa Mãn lâu thần sắc rất bình tĩnh, không có bởi vì sắp thắng tiền biểu hiện ra kích động, tùy ý mắt nhìn Truy Phong Vạn dặm, nói khẽ: "Dựa theo thời gian bây giờ suy tính, 10 vạn năm đội ngũ hẳn là đánh tới thứ 15 xong quái đi. Không sai biệt lắm, hôm nay chúng ta đội ngũ cũng là dùng thời gian dài như vậy đánh tới thứ 15 xong quái." Mười vạn năm là đẳng cấp bảng thứ nhất, coi như nhanh hơn chúng ta một điểm, nhiều nhất đánh tới mười sáu xong quay đến đỉnh, ta xem bọn hắn hẳn là cũng nhanh ra. Truy phong vạn rằm nói rất có lòng tin, tựa như chính mình tận mắt nhìn thấy. Nếu như bọn hắn nếu là trong thời gian ngắn không ra đâu. Hoa mãn lâu không biết là đang hỏi truy phong vạn rằm, vẫn là đang hỏi chính mình, nói thanh âm phi thường nhẹ. Truy phong vạn rằm giật giật lỗ thai, miễn cưỡng nghe được hoa mãn lâu tự nói âm thanh, cười nói, lâu chủ. ngươi sẽ không thật cho rằng 10 vạn năm hôm nay có thể thông quan cấp 15 phó bản đi, gỗ liền trong hoạt động quái vật không phải bình thường cường đại, chúng ta thế nhưng là tự mình thử qua, nhiều người như vậy đều không có cách nào thông quan, chỉ bằng hắn 10 vạn năm tùy tiện tìm mấy cái không có tiếng tăm gì người, liền có thể thông quan cấp 15 phó bản. Chớ xem thường 10 vạn năm bên người mấy người kia, bọn hắn đều không phải là đồng dạng người chơi, thậm chí tại ngoại giới cũng không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Hoa Mãn Lâu khẽ miệng lộ ra một tia không hiểu ý cười, không có kỹ càng cùng Truy Phong Vạn dặm giải thích mấy người nội tình, thoại phong nhất truyện, thông chi một chút đi, tại qua 5 phút đồng hồ phong bản, tại cuối cùng phong bản thời điểm, lấy cá nhân ta danh nghĩa áp 100 vạn 10 vạn kim tệ 5 hôm nay có thể thông quan cấp 10 lần phó bản. Lâu chủ, người đây không phải rõ ràng muốn ra bên ngoài đưa tiền sao? Tại bắt đầu phiên giao dịch thời điểm liền có một cái kẻ ngu áp 10 vạn năm 100 vạn. Truy Phong Vạn dặm có chút nóng nảy, Hoa Mãn lâu cười vỗ vỗ truy phong vạn rặng bả vai, "Làm sao ngươi biết đây là ra bên ngoài đưa tiền? Nếu như 10 vạn năm hôm nay thật có thể thông quan phó bản, đây chính là không ít kim tệ a, nhanh lên đem chuyện này làm." "La, là, lâu chủ." Truy phong vạn rặng há to miệng, nhìn thấy Hoa Mãn lâu nở nụ cười dáng vẻ, cuối cùng không nói gì, trực tiếp mở ra giao dịch bảng bắt đầu thao tác. "Nhất Thụy thập văn nghiền, ngươi đến tụt cùng là thân phận gì? Vì sao lại tra không được ngươi bất luận cái gì nội tình?" Hoa Mãn Lâu nhìn trước mắt phong cảnh nói một mình, cấp đại đội đều không luyện, may mắn hiện tại Hoang Giá Thảo Nguyên đánh qué rất nhiều người, cho dù có qué xuất hiện ở bên cạnh họ, chỉ cần bọn hắn không xuất thủ đánh, chẳng mấy chốc sẽ bị những người khác dẫn đi biến thành người khắc điểm kinh nghiệm. Lâu chủ, ngươi thật cho rằng 10 vạn năm có thể và hôm nay thông quan gỗ lịn phó bạn. Sau tác giao dịch hoàn thành truy phong vạn dặm, vẫn là nghĩ khuyên một chút Hoa Mãn Lâu, không muốn xem nàng vô duyên vô cớ tổn thất 100 vạn kim tệ, cái này dù sao không phải số lượng nhỏ. Hoa Mãn Lâu lắc đầu, khẽ cười nói, "Ta không cho rằng bọn hắn có thể thông quan, sở dĩ áp 100 vạn, chẳng qua là cảm thấy nếu như áp trúng, có thể thu hoạch được gấp trăm lần hồi báo, cho nên liền mạo hiểm thử một chút." Nói đến ta cũng có chút lo lắng, đây chính là 100 vạn kim tệ đâu, nếu không có người sớm áp 100 vạn kim tệ, ta còn thực sự không nhất định bỏ được làm như thế. Chương 87: Gỗ Liển Pháp sư. Truy Phong Vạn dẩm có chút im lặng nhìn xem Hoa Mãn Lâu, mặc dù đối phương trong miệng nói không bỏ được nhưng nàng biểu lộ lại nhìn không ra một tia không bỏ, rõ ràng chính là một mặt vui vẻ bộ dáng, không biết còn tưởng rằng nàng bên trong thưởng lớn đâu. Mười vạn năm đến tột cùng có thể hay không thông quan, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết, hiện tại trọng yếu nhất chính là luyện cấp. Nói vừa xong, Hoa Mãn Lâu quay người gia nhập giết quái đội ngũ bên trong, Truy Phong vạn rằm cười khổ một tiếng, cũng đi theo. Khoảng cách Hoa Mãn Lâu đội ngũ cho rất xa, có một chỗ rất trống trải sân bãi, mọi người giống như là cố ý dịch ra nơi này, dù cho có quái xuất hiện cũng không có người tới gần nơi này luyện cấp, bởi vì nơi này có khủng long đang luyện cấp. Cổn Cạ giết chết một cái hoa yêu, nhìn một chút xung quanh, phát hiện không có tin tức gì truyền về, có chút bất an quá, 10 vạn năm đội ngũ còn không có tự phó bản ra, cầu đầu quân sư, hắn sẽ không thật thông quan phó bản a. "Xê không, hôm nay nhất định là chúng ta khủng long tộc trước hết nhất thông quan, chỉ bằng hắn 10 vạn năm co tự cách gì cùng vĩ đại khủng long tộc đánh đồng." Cầu đầu quân sư rất bình tĩnh, lúc nói chuyện không chút nào ảnh hưởng giết quái tốc độ. Mấy cái khủng long giết quái hiệu suất phi thường cao, chết không được không, có người đến đoạt quái, bởi vì đoạt không qua cho nên mới sẽ lẫn mất xa xa. Có thể 10 vạn năm đội ngũ luôn luôn không ra, bạn Vương tử lo lắng cô độc gấp dùng móng đuốt gãi gãi cái cằm. Cầu đầu quân sư hướng phía trước lồi lớn dài ngoài miệng hạ đóng mở một chút, cười lạnh nói, điểm ấy ta tự có an bài, 10 vạn năm nay thiên tuyệt đúng không thông suốt quan phó bản. Quân sư lại đùa nghịch âm nhu quỷ cái gì? Côn Cá nhìn thấy cầu đầu quân sư bộ dáng này, Giống như là nhớ tới không tốt hồi ức, nhịn không được run run người, hai chân vô ý thức lui về sau hai bước, muốn cách cầu đầu quân sư xa một chút. "Gọi cầu đầu quân sư, ngu xuân nhị vương tử." Cầu đầu quân sư lập chạy hai bước tiến lên ba cho cột cả một chút, thanh âm rất lớn, nghe xong liền biết ra tay không nhẹ. "Biết, cầu đầu quân sư." Cột cả hỷ khuất ruốt bước, bước đầu, chỉ có thể đem đầy mình oán khí rơi tại đến gần quái vật trên thân, trong lúc nhất thời, cột cả phảng phất bị chiến thần phụ thể trở nên dũng mãnh phi thường vô cùng. Bên ngoài các thế lực lớn đều đang nghị luận Trương Lãng đội ngũ, cũng đều chờ lấy kết quả sau cùng, mặc dù không có người nào áp Trương Lãng có thể vào hôm nay thông quan, nhưng đại đa số người vẫn là hy vọng hắn có thể thủ thông cấp 10 làm phó bản, đây chính là hệ Ngân Hà Vinh Dự, nếu như bị những tinh hệ khác thủ thông phó bản, khẳng định sẽ có rất nhiều người thất vọng. Trương Lãng không có nhận phía ngoài ảnh hưởng chút nào, hắn là một cái đối với hiện tại thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả người, coi như nghị chịu ảnh hưởng cũng không có khả năng. Về phần vài người khác, Cùng bình thường cũng không có gì khác biệt. Hiện tại đã đánh tới thứ 15 song quái, sắc thực giống phi nước Đại Úc Sinh nói như vậy. Nơi này xuất hiện biết ma pháp gỗ lìn hòa hội trị liệu thuật gỗ lìn. 9 cái cầm gợi sắc cận chiến gỗ lìn tại 1 cái cận chiến tinh anh quái dẫn đầu hạ đứng tại phía trước nhất. 9 cái cầm cung tiện viễn chỉnh gỗ lìn tại 1 cái viễn chỉnh tinh anh quái dẫn đầu hạ đứng ở phía sau. Lại sau này chính là 5 cái biết ma pháp gỗ lìn cùng 4 cái sẽ trị liệu thuật gỗ lìn. Còn có 1 cái đứng tại phía sau nhất tinh anh quái. Nhìn nó cầm trong tay chiếu lấp lánh pháp trượng, xem xét cũng không phải là dễ chơi. Vẫn là dựa theo trước đó phương pháp, tối say lớn trước tiến lên, phi nước đại ốc sen cùng tuyệt chủng nam nhân tốt sau đó, Đinh Phong ẩn thân cánh tùy thời mà động, ta cùng thượng quan linh yên ở phía sau tùy thời trợ giúp. Trương Lãng quét mắt một vòng đám người, ý vị thâm trường nói, như là đã đến lúc này, mọi người cũng không cần che giấu, có cái gì thủ đoạn đều xuất ra đi, không phải chỉ sợ cũng muốn dừng bước nơi này. Trương Lãng lời này không phải tùy tiện nói một chút. Đối sai lớn cùng Đình Phong là ẩn tàng chức nghiệp, cái này tại Lục Thủy thôn Trương lão cũng liền biết, phi nước đại ô sen cùng tuyệt chủng nam nhân tốt trải qua trước đó một đường đi tới, cũng có thể nhìn ra hai người không phải bình thường chức nghiệp, nói đến chức nghiệp, Trương lão đến bây giờ cũng không biết thế giới này đến tụt cũng có bao nhiêu chức nghiệp, nơi này tựa như một cái tràn ngập vô số khả năng địa phương, giống như nghề, nghiệp gì đều có thể có, còn có vẫn đứng ở bên cạnh thượng quan linh nghiên